Bang phái nhân viên quản lý khoẻ miệng lại cười nói, địa vị của ngươi quyết định thân thể của ngươi giá, người khác tổ kiến bang phái thời điểm là không có chủ sở, mà ngươi lại. Ở trong đó nguyên nhân chẳng lẽ còn cần để cho lão hủ chỉ ra sao? Không cần, nhiệm vụ ta tiếp. Trương Lãng khoát tay áo, đối phương nói rất rõ ràng, ngươi là Thiên Không Huyền Thành thành chủ, là có chủ sở người, tổ kiến bang phái đương nhiên muốn bao nhiêu thu phí, nhìn xem trong túi đeo lưng lập tức giảm mất 100 triệu kim tệ. Cảm thấy thịt đau, Trương Lãng vô ý thức tới gần ban phái nhân viên quản lý, nhỏ giọng nói: "Cầm nhiều kim tệ như vậy, cho cái dễ dàng nhiệm vụ làm chứ sao?" "Cấp cho nhiệm vụ không phải ta có thể lựa chọn, tất cả mọi người đến chỗ của ta nhận nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên, có thể tiếp vào dạng gì nhiệm vụ, đều xem cá nhân vật khí." Ban phái nhân viên quản lý bất vi sở động, tới tay 100 triệu kim tệ đều không có chút nào tâm tình chập chờn. Trương Lãng buồn bực biết miệng, vung tay lên, đem nhiệm vụ cho ta đi. Tiểu huynh đệ Đương tưởng rằng bỏ ra 100 triệu kim tệ là ngươi bị thua thiệt, ngươi biết thành lập một cái trụ sở cần tốn hao bao nhiêu không? Hơn nữa còn không nhất định có thể xây thành, một khi ngăn không được quái vật công thành, giai đoạn trước tất cả tốn hao đều uổng phí, mà ngươi lại không cần buộc lên thành lập trụ sở phòng hiểm. Ba phái nhân viên quản lý mắt nhìn sắp phái phát cho Trương lão nhiệm vụ, trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên, nói lời lại có an ủi tính chất. Trương lão trong lòng nổi lên một cố không tốt suy nghĩ, có thể để cho một cái dân bản địa mở lời an ủi. Tổ kiến bang phái nhiệm vụ là muốn khó tới trình độ nào? Nhiệm vụ rất khó sao? Trương Lãng bẹp bẹp miệng, cảm giác kiết hầu có chút khô khốc, nuốt xuống nước bọt thám giọng kiết hầu. Bang phái nhân viên quản lý thần sắc cứng ngắc nói, tổ kiến bang phái nhiệm vụ giản lược đơn đến khó khăn cùng chia 10 cấp, một cấp đơn giản nhất, 10 cấp khó khăn nhất, đại đa số người tiếp nhiệm vụ đều là 3 đến 5 cấp, chỉ có số người cực ít tiếp vào qua 5 đến cấp 7, ngẫu nhiên cũng có quỷ xui xẹo tiếp vào qua cấp 8, về phần cấp 9 khó khăn nhiệm vụ Lão hủ còn không có gặp qua. Ngươi cứ việc nói thẳng, nhiệm vụ của ta là mấy cấp độ khó? Trương Lãng đánh gậy bang phái nhân viên quản lý thao thao bất tuyệt, muốn biết nhiệm vụ của mình là đẳng cấp gì. Bang phái nhân viên quản lý bàn tay huy động, quang mang rơi vào Trương Lãng trên thân, lúc này mới lên tiếng, là ngay cả lão hủ cũng chưa từng gặp qua 10 cấp độ khó, các ngươi tốt tự lo thân đi. Hệ thống nhắc nhở, tổ kiến bang phái nhiệm vụ, điều tra đá rơi cốc, gần nhất đá rơi trong cốc thưởng xuyên truyền ra tiếng long ngâm. Hy vọng dụng CD đá rơi cốc dò xét phong ấn tình huống, nếu như phong ấn xuất hiện bôm lỏng, phải kịp thời bẩm báo hoàn thành, nhiệm vụ độ khó 10 cấp, hữu nghị nhắc nhở, nhiệm vụ này quá khó khăn, hy vọng người chơi có đầy đủ thực lực về sau. Tại đi điều tra đá rơi cốc, nhiệm vụ thời hạn không hạn chế, nhiệm vụ yêu cầu nhất định phải đủ quân số 10 người. Đại thần, có phải hay không rất dễ dàng nhiệm vụ? Không biết lúc nào, tuyệt chủng nam nhân tốt cùng nhị cậu tử đình chỉ đánh nhau, đi vào chương lãng bên người, muốn biết là nhiệm vụ gì? Vừa rồi hắn không có chú ý Trương Lãng cùng ban phái nhân viên quản lý đối thoại, đại đa số người đều không có chú ý, chỉ có Thượng quan Linh Yên cùng Tiểu Tuyết Hoa nghe được ban phái nhân viên quản lý, Tiểu Tuyết Hoa là cái gì cũng đều không hiểu, căn bản không biết đá rơi cốc là làm gì, không sợ hãi, Thượng quan Linh Yên trên mặt thì tràn đầy thần sắc. Kích động, nhìn không được đem món kia có một lần cơ hội phục sinh thi thể trở thành sủng vật hồn đá đem ra. Trương Lãng dở khóc dở cười nhìn một vòng đám người, hảo tâm nhắc nhở, nhiệm vụ này rất nguy hiểm. đều đi đem trên người đồ tốt tổn tiến trong kho hàng, miễn cho tử vong thời điểm tôn ra đi, nửa canh giờ sau sau ở chỗ này tụ họp. Đại thần, đến cùng là nhiệm vụ gì? Chúng ta đều không sợ chết vong, làm nhanh lên nhiệm vụ đi. Nghị khẩu tử mấy người đều không có quay người rời đi, lên tiếng thúc dục trưởng lão nhanh lên bắt đầu nhiệm vụ. Các ngươi không sợ, ta sợ, cảnh cáo nói ở phía trước, nhiệm vụ này cơ hồ không có hoàn thành khả năng, lần này cần là đều đã chết, trong thời gian ngắn ta là sẽ không ở làm nhiệm vụ này. Trưng lãng xem bọn hắn mấy cái đều là một mặt không quan tâm bộ ráng, lắc đầu đi hướng nhà kho nhân viên quản lý phương hướng, không nói những cái khác, trên người kim tệ nhất định phải trước tồn đi vào, cái này nếu là tuần ra đi một nửa, vậy coi như tồn thất lớn hơn rồi. Tổ kiến bang phái nhiệm vụ chỉ có thể tiếp một lần, lúc nào hoàn thành, lúc nào mới có thể tổ kiến bang phái, muốn đổi cái nhiệm vụ cũng không có cách nào. Trưng lãng đi tại đi hướng nhà kho nhân viên quản lý trên đường, ngầm đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, thấp giọng nói. khẳng định là tính võng, nhìn ta có thiên không huyễn thành, không muốn để cho ta quá sớm hoàn thành tổ kiến bang phái nhiệm vụ, cố ý cho ta một cái độ khó cao nhất nhiệm vụ, đến kéo dài thời gian của ta, ta lại muốn đem nhiệm vụ hoàn thành. Lao tỷ, đại thần tiếp đến tuột cùng là nhiệm vụ gì, giống như lo lắng không qua được dáng vẻ. Chờ Trương Lãng rời đi về sau, tuyệt trùng nam nhân tốt đi tới thượng quan Linh Yên bên người, ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm bên cạnh tiểu Tuyết Hoa. Thượng quan Linh Yên cười nói, là một cái phi thường tốt chơi địa phương. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là nghe 10 vạn năm tương đối tốt, đem trên người đố tốt tạm thời tồn, cái chỗ kia rất dễ dàng người chết. Ta cũng không tin, chúng ta đi theo bảng đẳng cấp thứ 1 quần cốc ca, còn có thể có kết thúc không thành nhiệm vụ. Nhị cầu từ nói rất có khí thế, phản phất trương lãng là thế giới thứ 3 lợi hại nhất tồn tại, kỳ thật hắn nói cũng không sai, ở ngươi chơi bên trong trương lãng có lẽ là lợi hại nhất, nhưng bọn hắn sắp đối mặt không phải người chơi, mà là thế giới thứ 3 đỉnh cấp thần thú. Hy vọng đợi lát nữa các ngươi còn có thể có lòng tin như vậy. Thượng quan Linh Nghiên cũng không có đang khuyên bọn hắn, bất quá là cái trò chơi mà thôi, coi như trên người trang bị toàn bộ phát nổ, đối trước mắt mấy người cũng không có gì lớn. Đợi ước chừng nửa giờ, Trương Lãng lắc lư lắc lư đi trở về, hắn đi tuyệt không xuất ruột, không biết còn tưởng rằng hắn tại nhàn nhã đi dạo phiên chợ đâu. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa, ta muốn bắt đầu điểm kích truyền thống. Đi vào trước mặt mọi người, Trương Lãng quét mắt một vòng. Tham viếng đá rơi cốc nhiệm vụ cần truyền tống đi qua, mặc dù không biết truyền tống đi nơi nào, nhưng nghĩ đến hẳn là khoảng cách đá rơi cốc không xa, không phải chỉ bằng mấy người bọn hắn hơn 20 cấp người chơi, muốn đi tới đi đá rơi cốc, căn bản không có khả năng. Đại thần tranh thủ thời gian truyền tống đi, ta cũng chờ không kịp nghĩ muốn giết quái. Tuyệt trùng nam nhân tốt vung vẩy trong tay vũ khí. Nghe được tuyệt trùng nam nhân tốt, Trương Lãng ơi nhớ tới nhiệm vụ còn không có công hưởng, bọn hắn còn không biết là nhiệm vụ gì. Trước tiên đem nhiệm vụ tin tức cặn kẽ gửi đi cho trong đội ngũ tất cả mọi người, lúc này mới lên tiếng nói, nhiệm vụ chỉ là điều tra đá rơi cốc phong ấn, không cần giết quái, coi như muốn giết, cũng không giết chết. Đá rơi cốc, chưa từng nghe qua nơi này a. Nghị Cẩu tử kiểm tra một chút chính mình địa đồ, xác định không có đá rơi cốc cái danh xưng này. Trương Lãng không thể không giải thích nói, đừng suy nghĩ, đá rơi cốc là một cái cao cấp địa đồ, hiện tại người chơi đẳng cấp còn không có biện pháp đi nơi nào luyện cấp. So ta trước kia đi qua tịch tính xâm lâm còn cao cấp hơn sao? Tuyệt chủng nam nhân tốt lúc trước bị lục mạn thiên một đấm đánh tới tịch tính xâm lâm, chỗ nào đều là trên 50 cấp quái vật. Chương 304, đất đông cứng hoang nguyên. Chương lãng trịnh trọng gật đầu nói, so tịch tính xâm lâm còn cao cấp hơn. Cái kia còn đánh như thế nào? Tịch tính xâm lâm bên trong quái vật đều là trên 50 cấp, so tịch tính xâm lâm cao cấp hơn địa đồ. Chúng ta ngay cả quái vật phòng đều không phá được, còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ Tuyệt trùng nam nhân tốt giật mình thật lâu không ngậm miệng được, vừa rồi hăng hái khí thế trong nháy mắt không có, rũ cục lấy đầu như cái xương đánh quả cả. Ngươi thấy rõ ràng nhiệm vụ không có, liền nói không có cách nào hoàn thành, chúng ta chỉ cần hoàn thành điều tra đá rơi cốc phong ấn nhiệm vụ là được rồi, không ai cho ngươi đi đánh bên trong quái vật. Thượng quan Linh Yên cũng không muốn mất đi như thế một cái cơ hội tốt, nàng còn muốn đi vào thu một cái băng xương cự long làm sủng vật đâu, vạn nhất người khác bị bị hủ đều không đi, nàng một người thật đúng là không có cách nào đi. Nhiệm vụ giới thiệu nói rất rõ ràng, nhất định phải tụ tròn 10 người đội. Tuyệt trùng nam nhân tốt lập tức đẩy máu xuống lại, vỗ đùi nói, "Đừng à, chúng ta chỉ là đi xem một chút, lại không để giết quái. Nhanh lái xe, đại thần, ta muốn đi xem đá rơi bĩu môi là quái vật gì. Đến lúc đó về sau, ngươi nhất định sẽ không thất vọng." Trương Lãng điều ra nhiệm vụ truyền tống cái nút. Hệ thống nhắc nhở, "Có, không tiến vào điều tra đá rơi cóc nhiệm vụ phó bản." Lại là cái phó bản. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng trong lòng nhiều một tia hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, nếu như là phó bản, băng xương cự long đẳng cấp cũng không về phần để bọn hắn không có cách nào phản kháng. Điểm kích là về sau, lên tiếng nhắc nhở những người khác nói, đều chuẩn bị kỹ càng, muốn đi vào. Hệ thống nhắc nhở: "Thật xin lỗi, này phó bản chỉ có thể tiến vào 10 người, mời điều chỉnh đội ngũ nhân số, tại lựa chọn tiến vào." Cái quỷ gì? 10 người không sai a, làm sao không thể tiến vào? Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng cẩn thận xem xét nhân số. đến mấy lần đều không có vấn đề, nhưng chính là vào không được, mỗi lần hệ thống đều là đồng dạng nhắc nhở, cuối cùng bây giờ không có biện pháp, Trương Lãng chỉ có thể mở ra đội ngũ bảng, từng cái danh tự đếm qua đi. 101 người, nhiều một cái. Trương Lãng im lặng dùng sức vô vô đầu, nguyên lai tất cả mọi người đem một mực gan tính đinh phòng cho Quế Lãng, gia hỏa này cũng là kỳ tài, thời gian dài như vậy sừng sốt một câu đều không nói, luôn luôn một mình đứng tại nơi hiểu lẫnh, trừ phi cố ý tìm kiếm, không phải căn bản là không nhìn thấy hắn tồn tại. Ngươi liền không thể kích một tiếng. Trương Lãng đi qua đem Đinh Phong kéo đến bên người, nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên, sắc thực nói là nhìn về phía bên người nàng Tiểu Tuyết Hoa, ngượng ngùng nói, nhân số nhiều một cái. Hiện trường chỉ có Tiểu Tuyết Hoa là một cái không có chơi qua trò chơi người, cần giảm mất một người, khẳng định là Tiểu Tuyết Hoa, nhưng Trương Lãng tổng không tốt trực tiếp mở miệng nói, ngươi đi đi, nhân số chúng ta đủ rồi, như thế quá hại người, hắn chỉ có thể huyền chuyển nói cho Thượng quan Linh Nghiên, đem nan để giao cho Thượng quan Linh Nghiên giải quyết. Dù sao cũng là nàng mang tới người nhà Thượng quan Linh Yên thông minh như vậy người Nghe xong chứng lãng Liền biết ý tư trong lời của hắn Tức giận trận nhìn nhìn hắn một chút Lôi kéo tiểu tuyết hoa đi đến một bên Thấp giọng nói chuyện với nhau một hồi Sau đó tiểu tuyết hoa liền rời đi đội ngũ hạ tuyến Đây cũng là chuyện không có cách nào khác Người người bạn kia xem xét liền không có trò chơi kinh nghiệm Đá rơi cốc lại là rất nguy hiểm địa phương Đương nhiên muốn tìm sống sót năng lực lớn hơn một chút người Nhìn thấy thượng quan Linh Yên đi về tới Trương Lãng có chút cười cười xấu hổ. Thượng quan Linh Yên sủ mặt, nhìn không ra tâm tình tốt xấu, Lư Khí Đạm Mặc nói: "Ta đáp ứng Tiểu Tuyết Hoa để nàng tiến bang phái, đến lúc đó ngươi xem đó mà làm thôi." Vừa thành lập bang phái nhân số hạn mức cao nhất chỉ có 10 cái, Thượng quan Linh Yên đây là cố ý cho Trương Lãng ra nan đề, có thể nàng vạn vạn nghị không, gia, Trương Lãng sớm đã có chủ sở, 10 người nhân số hạn mức cao nhất với hắn mà nói căn bản vô dụng. "Không có vấn đề, không nói Tiểu Tuyết Hoa mới vừa rồi giúp ta." liền nhìn nàng là bằng hữu của ngươi, ta đều phải thu nàng tiến băng phái." Trương Lãng miệng đầy đáp ứng, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Nhị Cẩu tử lặng lẽ đi vào tuyệt chủng nam nhân tốt bên người, nhỏ giọng nói, "Đại thần đây là thế nào, cảm giác giống như có chút sợ ngươi lão tỷ a." Người đây liền không hiểu được, làm một cái nam nhân sợ một nữ nhân thời điểm, hơn phân nửa là đối nữ nhân kia có ý nghĩ xấu. Tuyệt chủng nam nhân tốt còn chưa mở miệng, một bên Tam Lưu tử ngược lại là trước ra tiếng, nhìn nàng tuổi không lớn lắm, hiểu vẫn còn thật nhiều. Muốn thật sự là như thế liền tốt. Tuyệt trùng nam nhân tốt trả sát hai tay, trong đầu tưởng tượng lấy thượng quan linh yên gã đi ngày đó. Bắt đầu truyền tống, tiến vào phó bản về sau, đều cẩn thận một chút, có thể không đánh quá tận lực đừng đánh, bên trong đều là một chút thần cấp quái. Trương Lãng cuối cùng nhắc nhở vài câu, tại mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, một trận bạch quang bao phủ lại 10 người, sau đó bạch quang lóe lên, 10 người toàn bộ đã mất đi bóng dáng. Lại quá. Xuất hiện lần nữa về sau, Đám người cơ hồ trăm miệng một lời nói ra lời giống vậy. Trương Lãng nhìn kỹ hướng bốn phía hoàn cảnh, nơi này cũng không có tới qua, là một chỗ hoang nguyên, mặt đất có nhiều chỗ có tuyết đóng, có nhiều chỗ lộ ra khô cứng đất đông cứng, trong không khí thỉnh thoảng thổi qua một trận gió lạnh. Hệ thống nhắc nhở, tiến vào đất đông cứng hoang nguyên, tiền phương chính là đá rơi cốc, tiến vào đá rơi cốc bên ngoài vây xem xét phong ấn trạng thái, một khi xác định phong ấn trạng thái, nhiệm vụ hoàn thành. Còn tốt, còn tốt, không cần tiến vào đá rơi cốc chỗ sâu. chỉ là đi xem một chút mà thôi. Trương Lãng vô vô lòng lực, ánh mắt không tự giác nhìn về phía nơi xa hai tòa trắng xóa đại tuyết sơn, đã rơi cốc ngay tại hai tòa tuyết sơn ở giữa, nhìn từ đằng xa, giống như là một tòa tuyết sơn bị đánh thành hai nửa, vết cắt mười phần chân nhãn. Gặp nguy hiểm, đi nhanh lên. Đinh Phong đi vào trương lãng bên người, nhỏ giọng nói hai câu, tiến vào ẩn thân trạng thái. Muốn nói đúng nguy hiểm cảm giác, trương lãng mặc dù gần nhất cũng có phương diện này năng lực, nhưng cùng Đinh Phong là không có cách nào so. Tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận, phụ cận gặp nguy hiểm, mục đích của chúng ta là trước mặt Đại Tuyết Sơn, hướng bên kia đi." Nói, Tranh thủ thời gian chạy về phía trước lên, đây là bình nguyên, ánh mắt hoang đạt, con mắt có khả năng nhìn thấy địa phương, cũng không có Đinh Phong nói tới nguy hiểm, nhưng Trương Lãng lựa chọn tin tưởng Đinh Phong. Những người khác mặc dù nghi hoặc, cũng đi theo Trương Lãng chạy về phía trước lên, ngay tại người cuối cùng vừa rời đi lúc, tại bọn hắn vừa rồi đứng nghiêm mặt đất đột nhiên hạ xuống ra một cái hố sâu. từng cái lớn bằng cánh tay xúc rắc từ trong hố sâu đưa ra ngoài, vừa đi vừa về đông đường, nhìn giống trong biển rộng thật dài cây rong. Vực sâu ma thú, đầu linh cấp, đẳng cấp 30, sẽ không di động, cường đại vật lý công kích quái, thân thể giấu ở đất đông cứng đại lục lòng đất, mỗi khi có sinh vật theo bọn nó bên người đi qua lúc, liền sẽ bị tráng kiện hữu lực xúc rắc kéo vào lòng đất hố sâu. Lực công kích thật mạnh. Đi tại đội ngũ phía sau nhất là kỵ sĩ cối xay lớn Chẳng qua là bị trong đó một cái xúc giác nhẹ nhàng đụng một cái, thiếu chút nữa để hắn miễn phí về thành. Đừng đem nơi này quái xem như bên ngoài loại kia tùy tiện giết quái, muốn coi chúng là làm thần cấp quái đến đối đãi. Nhìn thấy vực sâu ma thú đẳng cấp chỉ có cấp 30, Trương Lãng cũng không có bừng lòng cảnh giác, nơi này chính là tới gần đá rơi cốc địa phương, hẳn là bởi vì bọn hắn 10 cái người chơi đẳng cấp quá thấp, hệ thống mới đem vực sâu ma thú đẳng cấp áp chế đến 3 cấp 0. Chương 305, ngàn năm tuyệt yêu. Tuyệt trùng nam nhân tốt huy động trường kiếm đề nghị, giết nó nhìn có thể tuôn ra cái gì trang bị. Nhiệm vụ của chúng ta là dò xét đá rơi cốc, không cần thiết lưu lại đánh quái, nơi này quái vật không phải dễ giết như vậy. Trương Lãng ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nhìn như an tĩnh hoang nguyên, tại hắn cảm giác hạ lại dấu diếm kinh người sắc cơ. Nghị cẩu tử tới vỗ vỗ tuyệt trùng nam nhân tốt bả vai, hắn cũng là kỵ sĩ, vừa rồi nhìn thấy vực sâu ma thú chỉ là đụng một cái tối say lớn, thiếu chút nữa miểu sát hắn, rất có tự biết rõ phụ hòa nói. Đại thần nói không sai, đi đường quan trọng, tên lớn trước mắt này, hiện tại chúng ta không có khả năng giết được. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút, các ngươi đều nói không giết, quên đi. Tuyệt trùng nam nhân tốt thu hồi nhìn chằm chằm vực sâu ma thú ánh mắt. Trương Lãng cẩn thận phân phó nói, Đinh Phong ở phía trước dẫn đường, đều cẩn thận đi theo, không được vạn bất đắc dĩ, đường xuất thủ công kích xuất hiện quái vật. Mọi người là tổ đội trạng thái, mơ hồ có thể nhìn thấy ổn thân Đinh Phong, Đinh Phong đi rất cẩn thận, rõ ràng thẳng lấy đi. rất nhanh liền có thể đến tới phía trước Đại Tuyết Sơn, có thể hắn hết lần này tới lần khác 7 lần quật 8 lần rẽ giống như là tại nhà trời, tại mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang, dẫn một đám người chậm rãi tới gần Đại Tuyết Sơn. Lại rẽ ngoặt, phía trước không có cái gì, vì cái gì không thể đi, nếu không phải lượn quanh nhiều như vậy đường, chúng ta bây giờ đều đã tiến vào đá rơi cốc. Tại Đinh Phong mang theo mọi người lại tha một vòng tròn về sau, tuyết trùng nam nhân tốt rốt cục không kiên nhẫn được nữa, phía trước chỉ có một mảnh tuyết đạo. Đinh Phong giống như là sợ hãi đem dày làm bận, chính là muốn vòng qua mảnh này tuyết động, tuyết động diện tích chừng mấy trăm mét, thoán một cái lại sẽ kéo ra cùng đại tuyết sơn khoảng cách, loại tình huống này ở phía trước đã xuất hiện rất nhiều lần, tất cả mọi người rất nghi hoặc, không ngừng hỏi thăm Đinh Phong, có thể Đinh. Phong chính là không cùng bọn hắn giải thích, mỗi lần chỉ dùng ba chữ liền đấu pháp bọn hắn, gặp nguy hiểm, đây xe. Hình là Đinh Phong nguyên thoại, mặc kệ ai hỏi, hắn đều là ba chữ này. Đừng nói nhảm, cùng đi theo. Thượng Quan Linh Nghiên cũng không hiểu Đình Phong tại sao muốn đường vòng, nhưng nàng tin tưởng mình thân là trực giác của nữ nhân, mỗi lần đi đến có Tuyết Động Mạt đất lúc, trong lòng chắc chắn sẽ có một loại cảm giác bất an, loại bất an này cảm giác tại lách qua Tuyết Động về sau, liền sẽ biến mất. Tuyệt trùng nam nhân tốt bất mãn theo ở phía sau, tại sắp lách qua mấy trăm mét Tuyết Động lúc, cố ý đem chân tiến vào Tuyết Động bên trong, một chân đạp lên không có phát sinh bất cứ chuyện gì, hai cái chân đạp lên cũng không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh. Cuối cùng rứt khoát cả người đều đi vào tuyết động bên trong, hô lớn, tuyết động bên trên nguy hiểm gì đều không có, thật không rõ, chúng ta tại sao muốn quấn như thế lớn vòng tròn. Tại phía trước nhất dẫn đường Đinh Phong nghe được tuyệt trùng nam nhân tốt, thân thể cấp tốc rời xa tuyết động, ngay cả đầu đều không mang về. Mọi người cẩn thận, mau mau rời đi có tuyết động mà đất. Tại tuyệt trùng nam nhân tốt thanh âm vang lên lúc, chư lãng theo bản năng muốn quay đầu đi nhìn, còn không có quay đầu liền phát hiện Đinh Phong rời xa, từ đối với Đinh Phong tín nhiệm, tranh thủ thời gian hô một tiếng. Đúng lúc này, mấy trăm mét tuyết động bên trong đột nhiên đứng lên mười mấy cái toàn thân tuyết trắng quái vật, bọn chúng trên người nhan sắc cùng trên mặt đất tuyết động hoàn toàn tương tự, nếu như không phải đứng lên, căn bản không có biện pháp phân biệt những này dấu ở tuyết động bên trong quái vật. A. Tại tuyết động bên trên nhảy nhót tuyệt chủng nam nhân tốt bị trong đó một cái quái vật nắm ở trong tay, quái vật bàn tay phi thường dày lớn, trực tiếp bắt lấy tuyệt chủng nam nhân tốt eo, đem hắn thân thể giơ lên thật cao, hai chân huyền không tuyệt chủng nam nhân tốt lung tung đá. Trường kiếm trong tay quăng về phía quái vật, chỉ cấp quái vật tạo thành một chút xíu mức thương tổn. Rống. Tuyệt trùng nam nhân tốt công kích chọc giận quái vật, chỉ thấy nó hai bàn tay bắt lấy tuyệt trùng nam nhân tốt kéo, cánh tay không ngừng dùng sức, tuyệt trùng nam nhân tốt đỉnh đầu tanh máu cấp tốc giảm bớt, cuối cùng tại một tiếng giống như vải rách bị xé mở thanh âm bên trong, thân thể biến thành hai nửa. Cúc. Đại thần, ngươi muốn vì ta báo thù a, ta chết quá oan uổng. Bị xé thành hai nửa tuyệt trùng nam nhân tốt cũng không có trước tiên về thành. Mà là hướng Trương Lãng khóc lóc kể lể, biến thành hai nửa thân thể nhìn xem xác thực rất thảm, nhưng hắn muốn cho Trương Lãng báo thủ, đây chính là vì khó Trương Lãng. Trương Lãng chỉnh trọng nhẹ gật đầu, rất là nói nghiêm túc, ta sẽ vì ngươi báo thủ, chờ ta lên tới cấp 100 thời điểm, nhất định đến đất Đông Cứng Hoang Nguyên báo thủ cho ngươi, ngươi liền an tâm về thành đi. Nói dứt lời, Trương Lãng đưa ánh mắt nhìn về phía xuất hiện quái vật trên thân. Ngàn năm tuyết yêu, đầu linh cấp, đẳng cấp 30. Bình thường giấu ở đất đông cứng hoang nguyên tuyết động nghỉ tay ngủ, một khi có sinh vật xuất hiện tại thân thể phụ cận, liền sẽ đem bọn nó bừng tỉnh, bị đánh thức ngàn năm tuyết yêu tính tình phi thường táo bạo, tính công kích thập phần cường đại. Giống Theo một đạo tiếng giống giận dữ, mười mấy cái ngàn năm tuyết yêu toàn bộ bắt đầu chạy, mục tiêu của bọn nó chính là trương lãng một đoàn người. Ngàn năm tuyết yêu thân cao trường 3 mét, hai cái đùi không sai biệt lắm liền có dài 2 mét, hai chân phóng ra bước chân phi thường lớn, chạy tốc độ rất nhanh. Trên thân bị một tầng nồng đậm bộ lông màu trắng bao trùm, chỉ có một đôi mắt là màu đen đang chạy bên trong, hai cái rầy đặc bản tay không ngừng vùng dậy. Đi mau. Trương Lãng triệu hồi ra giáp ma quyển, sa mạc quái, tà nhãn thu ba cái huyết thú, để bọn chúng ngăn tại phía trước, phát động kỹ năng công kích ngàn năm tuyết yêu, hy vọng có thể ngăn lại bọn chúng chạy tốc độ, những người khác tranh thủ thời gian hướng mặt trước chạy. Đại thần, ta tại hoàng thành chờ các ngươi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Tổ kiến vũ trụ bang a. Nam Thi Tuyệt trùng nam nhân tốt lưu lại mấy câu, lựa chọn về thành phục sinh. Trương Lãng cũng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trước mắt quái vật thực sự quá mạnh, nếu là chỉ có một cái còn có hy vọng giết chết đối phương, lập tức xuất hiện mười mấy cái, bọn hắn ngoại trừ chạy trốn không có thứ hai con đường đi. Làm sao không đi, phía sau ngàn năm tuyết yêu mau đuổi theo tới. Đao Mệnh bên trong Trương Lãng đột nhiên phát hiện Đinh Phong đứng tại nguyên địa, tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi thăm, đồng thời mắt nhìn sau lưng, ba cái huyền thú chỉ cản trở một lát. liền bị ngàn năm tuyết yêu cuốn đầu chết rồi, may mắn hắn lưu lại một cái lạ gã ma xà, không phải hiện tại ngay cả dung hợp huyền thú đều vô dụng, huyền thú tử vong là có thời gian cũ đũa, thời gian cũ đũa không đến, ngay cả Triệu Hoán cũng không có cách nào, lại càng không cần phải nói sử dụng dung hợp. Kỹ năng. Đinh Phong ánh mắt tại phía trước trầm dãi di động, một lát sau, thần sắc ngưng trọng nói, phía trước cũng gặp nguy hiểm, ta không biết nên đi như thế nào. Nếu là lúc trước Đinh Phong tỉnh tỉnh, đương nhiên sẽ không cân nhắc những này. Hắn sẽ không chút do dự tùy tiện lựa chọn một con đường dẫn đi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện do dự tình huống. Kể từ cùng Trương Lãng tiếp xúc lâu về sau, tính cách của hắn chậm rãi có cải biến, mang theo một đám người sau lưng, không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Đi lên phía trước, tại nguy hiểm, còn có thể có chửa sau mười mấy cái ngàn năm tuyết yêu nguy hiểm. Trương Lãng thay Đinh Phong làm chủ, lên tiếng thúc giục nói, tùy tiện tìm một đầu người cho rằng an toàn con đường, chỉ cần không phải đồng thời đối mặt mười mấy cái ngàn năm tuyết yêu là được. Đinh Phong hơi gật đầu. Nắm chặt chủy thủ trong tay, Di chuyển bước chân đi vào hắn cảm giác rắc nguy hiểm mà đất, theo hắn tiến vào, Trương Lãng cùng những người khác cũng đi theo đi vào. Chương 306: Vực sâu ma thú. Đinh Phong tốc độ ngay từ đầu đi rất cẩn thận, chậm rãi bước nhanh hơn, tựa hồ phát giác bốn phía cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Muốn đổi tới, Tam Nữu Tử, đem lôi huyền thú đều phòng suất cản một chút, Nhị Cẩu Tử, hai người chúng ta đều là kỵ sĩ, tại đội ngũ đằng sau nhìn có thể hay không gánh vác ngàn năm tuyết yêu công kích. Đối sai lớn đi thẳng tại đội ngũ sau cùng mặt, vừa rồi Đinh Phong do dự một hồi, để Ngàn năm Tuyết yêu cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách đã rất gần. Tam Nữu Tử đem 6 cái khô lâu huyền thú đều phóng ra, đồng thời thi triển mấy cái gia tăng các loại trạng thái ma pháp, sau đó mới chỉ huy 6 cái huyền thú đi tới đội ngũ sau cùng mặt, dự định ngăn cản sắp đuổi theo tới Ngàn năm Tuyết yêu. 6 cái khô lâu huyền thú, tại Ngàn năm Tuyết yêu công kích đến chỉ giữ vững được vài giây đồng hồ, từng cái nặng nghề năm đấm đập nện tại khô lâu huyền thú trên thân. Ngay sau đó, sáu cái khô lâu huyền thú liền vỡ thành đầy đất một phần, ngàn năm tuyết yêu lượng máu trên cơ bản đều không chút giảm bớt. Công kích quá mạnh, chúng ta không có khả năng gánh vác được. Nghị Cẩu tử rụt cổ một cái, hắn hiểu rất rõ tam nữu tử huyền thú, mặc dù bên trong có hai cái da dọn, nhưng mấy cái khác HP đều là rất dày, nhất là tại tam nữu tử thi triển các loại tăng thêm ma pháp về sau, thuộc tính lại sẽ có được tăng lên rất nhiều, dạng này huyền thú trực tiếp bị ngàn năm tuyết yêu mấy lần liền cho nện tan thành từng mảnh. Dựa theo loại tình huống này nhìn, hai người bọn họ kỵ sĩ cũng không có cách nào ngăn trở ngàn năm tuyết yêu tập kích công kích. Tối say lớn thần sắc trang nghiêm nói, gánh không được cũng phải kháng, ít nhất cũng phải vì người phía trước tranh thủ chút thời gian, không phải nhiệm vụ lần này liền không có hoàn thành hy vọng. Nhìn xem chúng ta ai kiên trì thời gian dài. Nghị cẩu tử bị tối say lớn lay nhiễm, trong lòng một cỗ hào khí bay thẳng trán, trong tay kỵ sĩ kiếm huy động một chút, mới vừa rồi còn lo lắng sẽ cứ máy. Bây giờ lại không có bất luận cái gì tâm tư khác, chỉ muốn nhiều ngăn trở một chút ngàn năm tuyết yêu. Đây cũng là ta muốn nói. Bình thường thật thà tối say lớn không thấy, lúc này cối xay lớn biến thành một cái thấy chết không sợ dũng sĩ, hai tay phân biệt cầm một thanh kỵ sĩ kiếm, nhìn xem mười phần dũng mãnh. Ngàn năm tuyết yêu tốc độ thật nhanh, đảo mắt liền đi tới cối xay lớn cùng nhị cậu tử trước mặt, trong tay hai người kỵ sĩ kiếm sáng lên hào quang choi sáng, muốn tận lực nhiều hấp dẫn ngàn năm tuyết yêu. Mấy mấy cái tuyết yêu diện đối hai người Mặc kệ như thế nào, cũng không có cách nào toàn bộ ngăn trở, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở mười cái, tại cùng Tuyết Yêu đụng vào nhau về sau, hai người chỉ giữ vững được mấy chục giây, liền trước sau biến thành bạch quang bay trở về gần nhất điểm phục sinh. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu liền chết 3 cái, cái này không giống như là dò xét nhiệm vụ, giống như là chịu chết nhiệm vụ. Trại bên trong Trương Lãng mắt nhìn sau lưng, mười mấy cái ngàn năm Tuyết Yêu giống cự nhân, theo thần sát ở phía sau, mặc dù có tối say lớn cùng nhị cậu tử ngăn cản một hồi, nhưng vẫn là sắp tiếp cận đám người bọn họ. A! Đột nhiên, Lục Nha phát ra một trận tiêu thảm, ngay sau đó thân thể liền bị một cây xúc giác quấn tới giữa không trung, chờ Trương Lãng kịp phản ứng lúc, xúc giác đã đem Lục Nha kéo vào lòng đất trong hố sâu. Là vực sâu ma thú, đi mau. Trương Lãng thi triển một cái hỏa diễm sói ma pháp, đánh vào xúc giác bên trên, chỉ là tượng trưng giảm mất một điểm HP, đối vực sâu ma thú đỉnh đầu tràn đầy thanh máu cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bên trái cũng có Thượng quan Linh Yên cái kia uy phong lẫm lẫm khô lâu thủ vệ chặn một cây muốn quấn lấy nàng súc rác, may mắn trốn qua một mạng thượng quan Linh Yên hoảng sợ nói, nơi này khắp nơi đều là vực sâu ma thú. Trương Lãng nghe vậy nhanh chóng nhìn bốn phía, quả nhiên tại bọn hắn những người này xung quanh xuất hiện mấy cái hố sâu, mỗi một cái trong hố sâu đều có tận mấy cái phi động súc rác, duy nhất để Trương Lãng cảm thấy yên tâm đại khái là, sau lưng ngàn năm tuyết yêu khi nhìn đến vực sâu ma thú thời điểm, dừng bước, bọn chúng tựa hồ rất e ngại những này tung bay ở không trung súc rác. Không cần quản những loại vừa sâu ma thú, chúng ta hiện tại đẳng cấp căn bản không phải là đối thủ của chúng. Theo sát Đinh Phong, hắn cũng có thể mang theo chúng ta đi ra mảnh này địa phương nguy hiểm. Lúc này, Trương Lãng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đinh Phong, hy vọng hắn trời sinh đối nguy hiểm cảm giác, có thể đem mọi người an toàn mang đi ra ngoài. Đinh Phong không nói gì, con mắt chăm chú nhìn mặt đất, nắm chặt chùy thủ trong tay, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện công kích. Ngẫu nhiên có một cái xúc giác hướng hắn phát động công kích. cũng bị hắn linh hoạt tẩu vị cho tránh né quá khứ. Còn đưa lại người tất cả đều cùng sau lưng đinh phòng, thật có chút người cũng không có đinh phòng tốc độ nhanh, cũng không có hắn như vậy linh hoạt tẩu vị, hướng phía trước tiến lên hơn 10 mét thời điểm, Tam Nữu tử không cẩn thận bị hai cây xúc giác đụng phải, đều không có cuốn lại, cứ như vậy tử vong trở về thành. Tam Nữu. Thất toa nhìn thấy Tam Nữu chết đi, một mặt thương tâm hô một tiếng tên của nàng, dao găm trong tay hung hăng đâm vào giết chết Tam Nữu xúc giác bên trên. Sau đó hắn cái này ra giòn thích khách cũng bị xúc giác thuận tiện giết chết. Thập nhân đội ngũ cứ như vậy một lát, chỉ còn lại có 4 người, theo thứ tự là Trương Lãng Huyền Ma sư, Phi nước đại Ốc Sen bờ ở cỡ, Đinh Phong thích khách, Thượng quan Linh Yên tử linh mục sư, một cái am hiểu phòng ngữ kỵ sĩ đều không có còn lại, cái này cao cấp địa đồ, dù cho có kỵ sĩ tác dụng cũng không lớn, căn bản không phòng được nơi này quái vật, công kích thực sự quá cao. An toàn. Chết mấy người đồng bạn về sau, Đinh Phong dẫn đầu đi tới một chỗ Dừng bước lại cẩn thận nhìn chằm chằm tà hữu, sau một lát nói bổ sung, tạm thời an toàn. Nơi này quái vật thật kỳ quái, chỉ có cấp 30, công kích cùng phòng ngự lại cao không hợp thói thường, chúng ta nói thế nào cũng hơn 20 cấp, có thể thậm chí ngay cả một cái quái vật đều giết không chết. Phi nước đại ốc sinh nghĩ mà sợ nhìn phía sau kia từng cái hô sâu, mỗi một cái hô sâu trên không đều phiêu đáng từng cây xúc giác, tại ánh mắt của hắn nhìn sang lúc, những cái kia xúc giác vậy mà từng cái lại lùi về đến dưới nền đất. Hố sâu cũng dần dần biến thành cứng rắn đất đông cứng, nếu không phải vừa rồi tình hình còn rõ mồn một trước mắt, rất khó để cho người ta tin tưởng, nhìn như không có cái gì mà đất sẽ ẩn giấu đi chí mạng sát cơ. Có thể không kỳ quái sao, nơi này chính là thế giới thứ 3 cấp cao nhất thần thú vị trí. Trương Lãng trong lòng nổi lên một tia đắng chát, mặc dù bọn hắn tiến chính là phó bản, quái vật đẳng cấp bị áp đảo 30 cấp, mà dù sao là đỉnh cấp thần thú địa bàn, liền xem như ngoại vi quái vật cũng không có khả năng yếu. chỉ có dạng này mới phù hợp đỉnh cấp thần thú thân phận. Phía trước chính là đá rơi cốc, không biết có thể hay không nhìn thấy băng xương cự long. Thượng Quan Linh Nghiên ánh mắt chớp động, trong lòng một mực nhớ băng xương cự long sủng vật, vì hình rồng sủng vật, bước lên điểm hiểm cũng đáng được. Trương Lãng biết trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, vì không có gì bất ngờ xảy ra, hảo tâm nhắc nhở, đường quên chúng ta tiến đến là làm cái gì, do xét đá rơi cốc phong ẩn, chỉ là ở ngoại vi nhìn xem là được, tốt nhất đừng đi vào, sẽ chết người đấy. Biết Thượng quan Linh Yên tức giận trợn nhìn Trương Lãng một chút, trên tay lại xuất hiện khối kia có thể phục sinh tử vong quái vật làm sủng vật tầng đá. Chương 307, tiếng long ngâm. Trương Lãng nhìn Thượng quan Linh Yên sắc mặt, liền biết nàng căn bản không có nghe tiến trong lòng đi, khẳng định còn muốn lấy phục sinh băng xương cự long làm sủng vật, im lặng lắc đầu, vì cường đại sủng vật, chính là mình cũng sẽ mạo hiểm, huống chi là người khác. Phi nước đại ốc सेन lúc này mới phản ứng được, ý của các ngươi là đá rơi trong cốc có băng xương cự long. La Đá rơi cốc chính là băng xương cự long địa bàn, không phải làm sao lại truyền ra tiếng long ngâm đâu." Trương Lãng nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa đá rơi cốc. Đá rơi cốc lối vào cách bọn họ còn có một hai trăm gạo dáng vẻ, phía trước trên mặt đất toàn bộ là thật dày tuy động, dưới ánh mặt trời, có chút trướng mắt, Trương Lãng không thể không nửa híp mắt thấy hướng về phía trước, đá rơi cốc lối vào không coi là nhỏ, yên tĩnh không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất vừa rồi những cái kia vực sâu ma thú cùng ngàn năm tuyết yêu đều là ảo giác giống như. Phi nước Đại Osen cổ quái nhìn về phía Trứng Lãng, nhỏ giọng nói: "Tại Bình Nguyên thành ngươi cùng Băng Sương Cự Long đã gặp mặt, chẳng lẽ ngươi thật cùng Băng Sương Cự Long có quan hệ gì?" Đường Dung Loại kia không có hảo ý ánh mắt nhìn ta, "Ta dám cam đoan, ta cùng Băng Sương Cự Long thật không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi có phải hay không phim đã thấy nhiều, tại sao có thể có như thế phong phú sức tưởng tượng?" Trứng Lãng không cần đoán cũng biết Phi nước Đại Osen cái gọi là quan hệ là cái gì, khẳng định lại là tấm kia ba cái chủng tộc một ngôi nhà nát thành chủ. Nhớ tới tấm hình kia, Trương lão liền hận đến nghiến răng, nhịn không được nắm chặt nắm lấm, thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó muốn đem cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự ra hỏa hung hăng sửa chữa một trận. "Vậy ngươi vì sao lại biết đá rơi cốc là băng xương cự long địa bàn, ngươi cũng không nên nói trùng hợp tới qua." Phi Nước Đại Úc Sen hiển nhiên có chút không tin. Trương lão im lặng vỗ vỗ cái trán, hai tay một đám, mặc dù không phải trùng hợp tới qua, nhưng cũng là bởi vì ngoài ý muốn mới tới, ngươi không tin cũng không có cách. Sự thật chính là cái dạng kia. Muốn giải thích rõ ràng còn không đơn giản, đem sủng vật phóng xuất không được sao. Thượng quan Linh Yên không hổ là thông minh nữ hài, đơn giản hai câu nói liền cho Trương Lãng ra ý kiến hay. Đúng thế, đơn giản như vậy biện pháp ta làm sao nghĩ không ra đến đâu. Trương Lãng đem Tiểu Lục cùng Tiểu Linh đều phóng ra, chỉ vào trong đó Tiểu Lục giải thích nói, vang sương cự Long Sở Dĩ xuất hiện tại Bình Nguyên Thành, vì chính là nó. Long Sủng. Phi nước Đại Úc Xên giật mình há to miệng. Một lát sau mới cười khổ lắc đầu nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin tưởng, ngươi lại có một cái long sủng. Kỳ thật nó cũng không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Trương Lãng vô ý thức nhớ tới tiểu lục mấy lần tử vong, cho dù là cường đại băng xương cự long trở thành người chơi sủng vật về sau, các loại thuộc tính cũng bị giảm bớt rất nhiều, không phải sẽ không không dễ tử vong như vậy, nếu là nó thuộc tính không có bị giảm bớt, kia Trương Lãng tại thế giới thứ 3 chỉ sợ cũng vô địch. Hiện tại cấp bậc của nó thấp, còn nhìn không ra cường đại cỡ nào. Khi nó đẳng cấp cao về sau, tự nhiên sẽ càng ngày càng lợi hại. Phi nước Đại Úc xin hâm mộ nhìn xem không trung bay múa tiểu lục, ánh mắt ngẫu nhiên cũng sẽ rơi trên người tiểu linh, thần thánh tinh linh là cùng băng xương cự long tương xứng sủng vật, dạng này hai cái sủng vật đều là trương lão một người, sao có thể không để hắn hâm mộ. Trương lão phụ hỏa nói, ta đương nhiên biết, hai bọn chúng cao cấp về sau sẽ rất lợi hại, nhưng chính là thăng cấp quá chậm. Nơi này là nhà. Tiểu lục sau khi ra ngoài, Một đôi mắt hạt châu nhìn chằm chằm vào xa xa đá rơi cốc, trong miệng có chút chần chờ, sau lưng, cái đuôi dong đưa lợi hại, muốn bay về phía trước, lại có chút khi đạm. "Đinh Phong, có thể quá khứ sao?" Trương Lãng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía phía trước nhất Đinh Phong, ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm vào trước mặt đất tuyết, không biết đang suy nghĩ gì. "Ta... không biết." Đinh Phong thanh âm hơi khô chát, chát nắm chặt chủy thủ bàn tay toát ra một điểm mồ hôi, đều không có phát giác. Nghe được Đinh Phong trả lời, Trương Lãng không tự giác nhíu mày, Đinh Phong rất ít nói loại này không có nắm chắc, chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn cảm thấy không ra Tiên Phương có hay không nguy hiểm, có thể để cho hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác, hoặc là thật an toàn, hoặc là nguy hiểm vượt ra khỏi hắn cảm giác. Bất kể như thế nào đều muốn thử một chút. Trương Lãng đi vào đỉnh phong trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Tiên Phương, tuyệt động bên trên không có bất kỳ cái gì dị thường, nhìn xem giống như là không có cái gì. Mà lại khoảng cách cũng chỉ có 1-200 mét khoảng trường, chỉ cần tốc độ nhanh, 1-2 phút bên trong liền có thể đi qua. Đinh Phong gật đầu nói, ta trước đi qua, các ngươi chờ ở chỗ này. Nói xong, không đợi Trương Lãng mở miệng, liền tiến vào ẩn thân trạng thái, bước vào thật dày tuyết động bên trên. Đinh Phong đi rất cẩn thận, tại tuyết động phía trên, lại có thể không lưu lại bất cứ dấu vết gì, thật không biết hắn là thế nào làm được. Đinh Phong tại trong hiện thực nhất định là cái người rất lợi hại vật. Phi nước Đại Ôsen nhìn về phía Đinh Phong đi qua địa phương, nơi nào tuyết chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, nhịn không được lên tiếng cảm thán. Trương Lãng nghĩ thầm, ám ảnh tộc sát thủ có thể không lợi hại sao? Những sự tình này hắn không có khả năng nói ra, Đinh Phong đã thoát ly ám ảnh tộc, nói ra ngược lại không tốt. Thượng quan Linh Nghiên tới gần Trương Lãng nhỏ giọng nói, "Chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta muốn đi đá rơi trong cốc tìm kiếm băng xương cự long thi thể, đến lúc đó ngươi không cần phải để ý đến ta, đi ra ngoài trước giao nhiệm vụ." Ngươi xác định chính mình có thể tại đá rơi cốc tìm tới băng xương cự long thi thể. Đối mặt thượng quan Linh Nghiên yêu cầu này, Trương Lãng rất là đau đầu, băng xương cự long thi thể kia là dễ tìm như vậy, vậy cũng là một đám trí thông minh phi thường cao thần thú, bọn chúng tộc nhân thi thể khẳng định sẽ bị hào hào thủ hộ lấy, nếu là không cẩn thận bị băng xương cự long phát hiện có người trộm cấp tộc nhân thi thể, Trương Lãng lo lắng, cái này hậu quả khả năng so trộm cấp con của bọn nó còn nghiêm trọng hơn. Thượng quan Linh Nghiên chuyển động trong tay tảng đá, ngữ khí kiên định nói: thật vất vả tới một lần, dù sao ta sẽ không dễ dàng rời đi, cùng lắm thì liền chết một lần, đến lúc đó tìm ngươi đẳng cấp này bảng thứ 1 vùng mấy ngày, tổn thất kinh nghiệm liền trở lại. Hy vọng ngươi thật có thể tìm tới băng xương cự long thi thể. Trương Lãng nhìn Thượng Quan Linh Yên là quyết tâm muốn đi đá rơi cốc chỗ sâu, lười nhác đang khuyên nàng. Đinh Phong phải vào đá rơi cốc. Phi nước đại ô sen đột nhiên mở miệng, đánh gay Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Yên nói thì thầm. Trương Lãng ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Đinh Phong chạy tới đá rơi cốc lối vào. Thầm nói, sẽ không như thế dễ dàng liền đem nhiệm vụ cho hoàn thành đi. Giống. Đúng lúc này, kinh thiên nộ hống giống như là một đạo như tiếng sấm vang lên bên thai mọi người, để mấy người lộ thai một trận vang ngọng ngọng, thích hứng một hồi mới khôi phục tính giác. Mà sắp tiến vào đá rơi cốc đinh phong liền không chỉ là lỗ thai bị chấn ông ông trực hưởng đơn giản như vậy, một cố khí lãng từ đá rơi trong cốc thổi ra, đinh phong thân thể trong nháy mắt bay lên, trên không trung chập trùng lên xuống, cái bộ ráng này... Để Trương Lãng nhớ tới lúc trước bị ném vào đá rơi cốc chẳng cảnh, lúc kia, hắn bị xương ngư một hơi cho thổi tới giữa không trung, nhẹ nhàng một hồi mới rơi trên mặt đất. Chương 308: Tại gặp băng xương cử lòng. Đinh Phong trên không trung phiêu đãng thời điểm, đỉnh đầu cũng không có giảm máu, nhưng khi hắn rơi xuống đất thời điểm, lại hung hăng đập vào trên mặt tuyết, một đạo kinh người giảm máu chỉ số từ đỉnh đầu bay ra, trực tiếp để hắn biến thành một cỗ thi thể. Gia hỏa này từ khi cùng với ta về sau giống như thưởng xuyên đối mặt tử vong. Nhìn thấy trên mặt đất Đinh Phong thi thể, Trương Lãng trong lòng thật là có như vậy một chút không hảo ý, nếu không phải cùng với mình, Đinh Phong một người tuyệt đối sẽ không thưởng xuyên làm một chút nhiệm vụ nguy hiểm, càng không cần thưởng xuyên đối mặt nguy hiểm, Trương Lãng chỉ có thể dùng đó là cái trò chơi tới rũ rảnh chính mình. Trên đường không có nguy hiểm, nguy hiểm chính là làm sao tiến vào đá rơi cốc, nơi nào có một con rồng trông coi. Tử vong Đinh Phong cũng không có trước tiên lựa chọn về thành, đầu tiên là cho Trương Lãng gửi đi một đoạn tin tức Sau đó mới biến thành bạch quang trở về thành. Thu được đinh phong tin tức, Trương Lãng nuốt nuốt cái mũi, hậm hực nói: "Đinh phong nói đoạn này đường không có nguy hiểm, chỉ có đá rơi cốc cửa vào nơi nào có nguy hiểm, các ngươi thấy thế nào? Dù sao ta tin tưởng hắn. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi lên phía trước." Phi Nước Đại Úc xin lòng vẫn còn sợ hai mắt nhìn sau lưng, chỗ nào không chỉ có xuất quỷ nhập thần vực sâu ma thú, còn có dấu ở Tuyết Động bên trong ngàn năm tuyết yêu. Thượng Quan Linh Nghiên nghiêng đầu nói: Ta là khẳng định phải tiến đá rơi cốc, mặc kệ đến cỡ nào nguy hiểm đều muốn đi vào. Tốt da đã đều quyết định, vậy liền cùng đi nhìn xem đá rơi cốc cửa vào con rồng kia, đến tụt cùng mạnh đến mức nào. Trương Lãng giậm chân, nơi này thực sự quá lạnh, mặc dù là cái trò chơi, nhưng hai chân vẫn bị đông lạnh đến sinh ra chết lặng cảm giác. Dùng sức đập mạnh mấy lần mặt đất, để chết lặng hai chân dần dần khôi phục chi giác, Trương Lãng lúc này mới di chuyển bước chân bước lên trước mặt đất tuyết, hắn không có đinh phong bạn sự như vậy, tại mặt tuyết ngược lên đi. Không lưu mày may vết tích, chân đạp tại trên mặt tuyết vang lên một trận kêu kẹt kêu kẹt để cho người ta ghê răng thành âm. Thượng quan Linh Nghiên cùng phi nước đại Ốc Sen đi theo sát, theo ba người không ngừng hành cẩu, dấu chân sau lưng bọn hắn tạo thành một hàng dài. 2 phút đồng hồ về sau, ba người đi tới đá rơi cốc lối vào, hiện ra ở trước mắt giống như là một đầu to lớn đại hạp cốc, bên trong khắp nơi đều bị băng tuyết bao trùm, ngoại trừ tuyết trắng nhan sắc chính là vách núi hai bên nham thạch màu xám cho. Ngẫu nhiên có một chút ngoan cường thực vật sinh trưởng tại thế giới băng tuyết, cho tính mịch đá rơi điểm đấy nhằm vào một chút xíu lủng. Thật, thật là long. Phi nước đại Ốc Xen rũ ra một ngón tay, chỉ vào đá rơi trong cốc một đầu hình thể to lớn băng xương cự long, tựa hồ phát giác được có sinh vật tới gần, băng xương cự long há mồm phát ra một trận gầm thét, lóe hàn quang móng đuốt đột nhiên hướng phía trước tìm đòi, nhìn khí thế kia, tựa hồ muốn bóc nát phi nước đại Ốc Xen đầu, do đến hắn tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước. kém chút không có đặt ngông ngồi dưới đất, cũng may kịp thời phản ứng tới, mới không có trước mặt mọi người xấu mặt. Đây chính là thành niên thể băng xương cự long, quả nhiên đối chiếu phiên cùng trong video nhìn thấy muốn uy phong rất nhiều. Thượng quan Linh Nghiên mắt không chớp nhìn chằm chằm băng xương cự long, phản phất đối phương đã biến thành sủng vật của nàng. Trương Lãng rất nhỏ thở dài, thầm nói, liền biết 10 cấp khó khăn nhiệm vụ sẽ không như thế đơn giản hoàn thành, vậy mà dùng một cái băng xương cự long ngăn cửa, loại nhiệm vụ này ai có thể hoàn thành? Ba người nhìn thấy băng xương cự long về sau, nội tâm ý nghĩ không giống nhau, Phi Nước Đại Ô xin là e ngại, chậm rãi mới khôi phục bình thường. Thượng Quan Linh Nghiên thì một lòng nghĩ phục sinh một đầu băng xương cự long làm sủng vật, nhất là nhìn thấy trước mắt uy phong lẫm lâm băng xương cự long về sau, ý nghĩ này trở nên càng thêm mãnh liệt. Trương Lãng không nghĩ cái khác, một lòng chỉ muốn hoàn thành bang phái nhiệm vụ, nhưng khi nhìn thấy băng xương cự long về sau, đột nhiên cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ khả năng tựa hồ không có lớn như vậy. Nó không cách nào ra Thượng quan Linh Nghiên cẩn thận nhìn chằm chằm băng xương cự long, phát hiện đối phương rỗi ra móng vuốt giống như là bị một tầng nhìn không thấy tường chắn, bất kể thế nào cũng không có cách nào vươn ra. Trương Lãng hiếu kỳ tới gần một chút khoảng cách, trong đầu hồi tưởng đến Đinh Phong bị thổi bay địa phương, bởi vì cách quá xa, không cách nào thấy rõ ràng Đinh Phong lúc ấy chỗ đứng lập vị trí, bởi vậy Trương Lãng cũng không dám tới gần quá, sợ hai giống như Đinh Phong bị băng xương cự long miễu sát. Đinh Phong thời điểm chết nếu là tuôn ra cái trang bị liên kết cũng có thể suy đoán ra bên trong băng xương cự long công kích khoảng cách. Theo tới gần, Trương Lãng thấy rõ ràng băng xương cự long đẳng cấp. Băng xương cự long, đỉnh cấp thần thú, đẳng cấp 30, lâu dài bị nốt đá rơi quốc, khắc tính cách phi thường tàn bạo, bất kỳ cái gì đến gần sinh vật đều sẽ bị nó giết chết. Hẳn là phong ấn nguyên nhân, cho nên nó mới không có biện pháp ra. Trương Lãng điều ra nhiệm vụ bảng, nghi ngờ nói, tầng này ngăn trở băng xương cự long tưởng là phong ấn, chúng ta đi đến nơi đây nên tính là hoàn thành nhiệm vụ. Vì cái gì không, có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Có lẽ cần đi vào trong phòng ấn đi. Thượng quan Linh Nghiên ánh mắt nhìn về phía đá rơi cốc chỗ sâu, mục tiêu của nàng rất rõ ràng, không riêng gì hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như vậy, nàng còn muốn tiến vào bên trong đi tìm băng xương cự long thi thể. Phi nước đại Ốc Sen cười khổ nói, có cái này đại gia hỏa tại, chúng ta làm sao tiến vào trong phòng ấn. Phi nước đại Ốc Sen thực sự nói thật, băng xương cự long mặc dù chỉ có cấp 30, nhưng nó hình thể phi thường to lớn, mười mấy thước chiều cao. Trên người lân phiến mỗi một cái đều có bàn tay lớn như vậy, như thế lớn hình thể rất nhẹ nhàng liền có thể ngăn chở ba người bọn họ. Trước thử xuống nhìn. Trương Lãng triệu hồi ra bốn cái huyên thú, nạ gà ma xả dự ở bên người, chỉ huy mặt khác ba cái huyên thú, tài nhãn thú, sa mạc quái, giã ma khuyển phân biệt đứng tại khác biệt vị trí. Tại trương Lãng ra lệnh một tiếng, cách ra ba cái huyên thú đồng thời chạy vào trong phong ấn. Ba cái huyên thú tốc độ rất nhanh. cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới ngăn trở bằng xương cự long tầng kia trong suốt vách tường trước, ba cái huyền thú cũng không do dự, trực tiếp vọt tới gần như trong suốt vách tường, vách tường không ngăn được bọn chúng. Đối huyền thú tới nói, có thể ngăn trở bằng xương cự long vách tường tựa hồ không tồn tại, trong nháy mắt tiến vào đá rơi cốc. Ba cái huyền thú vừa bước vào đá rơi cốc, liền bị bằng xương cự long phát hiện, cái sau phát ra một trận tiếng giống giận dữ, đuôi rồng đột nhiên hất lên, trực tiếp đập vào tà nhãn thú trên thân, bổ một tiếng Tà nhãn thú thân thể biến thành một cái thật mỏng bánh thịt chết rồi. Giết chết tà nhãn thú về sau, Băng xương cự long cũng không có đình chỉ, thân thể trên không trung một trận dong đưa, sau một khắc liền xuất hiện ở dạ ma khuyển đỉnh đầu, phần bụng long trảo đột nhiên bắt lấy trên mặt đất chạy dạ ma khuyển, hơi vừa dùng lực, dạ ma khuyển thân thể liền bị bóp nát, huyết nhục nhụm đỏ trên mặt đất bạch tuyết, một lát sau mới bị hệ thống đổi mới rơi. Cái cuối cùng sa mạc quái hạ chàng cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị băng xương cự long một ngụ nuốt xuống. Ta nhẫn thú cùng dạ ma khuyền tốt xấu còn thừa lại một điểm thi thể, sa mạc quái ngay cả một cọng lông đều không thể còn lại, cứ như vậy bị băng xương cự long cho ăn vào trong bụng. Ta, chúng ta, thật muốn đi vào sao? Phi nước đại ô xên giọng nói có chút run rẩy, ba cái huyền thú đừng nói phản kháng, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy bị băng xương cự long giết đi. Chương 309: Vào cốc. Thượng quan Linh Nghiên gật đầu nói, nhất định phải đi vào, vì hoàn thành tổ kiến bang phái nhiệm vụ. Trương Lãng cười khổ, thượng quan Linh Yên đó là vì hoàn thành tổ kiến bang phái nhiệm vụ, nàng là vì đi vào tìm kiếm băng xương cự long thi thể, những lời này Trương Lãng cũng không có nói ra đến, dù sao nhiệm vụ hắn là không thể nào từ bỏ, trước mắt đá rơi cốc làm sao đều muốn đi vào thử một chút. Làm sao đi vào? Phi nước đại ô xên trà sát hai tay, băng xương cự long giết chết ba cái huyền thú về sau, đèn lồng lớn trong mắt chừng mắt bên ngoài, nó tựa hồ không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ bằng mượn chi giác cảm giác được bên ngoài có động tĩnh. Vừa rồi hù dọa phi nước đại ô xên cũng thế, chỉ là làm bộ rũi ra mắng vớt. Nhất định có biện pháp, thế giới thứ 3 không có khả năng xuất hiện không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đã tiến vào nơi này, liền khẳng định có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là còn không có tìm tới phương pháp mà thôi. Trương Lãng một cái tay xoa nắn cái cằm, trong đầu nhớ tới vừa mới tiến trò chơi lúc, Lục Mạn Thiên đã nói, lúc ấy hắn thuộc tính căn bản không có biện pháp đánh quái, nhưng Lục Mạn Thiên lại nói tinh vong không có khả năng để một người không có cách nào chơi đùa. Dựa theo Lục Mạn Tiên nói, đã bọn hắn có thể tại đẳng cấp này tiến đến, vậy liền nhất định có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, nghi tới đây, Trương Lãng ánh mắt tà hữu tuân sát, muốn tìm ra an toàn tiến vào đá rơi cốc phương pháp. Thượng quan Linh Yên ánh mắt kìm lòng không được rơi vào không trùng phi hành tiểu lục trên thân, đề nghị, nếu không để tiểu lục đi vào thử một chút, tại nói thế nào nó cũng là cấp 26 băng xương cự long, cũng không vẻ phần đi vào liền bị giết đi. Ý kiến hay. Thượng quan Linh Yên đề nghị để Trương Lãng hai mắt tỏa sáng. Ra lệnh, tiểu lục, đi vào." "Là, chủ nhân." Tiểu Lục không có cự tuyệt, theo nó sau khi xuất hiện, đã cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, vừa rồi liền muốn tiến vào đá rơi cốc đi xem một chút, nhưng bởi vì là Trương Lãng sủ vận, không, có Trương Lãng mệnh lệnh, nó mới không có tiến vào bên trong. Ba người Khẩn Trương nhìn chằm chằm tiểu Lục chậm rãi bay đến đá rơi cốc phong ấn bên cạnh, tiểu Lục tựa hồ có thể cảm giác được phong ấn tồn tại, to lớn long nhãn bên trong xuất hiện một tia chán ghét cùng phẫn nộ, thân thể một trận đông đưa. Long đầu dẫn đầu tiến vào phong ấn. Rống. Tiểu Lục tiến vào đá rơi cước về sau, bên trong băng xương cự long hướng về phía nó phát ra một trận gầm rú, trong miệng phun ra một ngụm băng lãnh xương mù màu trắng. Tiểu Lục không cam lòng yếu thế, đồng dạng từ trong miệng phun ra một ngụm long tức phun về phía đối phương, sau đó mở lớn miệng rồng phát ra một đạo to rõ tiếng long ngâm. Tiểu Lục giống như biến lớn. Thượng Quan Linh Yên vốn là nhìn chằm chằm vào băng xương cự long nhịn, làm Tiểu Lục hô lên tiếng long ngâm về sau, mới quay đầu nhìn về phía nó. Đột nhiên phát hiện tiến vào phong ấn tiểu lục hình thể giống như biến lớn rất nhiều. Trương Lãng một mặt hưng phấn nói, không chỉ có là hình thể biến lớn, thuộc tính cũng thay đổi mạnh, thừa dịp tiểu lục ngăn chặn băng xương cự long, chúng ta tiến nhanh đi. Nói xong, Trương Lãng chậm rãi đi hướng đá rơi cốc cửa vào, hắn đi rất cẩn thận, vừa đi vừa lưu ý cùng tiểu lục đối mặt băng xương cự long. Phi nước đại ô sen cùng thượng quan linh yên chăm chú cùng sau lưng Trương Lãng, ba người chú ý cẩn thận đi vào cơ hồ trong suất vách tường trước, Trương Lãng đưa tay đụng đụng vách tường. Tựa như là đem bàn tay nước vào bên trong, tay tiến vào phong ấn chi địa đồng thời, lấy tay cánh tay làm trung tâm khuấy động lên từng vòng từng vòng gọn sóng. Có thể đi vào. Theo cánh tay tiến vào phong ấn chi địa, Trương Lãng cả người đều đi vào, trở ra Trương Lãng nắm chặt pháp trượng, chăm chú nhìn Băng Sương Cự Long, đối phương cũng phát hiện hắn, một đôi long nhãn lóe nguy hiểm qua màn, thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Phi Nước Đại Ôsen cùng Thượng Quan Linh Nghiên không do dự trực tiếp đi theo Trương Lãng đi vào, Thượng Quan Linh Nghiên không chút nào sợ Băng Sương Cự Long. Hưng phấn nói: "Nơi này chính là đá rơi cốc, ta phải vào bên trong đi tìm bằng xương cự lòng thi thể. Không nên chạy loạn, cẩn thận bị giết." Trương Lãng kéo lại muốn đi bên trong Thượng Quan Linh Nghiên, dặn dò: "Hiện tại chỉ còn lại ba người chúng ta, tốt nhất cùng một chỗ hành động. Do xét đá rơi cốc nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, chỉ có thể đi vào bên trong, trừ phi ngươi không muốn hoàn thành nhiệm vụ." Thượng Quan Linh Nghiên có chút bất mãn hất ra Trương Lãng tay, hai mắt sáng lên nhìn về phía đá rơi cốc chỗ sâu. Phạm Vật thấy được vô số băng xương cự long thi thể. Phi nước đại Úc xuyên qua hai lần vũ khí, con mắt nhìn chằm chằm băng xương cự long, nhỏ giọng nói, "Ta nhìn chúng ta vẫn là đi vào bên trong đi, lưu tại cái này luôn có loại chột dạ cảm giác." Chậm rãi rời đi, tốt nhất đừng gây nên băng xương cự long chú ý, đã rơi trong cốc khẳng định còn có rất nhiều băng xương cự long, nếu là đều kinh động, nhiệm vụ của chúng ta cũng không cần làm. Trương Lãng ánh mắt nhìn chằm chằm băng xương cự long, hai chân chậm rãi đi vào bên trong. Naga Masa ngay tại bên người xoay quanh, chỉ cần gặp nguy hiểm, có thể lập tức cùng nó dung hợp. Nhỏ yếu nhân loại, các ngươi dám tiến vào đá rơi cốc. Băng xương cự long rốt cục nói chuyện, thanh âm của nó tràn đầy hung lệ khí tức, giống như là một đầu tử trong địa ngục bò ra tới tuyệt thế hung thú, tại mở miệng nói chuyện đồng thời, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Đi mau. Trương Lãng không dám chế lại, cảm giác băng xương cự long sắp động thủ, nói một tiếng, lập tức hướng bên trong chạy. Còn muốn chạy Băng xương cự long cái đuôi trùng điệp đánh vào trên mặt đất, tóe lên một trận bông tuyết, thân thể siêu một tiếng liền xông ra ngoài. "Dũng?" Thời khắc mâu chốt, biến lớn tiểu lục ngăn tại băng xương cự long trước mặt, nhế răng nét miệng rất có khí thế. "Đồng loại, tại sao muốn ngăn trở ta?" Băng xương cự long tại đối mặt tiểu lục thời điểm, lửa giận trong nháy mắt biến mất, tâm bình khí hòa dò hỏi. "Tiểu lục thân thể chậm rãi đung đưa, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không để cho ngươi thương hại chủ nhân." Băng xương cự long nghe được tiểu lục giải thích, ánh mắt đỏ bừng, phát ra một trận gầm thét, thân là cao quý long tộc, vậy mà nhận nhỏ yếu nhân loại vì chủ nhân, ngươi không xứng thân là băng xương cự long. Chủ nhân của ta không nhỏ yếu, rất cường đại, sau này sẽ còn càng thêm cường đại. Tiểu Lục Cố chắp ngăn tại băng xương cự long trước mặt, không để nó đuổi bắt Trương Lãng ba người. Ngây thơ, nhân loại mãi mãi cũng không thể nào là long tộc đối thủ, thân thể của nhân loại nhỏ như vậy, yếu như vậy, tại làm sao cường đại, cũng không có cách nào cùng long tộc đánh đồng. lại càng không cần phải nói mạnh hơn Long tộc, ngươi chính ra, ta muốn đi giết ba người kia. Băng Sương cự Long một mặt kinh bị bộ dáng, căn bản không tin tưởng Tiểu Lục nói. Tiểu Lục đi theo Trương Lãng lâu như vậy, một phép luyện được cũng tạm được, nghe vậy miệng rồng đi lên lật một cái, nở nụ cười, trầm giọng nói, ngươi nói nhân loại vĩnh viễn không thể nào là Long tộc đối thủ, như vậy ta muốn hỏi ngươi, đá rơi cốc là thế nào bị phong ấn, chẳng lẽ là chính nó phong ấn không thành. Ngươi nói cái gì? Từng đợt hàn ý từ băng xương cự long trên thân phát ra, đã rơi cốc bị nhân loại phong ấn đối băng xương cự long nhất tộc tới nói, là vĩnh viễn sỉ nhục. Nó mặc dù không có vào niên đại đó xuất sinh, nhưng cũng đã được nghe nói niên đại đó sự tình. Năm đó băng xương cự long nhất tộc rất cường đại, trên đại lục làm sảng làm bậy, khắp nơi cướp đoạt, có thể bọn chúng không ngờ tới khi đó nhân tộc đồng dạng cường đại, thậm chí có số người cực ít so với chúng nó băng xương cự long còn mạnh hơn, cho nên phía sau cũng không cần nói. Băng Sương Cự Long bị nhân tộc ghét rất nhiều, cuối cùng chỉ còn lại có cực ít tộc nhân bị phong ấn ở đá rơi cốc, đây là băng Sương Cự Long nhất tộc vĩnh viễn không muốn nhắc tới lên chuyện cũ. Chương 310, địa ngục sứ giả. Tiểu Lục là ở bên ngoài gia đời, đối đá rơi cốc không có chút nào tình cảm, nghe vậy thần sắc buông lòng nói, đơn giản như vậy ý tứ đều không rõ, băng Sương Cự Long đều là rất có trí tuệ sinh vật, chẳng lẽ ngươi là giả băng Sương Cự Long không thành? Xem ở cùng là băng Sương Cự Long một mạch, ta mới đối ngươi mở một mặt lưỡi, không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình muốn chết, vậy nhưng không oán ta được. Băng xương cự long chung quanh thân thể xuất hiện rất nhiều băng chùy, cả đám đều có to bằng ngón tay, đoạn trước nhất vô cùng sắc bén, mặc dù là khối băng làm, lại cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Nói không lại, liền động thủ. Tiểu Lục mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng tầng băng, không sợ chút nào nói, đừng tưởng rằng ngươi sống lâu mấy năm liền có thể đánh thắng được ta, cẩn thận bị ta lột da rồng. Muốn chết? Băng xương cự long ngóng đuốt huy động, tất cả băng truy siêu siêu phóng tới tiểu Lục, băng truy tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở tiểu Lục mặt ngoài thân thể, hung hăng đâm vào trên tường băng, một trận đinh đinh đương đương thanh âm vang lên, tại đá rơi trong cốc truyền ra rất xa, rất xa. Uy lực thực sự chẳng ra sao cả, chỉ bằng những vật này muốn giết ta. Băng truy công kích kết thúc về sau, tiểu Lục trên thân cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết thương, tất cả băng truy đều bị mặt ngoài thân thể tường băng chặn lại. Nhiều nhất chỉ ở trên tường băng chui ra một cái tốc hơn sâu hố nhỏ, tường băng độ dày lại vượt qua một tốc. Băng xương cự long nhìn thấy băng truy không dừng, trực tiếp nhào lên muốn lợi dụng tự thân lực lượng ngăn chặn Tiểu Lục, hay là cứ như vậy giết nó, lợi trảo hướng Tiểu Lục trên đầu chụp tới, miệng rồng mở lớn, hướng Tiểu Lục cọ cắn đi lên. Ma pháp đánh không lại, liền muốn vật lộn, sợ ngươi a, vật lộn cũng là ta cường hạng. Tiểu Lục dùng sức phun một bãi nước miếng, vừa nôn tới đất bên trên, nước bọt liền biến thành lớn chừng quả đấm băng góc. Tiểu lục không có vấn đề à? Thượng quan Linh Yên nghe được sau lưng tiếng long âm, quay đầu mắt nhìn chiến đấu băng xương cự lòng, hai đầu lòng giống như là hai con dạ thú, tương hố cắn xe tấn công, nơi nào có một điểm lòng tộc cao quý huy nghiêm. Trưng lãng lần nữa mắt nhìn tiểu lục lúc này thuộc tính cùng kỹ năng giới thiệu, đã tính trước nói, không có vấn đề, tiểu lục tiến vào phong ấn chi địa về sau, trên người thuộc tính đạt được tăng lên rất nhiều, kỹ năng cũng nhiều rất nhiều, coi như dết không chết đầu kia băng xương cự lòng, cũng có thể cùng nó vớ ứng vĩu một hồi. chúng ta vẫn là chưa hoàn thành dò xét nhiệm vụ đi. Đá rơi cốc như thế lớn, muốn đi đâu mới có thể coi xong thành dò xét nhiệm vụ a. Phi nước đại ô xuyên ánh mắt không ngừng tại bốn phía liếc nhìn, theo tiến vào đá rơi cốc, hắn cũng nhìn thấy toàn bộ đá rơi cốc tráng cảnh, từ bên ngoài nhìn không phải rất lớn, có thể sau khi đi vào mới phát hiện, bên trong phi thường lớn, mấy cây số rộng đại hợp cốc, dài căn bản không nhìn thấy đầu, hẻm núi vách đá hai bên vách đá rất là dốc đứng, toàn bộ hẻm núi bị băng tuyết bao trùm, từng đợt ý lạnh đánh tới. cho người cảm giác đầu tiên, nơi này thực sự không phải một nơi tốt. Trương Lãng điều ra nhiệm vụ bảng, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, hơi có chút bất đắc dĩ nói, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, hy vọng tiếp tục đi vào bên trong có thể có nhắc nhở. Băng xương cự long xảo huyết ở đâu? Tiến vào đá rơi cốc thượng quan linh nhiên con mắt một mực không có ngừng qua, khắp nơi ngắm loạn, chỉ hy vọng có thể tìm tới băng xương cự long thi thể, nhưng nơi này khắp nơi đều là băng tuyết, đừng nói là băng xương cự long thi thể. chính là băng sương, cự long cũng chỉ gặp được đá rơi cốc lối ra cái nào. Có thể hay không trước làm xong nhiệm vụ, tại đi tìm băng sương cự long thi thể. Trương Lãng buồn bực mắt nhìn thượng quan Linh Nghiên, sau đó ánh mắt tại bốn phía đảo qua, lúc trước hắn bị vương đại thối ném tới đá rơi cốc lúc, không sai biệt lắm chính là ở chỗ này, lúc ấy sương ngự đem hắn nuốt vào trong miệng bay đến trong xảo huyện, bởi vì là tại băng sương cự long trong miệng, cũng không biết sương ngự phi hành khoảng cách, nhưng căn cứ sương ngự phi hành thời gian suy tính, Cái nơi này hẳn không phải là rất gần, không phải cửa vào kia đầu băng sương cự long một mực gầm. Dú, lúc này đã sớm hẳn là có cái khác băng sương cự long xuất hiện, đến bây giờ còn chưa hề đi ra, hẳn là bởi vì khoảng cách quá xa không có long tộc nguyện ý đến, tại hay là con rồng kia gầm rú đã quen, không có tộc nhân để ý tới. Thượng Quan Linh Yên ngượng ngùng chu mỏ một cái, nhỏ giọng nói, "Trước làm nhiệm vụ trước hết làm nhiệm vụ, cần phải ngươi một mực nhắc nhở ạ." Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ngụy Thẩm Thượng quan linh nghiên cái này, ngữ tỷ lúc nào biến thành một cái manh ngựa tử, thu hồi trong lòng suy nghĩ, lúc này cũng nhanh điểm nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, tiểu Lục khả năng không kiên trì được bao lâu. Ba người cùng một chỗ hướng đá rơi trong cốc đi, sau lưng tiểu Lục cùng băng xương cự long chiến đấu tiếng vang thỉnh thoảng truyền vào trong lỗ tai, thời khắc nhắc nhở tốc độ bọn họ phải nhanh. Đi lâu như vậy không có cái gì. Ba người đi đã hơn nửa ngày, sau lưng mơ hồ còn có thể nghe được tiểu Lục chiến đấu thanh âm. Phi nước đại ốc sen tựa hồ mất kiên trì, dùng sức đá một chút bên chân một cái băng trụ. Rang rác một tiếng, phi nước đại ốc sen đá là một khối lớn bằng cánh tay từ trên tảng đá rủ xuống băng trụ, băng trụ hướng thanh mã đốc, có một đoạn bay thẳng hướng nơi xa, ngay tại khối băng muốn hướng về mặt đất lúc, đột nhiên một trận giòn vang, khối băng trên không trung biến thành bột phấn, lúc này, ba người bên tai vang lên một trận thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, tìm tới phong luân chi địa, giết chết phá hư phong ấn sinh vật tà ác, địa ngục sứ giả vẫn còn may không phải là giết băng xương cự long. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Trương lão may mắn vua xuống lồng ngực, nhìn chung quanh một chút cũng không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào, lại càng không cần phải nói địa ngục sứ giả, khó hiểu nói, địa ngục sứ giả ở nơi nào, tìm không thấy giết thế nào. Ở đâu? Thượng quan Linh Yên vô vô khắp nơi ngắm loạn Trương lão, thon dài đầu ngón tay hướng mặt trước chỉ chỉ. Trương lão thuận thượng quan Linh Yên đầu ngón tay nhìn sang, tại khối băng bể nát địa phương, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc hắc bào sinh vật. Nhìn lối phương là hai chân đứng nghiêm, nhưng hắn hai chân lại cùng người không giống, chỗ đầu gối bốn lượn lợi hại, giống như là tứ chi chạm đất hành tẩu dã thú, thình lình dùng hai cái chi sau đứng nghiêm, để cho người ta nhìn xem rất khó chịu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Tại đi lên nhìn, một cái móng vuốt bên trên cầm một thanh trường mâu, một cái móng vuốt bên trên cầm một cái kỳ dị hơn đá, nó trong tay tảng đá ngay tại một chút xíu ăn mòn sau lưng phương ẩn. Vừa rồi phi nước đại ốc sen đá ra đi khói băng. vừa vận đập nện tại trên người của nó, trực tiếp đem nó đánh ra ẩn thân trạng thái. Lúc này, Trương Lãng ba người cũng thấy rõ đá rơi cốc phong ấn, nguyên lai bọn hắn tiến đến đạo phong ấn kia cũng không phải thật sự là phong ấn, trước mắt cái này mới là. Ngũ thải tân phân lồng ánh sáng đem toàn bộ đá rơi díu môi cho ba phủ, nhất là dưới ánh mặt trời, các loại nhan sắc tương hô biến hóa càng thêm lém mắt. Thật đẹp a. Thượng Quan Linh Yên là cái nữ hải tử, nhìn thấy xinh đẹp như vậy hình tượng, nhịn không được lộ ra một bộ nữ hải đáng yêu một mặt. Cái này phong ấn thật là lớn. Phi nước đại ô xin ngẩng đầu muốn nhìn một chút phong ấn đến tụt cùng cao bao nhiêu, thẳng đến con mắt xuất hiện đau bướt nhất cảm giác, cũng không thể thấy rõ ràng phong ấn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trương Lãng không có bị phong ấn hấp dẫn, ánh mắt của hắn vẫn luôn tại địa ngục sứ giả trên thân, đây chính là muốn đánh bại quái vật. Địa ngục sứ giả, thân cấp, đến từ địa ngục sứ giả không có danh tự, đẳng cấp 30. Chương 311, đánh nhau bên trên. Ngoại trừ danh tự, cái khác cái gì giới thiệu đều không có. liên tiếp dấu chấm hỏi, bình thường dạng này quái vật đều có một cái đặc điểm, đó chính là cường đại, phi thường cường đại. Chuẩn bị kỹ càng liệu mạng đi, đây chính là cấp 30 thần cấp quái. Trương Lãng đem bốn cái triệu hoán thú đều làm ra, Tiểu Linh Tinh cũng kêu gọi ra, về phần Tiểu Lục, hắn không dám gọi trở về, Tiểu Lục còn tại ngăn cản đá rơi cốc cửa vào băng xương cự long, vạn nhất đem Tiểu Lục gọi trở về, cái kia băng xương cự long cũng đi theo sông lại, vậy thì phiền toái, tại tăng thêm trước mắt phong lớn mặc dù không có bị phá hư. Nhưng bên trong băng sương cự long cũng là có thể ra, không thể đi ra thời gian quá dài, cũng không thể ra số lượng quá nhiều, tỉ như lúc trước. Sương Ngư chính là tại phong ẩn bên ngoài đem Trương Lãng làm tiến vào trong xáo huyệt, về sau càng là trực tiếp truy sát đến hoàng thành cùng Bình Nguyên thành. Phi nước đại ốc sen huy động hai lần búa, quắc, đi nửa ngày con đường, tay chân đều nhanh chết lặng, vừa vặn nóng người. Thượng quan Linh Yên ánh mắt không có nhìn về phía địa ngục sứ giả, nhìn chằm chằm vào trong phong ẩn, nàng còn ban khăn tìm băng sương cự long thi thể đâu? Nghe được phi nước đại Osen, hững hờ triệu hồi ra một cái khô lâu thủ vệ. "Nhân loại, các ngươi thấy được ta tồn tại, là chính các ngươi không may, cùng ta hạ địa ngục đi thôi." Địa ngục sứ giả mặt bị thật sâu giấu ở áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng con mắt, nói dứt lời, nó cũng không có động thủ. "Tỉnh lại!" Trương Lãng hét lớn một tiếng, đỉnh đầu thanh ngáo ly kỳ giảm bất gần một nửa, phi nước đại Osen cùng thượng quan linh yên cũng giống vậy, đỉnh đầu thanh ngáo đều giảm bất một chút, may mắn bị Trương Lãng đánh thức. Không phải cái này có thể cái thời điểm, bọn hắn khả năng đã biến thành thi thể trở về thành. Quá tà môn, vừa rồi ta cho là mình đã chết. Phi nước đại ốc xin vô ý thức nắm chặt búa, tại rét lạnh đá rơi cốc vậy mà toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thượng quan Linh Yên cũng đưa ánh mắt từ đá rơi trong cốc thu hồi lại, giờ khác này nàng không nghĩ tới tiến vào đá rơi cốc tìm kiếm băng sương cự lòng thi thể. Nếu là chết ở chỗ này, còn thế nào đi vào phục sinh thi thể thu phục sùng vật. Chơi cái trò chơi luôn luôn đụng phải sự kiện linh dị. Trương Lãng thở dài một hơi, vừa rồi Địa Ngục Sư giả mới mở miệng, liền phảng phất có một thanh âm ở bên tai nôn, để hắn giống ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng đột nhiên kịp phản ứng, hiện tại là đánh quấy thời gian, làm sao có thể đi ngủ, sau đó mới phản ứng được, cái này may mắn mà có Trương Lãng cường đại ý chí lực, đối Địa Ngục Sư giả công kích có nhất định kháng tính. Các ngươi vậy mà có thể tại ta câu hồn thanh âm bên trong sống sót. Nhìn thấy Trương Lãng ba người không có chết, Địa Ngục Sư giả lộ ra có chút giận mình, sau đó lại lung lay thân thể. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là sống lâu một hồi mà thôi, các ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này. Bất quá là trong trò chơi một cái quái vật, còn như thế phách lối, xem ta như thế nào đánh chết ngươi. Phi nước đại ốc xên cơ búa vọt thẳng đi lên. Không biết tự lượng sức mình. Địa ngục xứ giả trong tay trường mâu phát sau mà đến trước mánh liệt đâm hướng phi nước đại ốc xên thân thể. Trị liệu thuật. Tại địa ngục xứ giả trường mâu còn không có đụng phải phi nước đại ốc xên lúc, thượng quan Linh Yên liền thi triển trị liệu thuật. làm trường mâu đâm trúng phi nước đại ô xin để lượng máu của hắn giảm bất lúc, trị liệu thuật quang mang vừa vặn rơi vào phi nước đại ô xin trên thân, đem hắn lượng máu kéo trở về một chút. Dung hợp. Trương Lãng biết phi nước đại ô xin không có khả năng thời gian dài gánh vác được địa ngục sứ giả công kích, lập tức cùng naga gamma xạ dung hợp, đồng thời để còn lại 3 cái triệu hoán thú cùng tiểu tinh linh đối địa ngục sứ giả phát động công kích. Nhiệt huyết hiến tế. Phi nước đại ô xin mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng nồng đậm huyết khí, tựa như là thân thể đột nhiên biến đỏ. Trong tay búa cũng thay đổi thành huyết hồng sắc, giơ cao lên búa giận dữ hét, tam liên trảm. Huyết sắc búa trong nháy mắt ra tốc, liên tiếp 3 lần chính xác chém chúng địa ngục sứ giả thân thể, từ địa ngục sứ giả đỉnh đầu bay ra 3 cái giảm máu chỉ số. Hỗn đâm. Nhận công kích địa ngục sứ giả trong tay trường mâu như thiểm điện lần nữa đâm trúng phi nước đại ốc sen, lần này kém chút đem hắn lượng máu thanh hùng, tiểu tinh linh cùng thượng quan linh yên đồng thời thi triển trị liệu thuật mới miễn cưỡng đem hắn lượng máu bù lại. Tập kích Trương Lãng sau lưng cái đuôi trên mặt đất dùng sức một điểm, toàn bộ thân thể lao nhanh ra, hung hăng đụng vào địa ngục sứ giả trên thân thể, vốn nên đem đối phương đụng bay, làm Trương Lãng ngẩng đầu mới phát hiện, địa ngục sứ giả căn bản cũng không có rời đi trước kia đứng nghiêm vị trí. Đem Phong Ấn đem quyền đi. Nguyên lai địa ngục sứ giả bị sau lưng Phong Ấn chặn lại, cho nên mới không có di động, Trương Lãng tập kích coi như lực lượng tại lớn, cũng không có khả năng đem ngay cả bằng xương cự long đều không thể phá vỡ Phong Ấn đụng nát, cái này căn bản là không thể nào. phun độc, cuốn quanh, đâm xuyên, thôn phệ. Trương Lãng đem nạ gả ma sả kỹ năng tất cả đều dùng một lần, sau đó đem ma pháp của mình kỹ năng cũng thi triển một lần, cái này mới miễn cưỡng đem địa ngục sứ giả lượng máu đánh dụng gần một nửa. Địa ngục sứ giả mặt ngoài thân thể xuất hiện xương mù màu đen, giống như là thân thể bị bao khỏa, thê lương giống lên một tiếng từ xương mù màu đen bên trong truyền đến, các ngươi cái này ba cái nhỏ yếu nhân loại, dê tạm, bản sứ giả muốn đưa các ngươi đi kinh khủng nhất địa ngục. để các ngươi vĩnh viễn nhận hết trả thù. Cuồng hóa. Phi nước đại ô sen mặt ngoài thân thể khí huyết càng ngày càng tràn đầy, cùng địa ngục sứ giả trùng quanh màu đen khí thể đơn giản tựa như hai thái cực, một cái càng ngày càng đen, một cái càng ngày càng đỏ. Sau khi cuồng hóa phi nước đại ô sen các loại thuộc tính cơ hồ đạt được gấp bội gia tăng, trong tay búa phạng phất đều trở nên càng thêm to lớn, lực công kích chí ít tăng lên gấp đôi. Nguyên rủa. Thượng quan Linh Nghiên một bên sử dụng hắc ám cầu công kích, một bên phóng thích nguyên rủa cùng trị liệu thuật. Tại bên người nàng khô lâu thủ vệ cũng vọt tới địa ngục sứ giả bên người, trong tay khảm đao huy động, cho địa ngục sứ giả tạo thành nhất định tổn thương. Nguyên dụ ở đối địa ngục sứ giả tới nói căn bản không có hiệu quả gì, thượng quan linh yên phát động mấy cái đều không có tác dụng, ngược lại đưa tới địa ngục sứ giả chú ý, một đôi tinh hồng con mắt nhìn về phía một mực nút ở phía sau phương thượng quan linh yên. Úsen, ngăn trở nó, không thể để cho nó vọt tới đằng sau đi công kích thượng quan linh yên. Trương Lãng cảm giác được địa ngục sứ giả ý đồ. Phi nước Đại Oa Sen là bờ ở cỡ, mặc dù phòng ngự không cao, nhưng HP dày, chương lãng sử dụng dung hợp kỹ năng, HP cũng tương đối nhiều, chí ít sẽ không bị địa ngục sư giảm miểu sát, có thể thượng quan linh yên liền không đồng dạng, nàng chỉ là một cái tử linh mục sư, phòng ngự không cao, HP cũng không nhiều, tùy tiện bị địa ngục sư giả chạm thử, cũng có thể cô máy. Một kích toàn lực. Phi nước Đại Oa Sen cả người cao cao nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt búa, từ trên cao rơi xuống đồng thời Đố mượn to lớn quán tính đột nhiên bổ về phía địa ngục sứ giả, một cái cự đại mức thương tổn từ địa ngục sứ giả trên đầu bay ra. Muốn chết. Địa ngục sứ giả trong tay trưởng mâu trở tay đâm vào phi nước đại ô xên trong thân thể, phi nước đại ô xên sử dụng hết một kích toàn lực, HP giảm bất rất nhiều, hắn một chiêu này tựa hồ sẽ tiêu hao HP, làm địa ngục sứ giả trưởng mâu công kích đến trên thân về sau, phi nước đại ô xên lượng máu trong nháy mắt về không, ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể. Chương 312, trong lúc đánh nhau Tiếp xuống, cần nhờ hai người các người. Ngã trên mặt đất phi nước Đại Úc Sinh cũng không trở về thành, tại nguyên chỗ nằm thi muốn xem lấy Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên đem địa ngục xứ giả giết chết. Trương Lãng tỉnh táo nhìn xem địa ngục xứ giả, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, nhiệm vụ nhất định sẽ hoàn thành. Thượng quan Linh Yên không nói gì, chỉ rất nhỏ gật đầu một cái, bạch sát cốt trượng bên trong lần nữa bay ra một viên bộ xương màu đen đầu, trực tiếp cắn về phía địa ngục xứ giả cổ, đầu lâu vừa tới gần địa ngục xứ gi liền bị thân thể nó mặt ngoài hấp khí cho ăn mòn sạch sẽ. Sa mạc quái công kích đều là phạm vi tính, đối với địa ngục sứ giả tổn thương cũng không phải là rất lớn, ngược lại là tà nhãn thu cùng dạ ma khuyển đơn thể kỹ năng công kích, đối địa ngục sứ giả tạo thành rất lớn tổn thương, nhất là dạ ma khuyển, nhào vào địa ngục sứ giả trên thân, vừa đi vừa về không ngừng cắn xé, không chút nào nhớ tới hai loại sinh vật đều là đến từ địa ngục. Đêm tối giáng lâm, địa ngục sứ giả mặt ngoài thân thể hấp khí đột nhiên lăn ra, Cấp tốc bao phủ lại trùng quanh thân thể chừng 5 mét phạm vi, hắc khí phi thường nồng đậm, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta huyền thú đều đã chết, cẩn thận một chút. Trương Lãng đi vào thượng quan linh yên trước người, đem nàng bảo hộ tại sau lưng, lúc này, hắn dung hợp kỹ năng cũng đến thời gian, dung hợp kỹ năng giải trừ về sau, Naga Ma Sả thành bên cạnh hắn duy nhất huyết thú, mặt khác ba cái trực tiếp chết tại địa ngục sứ giả tàn gia trong hắc khí. Ta khô lâu thủ vệ cũng đã chết. Nhưng hắc khí kia tổn thương quá lớn, ta khô lâu thủ vệ lực công kích không cao, nhưng phòng ngự cùng HP cũng rất cao, vậy mà không có gánh vác. Thượng quan Linh Nghiên nhíu lại đẹp mắt lông mày, ngoan ngoãn tránh sau lưng trưởng lão. Đến bây giờ 10 người chỉ còn lại có 2 người bọn họ, nếu là bọn hắn tại chết rồi, nhiệm vụ lần này liền thất bại, trưởng lão trước đó nói qua, lần thất bại này, trong thời gian ngắn liền sẽ không tại tiến đến, nói cách khác trong thời gian ngắn sẽ không tổ kiến bang phái. Các ngươi phải chết, nếu để cho các ngươi trưởng thành Đối diện ngục tới nói là rất lớn uy hiếp. Địa ngục sứ giả từ xương mù màu đen bên trong chậm rãi đi ra, xung quanh xương mù giống như là có sinh mệnh, chậm rãi bám vào xung quanh thân thể của hắn, lại biến trở về đến ngay từ đầu hình thái. Thật đúng là đem mình làm địa ngục sứ giả, muốn giết ai liền giết ai. Trương Lãng nhanh chóng rót lấy la bình, lúc này hắn hết sức tưởng nghiệm tại thiên không huyền thành sử dụng qua khôi phục dược thủy, có loại nước thuốc này, một cái bình thuốc liền có thể đem HP cùng ma pháp bổ đầy. không cần dạng này một mực liên tục rốt mấy cái lam bình, về sau theo cấp bậc của hắn gia tăng, MT cũng sẽ một mực gia tăng, rốt lam bình số lượng cũng sẽ cùng theo gia tăng. Đã rơi. Tiểu Tinh Linh triệu hồi ra một khối đá lớn đánh tới hướng địa ngục sứ giả, địa ngục sứ giả rõ ràng đi rất chậm, nhưng tảng đá nhưng không có đập trúng nó, rơi vào phía sau của nó, không có cho nó tạo thành một điểm mức thương tổn, Tiểu Tinh Linh tức giận phát động ma pháp khác, lúc này mới đối địa ngục sứ giả tạo thành một chút tổn thương. Thượng quan Linh Yên đứng sau lưng Trương Lãng, cốt trợng huy động, một cái đầu lâu lần nữa bay ra, vẫn không có thành công. Trương Lãng trên pháp trượng ma pháp liền không có đình chỉ qua, con mắt thỉnh thoảng nhìn một chút địa ngục sứ giả đỉnh đầu tanh máu, thầm nghĩ còn thừa lại gần một nửa, hẳn là có thể giết chết. Các ngươi vì sao lại đến đá rơi cốc, bằng năng lực của các ngươi, còn chưa đủ lấy xuất hiện ở đây, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chiếc mặt băng xương cự lòng chẳng lẽ không có phát hiện các ngươi sao? Địa Ngục sứ giả Tinh Hồng hai mắt nhìn chằm chằm Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Nghiên, giống Thẩm vấn phạm nhân đồng dạng. Thượng quan Linh Nghiên tỉnh táo mở miệng nói, "Chúng ta là Hoàng Thành phái tới dò xét phong ấn, đằng sau còn có rất nhiều cao thủ tại đánh giết Băng Sương Cự Long, chờ một hồi, giết chết Băng Sương Cự Long, bọn hắn liền sẽ đuổi theo, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi." Không có khả năng, Hoàng Thành làm sao lại phái người đến dò xét đá rơi cốc, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện ta? Đây không có khả năng, vì không để Hoàng Thành người phát hiện Ta cố ý thả một đầu băng sương cự long ở phía trước trông coi, Hoàng Thành làm sao có thể vô duyên vô cớ đến điều tra đá rơi quốc. Điệp Ngục Sư giả miệng lẩm bẩm, một lát sau mới ngẩng đầu, nghiêm nghị nói, mặc kệ phía trước có không có người, các ngươi đều phải chết, giết các ngươi, ta tại đi giết người phía trước, tuyệt đối không thể để cho các ngươi đem nơi này tin tức nói cho Hoàng Thành. Có thể đem Tiểu Lục gọi tới hỗ trợ sao? Thượng Quan Linh Yên tựa ở Trương Lãng bên hai, ấm áp khí tức thổi tới Trương Lãng trên lộ hai, nếu là chuyển sang nơi khác, rất có thể bị Trương Lãng xem như dẫn dụ. Trương Lãng đưa tay sờ sờ có chút ngứa lốt hai, thấp giọng trả lời, ta cảm thấy vẫn là không nên đem nó kêu đến tốt, một khi đem Tiểu Lục Tiêu đến, cái kia băng xương cự long khẳng định cũng sẽ theo tới, đến lúc đó cần đối mặt hai cái cường đại quái vật, tình cảnh sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Nhưng trước mắt này người làm sao bây giờ? Lượng máu của nó càng ít công kích liền trở nên càng lợi hại, hai người chúng ta rất có thể chết ở chỗ này, một khi tử vong, ta hình rồng sủng vật liền muốn ngâm nước nóng. Thượng Quan Linh Nghiên cuối cùng vẫn nhớ hình rồng sủng vật. Trương Lãng mắt nhìn Địa Ngục sứ giả tanh máu, nhỏ giọng nói, muốn hình rồng sủng vật trước hết giết nó. Hai người các ngươi làm bạn sứ giả không tồn tại sao? Loạn thương đâm. Địa Ngục sứ giả hai tay chạy phần mở, một cỗ năng lượng kỳ dị từ trong hai tay xuất hiện, ngay sau đó trường mâu huyền không tại nó trước người một trận lắc lư, một cây trường mâu biến thành hai cây, sau đó lại biến thành bốn cái, tám cái, cuối cùng vậy mà vây quanh thân thể của nó xuất hiện một vòng trường mâu. Tại địa ngục sứ giả hai tay huy động ở giữa, tất cả trường mâu nhanh chóng bay về phía bốn phương tám hướng, mỗi một cái phương hướng đều có. Lực công kích không phải rất mạnh, còn có thể căng cứng. Trương Lãng ngăn tại Thượng Quan Linh Yên phía trước, bị hai cây trường mâu đâm trúng thân thể, nương theo lấy một trận cảm giác đau đớn, HP giảm bất cũng không phải là rất nhiều, mau ăn hai cái đỏ bình, Thượng Quan Linh Yên cùng tiểu tinh linh trị liệu thuật cũng rất kịp thời, nhìn xem HP chậm chạp tăng trở lại, Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia trường mâu cũng bay đến đây. Thượng quan Linh Yên nhìn thấy Trương Lãng không có nguy hiểm, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía địa ngục xứ giả thời điểm, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, nguyên bản những cái kia bay về phía bốn phương tám hướng trường mâu, chẳng biết lúc nào vậy mà tất cả đều hội tụ vào một chỗ, nhắm ngay Trương Lãng giống mưa tên đồng dạng gào thét lên lao đến. Tiểu Lục trở về. Nhìn thấy sắp xông tới mưa tên, Trương Lãng cũng không đối hỏi tới nhiều như vậy, mau đem Tiểu Lục triệu hoán trở về, Tiểu Lục là sủng vật của hắn. Gọi trở về bất quá là chuyện một câu nói. Chủ nhân, làm gì ta đem tiêu đến, ta đều nhanh đem cái kia cuồng vọng long cho giết chết. Tiểu Lục tại một trận quang mang bên trong hiện ra thân hình, giọng nói có chút bất mãn nhìn chằm chằm Trương lão. Nhìn phía trước. Trương lão chỉ vào phía trước. Phía trước có cái gì? Tiểu Lục hiếu kỳ chuyển qua đầu rồng to lớn, phô thiên cái điệu mưa tên lúc này vừa vặn rơi vào tiểu Lục trên thân. Một trận đinh đinh đương đương giòn vang âm thanh, trường mâu đập nện tại tiểu Lục trên thân thể. cũng không có cho nó tạo thành bao lớn tổn thương, tất cả đều bị thân thể nó mặt ngoài lần khiến chặn lại. Tiến vào đá rơi cốc tiểu Lục thật là lợi hại. Thượng Quan Linh Nghiên hâm mộ nhìn xem Huy Phong lẫm lâm tiểu Lục, tiểu Lục biểu hiện càng lợi hại, càng để nàng kiên định muốn lấy được một cái hình rồng sủng vật suy nghĩ. Chương 313: Đánh nhau hạ. Trương Lãng hít vào một hơi nói, liền sợ rời đi đá rơi cốc thời điểm, tiểu Lục lại lại biến thành trước kia dáng vẻ, nếu là nó một mực bảo trì loại trạng thái này liền tốt. Trương Lãng biết khả năng này cơ hồ không có, tiểu lục tại đá rơi cốc biến cường đại như vậy, có thể là bởi vì nơi này là Băng xương Cự Long nhà, một khi ra ngoài liền sẽ khôi phục trước kia sủng vật thuộc tính cùng kỹ năng. Băng xương Cự Long, ngươi làm sao lại trợ giúp nhân loại, chẳng lẽ ngươi muốn làm lòng tộc phản đồ sao? Địa Ngục sứ giả nhìn thấy tiểu lục xuất hiện, lộ ra rất giận mình, nhân loại đem Băng xương Cự Long phong ấn tại đá rơi cốc nhiều năm như vậy, hai tộc hẳn là tử địch mới đúng, làm sao có thể đứng tại cùng một trận tuyến? Nói nhảm nhiều quá, dám công kích chủ nhân của ta, nhìn ta không đem ngươi ăn. Tiểu Lục lúc này HP không phải rất nhiều, có thể tưởng tượng nó cùng luối vào Băng Xương Cự Long ở giữa chiến đấu khốc liệt đến mức nào, nhưng nó lượng máu cùng Địa Ngục Sư Giả so sánh vẫn là nhiều một chút xíu, cho nên đối mặt Địa Ngục Sư Giả tuyệt không hư, vọt thẳng đi lên. Giương tay, ta là tới trợ giúp Băng Xương Cự Long mở ra phong ấn, ngươi không thể giết ta. Trải qua một trận kịch liệt đánh nhau, Địa Ngục Sư Giả hiển nhiên không phải tiểu Lục đối thủ. Bị Tiểu Lục đánh bại trên mặt đất về sau, không thể không lên tiếng cầu xin tha thứ. Hỏa Diễm Sói. Trương Lãng không có ý định lãng phí thời gian, muốn tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ chạy đi, không phải rất có thể sẽ đi không được. Hỏa Diễm Sói cắn xé tại địa ngục sứ giả trên thân, nay đã không máu địa ngục sứ giả phát ra một đạo trước khi chết gào thét, biến thành một cô thi thể. May mắn phòng lặng, Triệu Hoán Thuật. Trương Lãng cũng không nghĩ nhiều, Triệu Hoán Thuật thất bại số lần quá nhiều, hắn đã thành thói quen. Tiện tay hai cái kỹ năng lắp tại địa ngục sứ giả trên thi thể. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng thu phục thần cấp địa ngục sứ giả huyền thú. Triệu hoán thuật thành công, chương lãng lại cao hứng không nổi, nơi xa một đạo to lớn thân ảnh ngay tại nhanh chóng chạy tới đây, một khắc trước còn tại nơi xa, sau một khắc liền xuất hiện ở thân thể cách đó không xa, cửa vào băng xương cự long rốt cục đuổi tới. Đuổi theo tới băng xương cự long trạng thái thân thể không phải rất tốt, khắp nơi đều là tiểu lục làm vết thương. Nhưng nó lượng máu lại so lúc này tiểu lục nhiều rất nhiều, tiểu lục cùng địa ngục sứ giả một trận chiến đấu xuống tới, HP sắp thấy đáy, lúc này cùng đối phương chiến đấu căn bản không có phần thắng. Người tên phản đồ này, đi chết đi. Đuổi theo tới băng xương cự long thấy được địa ngục sứ giả thi thể, phẫn nộ gầm rú một tiếng, hé miệng phun ra một ngụm long tức, long tức không chỉ có bao trùm tiểu lục, còn có trên đất chương lãng cùng thượng quan linh yên hai người. Chủ nhân, cẩn thận. Tiểu lục tranh thủ thời gian ngăn tại phía trước. Lợi dụng thân thể bảo hộ Trương Lãng cùng thượng quan Linh Nghiên, làm băng xương cự long thổ tức kết thúc về sau, tiểu lục biến thành quang mang tiến vào sủng vật không gian, vì bảo hộ Trương Lãng cùng thượng quan Linh Nghiên, tiểu lục cứ như vậy bị một đạo long tức cho chết, z, <cười> tiểu lục tử vong để Trương Lãng điểm kinh nghiệm giảm bất đến nhận việc điểm rất cấp. Ngay cả thần thánh tinh linh cũng nhận nhân loại làm chủ nhân, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Giết chết tiểu lục về sau, băng xương cự long đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu tinh linh. To lớn đuôi rồng đong đưa muốn trực tiếp oanh sát không trùng tiểu tinh linh. Trương Lãng cũng không dám để tiểu tinh linh tại chết rồi, nếu như tiểu tinh linh tử vong, cấp bậc của hắn liền sẽ rơi ra cấp 26. Đuôi rồng đánh vào tiểu tinh linh trên thân, để đỉnh đầu nàng tanh máu xoát xoát rơi xuống, vì bảo trụ tiểu tinh linh, Trương Lãng đành phải đem tiểu tinh linh cho thu vào sủng vật không gian. Ngươi không phải là muốn băng xương cự long thi thể sao? Dưới mắt liền có một cái Thu hồi tiểu tinh linh chương lãng đều không có thời gian đi xem địa ngục sứ giả tử vong tuân gia đồ vật, gấp chằm chằm phía trước băng xương cự long, nói lại là nói cho thượng quan linh yên nghe. Thượng quan linh yên nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sáng, hoảng sợ nói: "Đúng thế, chỉ cần đem nó giết, không phải liền là một bộ có sẵn băng xương cự long thi thể sao? Lần này không cần tiến vào đá rơi cốc." Trước hết nghĩ muốn làm sao giết nó đi, đối phương đẳng cấp mặc dù chỉ có cấp 30, HP cũng giảm mất rất nhiều. nhưng chúng ta hai cái chỉ sợ rất khó giết chúng nó. Trương Lãng nhìn không được nhướng mí mắt, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới thượng quan Linh Nghiên vậy mà tường thật. Thượng quan Linh Nghiên nắm chặt cốt trượng thấp giọng nói, chỉ cần có thể nguyền rủa thành công, nhất định có thể giết nó, lượng máu của nó chỉ còn lại một điểm. Hy vọng ngươi nguyền rủa có thể thành công. Trương Lãng đương nhiên hy vọng giết chết băng xương cự long, hắn còn muốn tổ kiến bang phái đâu, nhưng bây giờ hắn dung hợp kỹ năng ngay tại làm lạnh, hai cái da giòn muốn giết chết tàn huyết băng xương cự long. Thấy thế nào đều có rất lớn độ khó. Thượng quan Linh Yên lòng tin tràn đầy gật đầu nói, lần này nhất định sẽ thành công. Nói, một cái đầu lâu tử cốt trượng bên trong bay ra ngoài, tốc độ không phải rất nhanh, lão đạo bay tới băng xương cự long chỗ cổ, sau đó cắn một cái xung dưới. Chán ghét tà ác lực lượng. Băng xương cự long phát ra một trận gầm rú, trên cổ đầu lâu chậm chạp tiến vào thân thể, sau đó đỉnh đầu xuất hiện một cái cỡ nhỏ đầu lâu tiêu ký. Thành công. Thượng quan Linh Yên như cái tiểu nữ hải tại nguyên trối nhảy mấy lần, phát hiện trương lãng đang xem lấy nàng, có chút ngượng ngủng túi đầu. Trương lãng cũng không có nhìn quá lâu, hiện tại cũng không phải thưởng thức mị nữ thời điểm, không thôi thu hồi ánh mắt, trong tay pháp trượng sáng lên một trận quan mang, từng cái ma pháp đánh vào băng xương cử lòng trên thân thể, nạ gà ma xà cũng không có nhàng rối, siêu một tiếng vọt tới băng xương cử lòng bên người, mở ra miệng rắn trực tiếp sử dụng một cái thôn phệ kỹ năng. Nạ gà ma xà hình thể rất nhỏ. Tại băng xương cự long trước mặt cùng một con kiến nhỏ không sai biệt lắm, cứ việc há miệng ra rất lớn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôn phệ băng xương cự long một đầu nó nuốt. Nó thôn phệ cũng không phải là mỗi lần đều có thể ra tăng khí huyết hạn mức cao nhất, chỉ là ngẫu nhiên thành công một lần. Thượng quan Linh Nghiên tạm thời chỉ có một cái kỹ năng công kích, dù giá hắc ám cầu về sau, cũng chỉ có thể đứng sau Lương Trương Lãng chờ lấy, triệu hoán khô lâu thủ vệ thời gian cũng đầu còn chưa tốt, muốn tìm người trợ giúp tới cũng không có cách nào. Bỉ Nguyên rủa Băng Xương Cự Long quát to một tiếng, Long trảo đột nhiên bắt lấy thôn phệ kết thúc Naga Gã Ma Sả, xong trảo dùng sức, Naga Ma Sả trực tiếp bị bóp thành thịt nát hướng về mặt đất. Bỉ Nguyên rủa còn như thế cương đại. Trương Lãng đem tốc độ công kích thêm đến nhanh nhất, mấy cái ma pháp tương hỗ trao đổi, hiện tại hắn chỉ hận mình tay không có cách nào bao giải ra mấy cái, như thế liền có thể để ma pháp phát động càng nhanh hơn. Các ngươi đều đi chết đi. Băng Xương Cự Long bên người trung quanh xuất hiện từng cái băng truy, băng truy lơ lửng giữa không trung. Càng ngày càng nhiều, Phù Thiên cái địa so địa ngục sứ giả phát động loạn thương đâm muốn bao nhiêu rất nhiều. Tiểu Lục mỗi lần chỉ có thể phát động một cái băng truy, ngươi cái tên này quả thực là bật học ta. Nhìn thấy băng xương cự long bên người xuất hiện vô số băng truy, Trương Lãng biết không tránh thoát, chỉ có thể không ngừng phát động công kích, hy vọng tại băng xương cự long phát động băng truy trước đó giết chết nó. Thượng Quan Linh Yên nhỏ giọng đề nghị, nếu không ta ngăn tại phía trước đi, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, nếu là ngươi chết Ta một người căn bản không có cách nào giết chết Băng xương Cự Long. Nàng rất muốn thu một đầu Băng xương Cự Long làm sủng vật, nhưng tại tối hậu quan đầu, nàng vẫn là lựa chọn để Trương Lãng đem tổ kiến bang phái nhiệm vụ làm xong. Ta đã để ngươi ngăn tại phía trước một lần, sau này tuyệt đối không thể lại để ngươi ngăn tại phía trước ta chết trước đi. Trương Lãng lắc đầu cự tuyệt thượng quan Linh Yên đề nghị, lần trước tại Thần Miếu, Thượng quan Linh Yên ngăn tại Trương Lãng trước người chết qua một lần, Trương Lãng không muốn tại có chuyện như vậy phát sinh. chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng liền rất không thích. Chương 314, đánh nhau kết thúc. Thượng quan Linh Nghiên khẽ cắn miệng môi dưới, sắc mặt hình như có ý cười xuất hiện, nhưng rất nhạt, nếu như không nhìn kỹ là không nhìn ra. Lúc này, băng xương cự long bên người băng truy động, từng cái giống như bắn ra mũi tên, xen lẫn tiếng rít phóng tới Trương Lãng cùng phía sau hắn Thượng quan Linh Nghiên. Hỏa diễm sói. Đối mặt băng xương cự long phát ra băng truy, Trương Lãng chỉ có thể kiên trì nghênh kháng, hiện tại bên người không có một cái nào hữu thú. Cũng không có một cái nào sùng vật, mặc kệ là tử vong tiểu lũ, vẫn là triệu hồi sùng vật không gian tiểu linh, đều là có thời gian cùn đồ, hiện tại những này kỹ năng đều đang làm lệnh bên trong, chỉ có thể dựa vào bản thân mình phòng ngự cùng hát đọc kê tới cưng kháng. Khát máu thuật Tại băng xương cự long bị trương lãng hỏa diễm sói đánh còn lại một phần trăm lượng máu lúc, thượng quan linh yên khát máu thuật rốt cục có thể phát động, một cái hư hào trùy thủ siêu một tiếng bay về phía giữa không trung băng xương cự long, sau đó hung hăng cắm ở trên người của nó. như cái tham lam hấp huyết quỷ nhanh chóng hút lấy băng xương, cự long huyết dịch. Đáng chết, là tà ác năng lượng. Băng xương cự long thân thể quay cuồng một hồi, muốn đem chủy thủ từ trên thân lấy xuống, mặc kệ nó cố gắng thế nào, chủy thủ tựa như như rọi trong xương, thật chặt cắm ở trên thân thể, chính là không lấy được. Thật đau. Băng truy đập nện tại trương lãng trên thân, đối trương lãng tới nói, chỉ có một cái cảm giác, đó chính là đau, đau dữ dội, từng cái băng truy đánh vào người, tựa như từng cây kim đâm ở trên người. Tại thể nghiệm trong thống khổ, chứa Lãng trước mắt hình tượng đột nhiên xuất hiện biến hóa, một hồi là trong trò chơi, một hồi là cái nào chứa thân thể của mình vật chứa phòng thí nghiệm. Lúc này, chứa chứa chứa Lãng thân thể phòng thí nghiệm đã lâm vào một hồi náo loạn bận rộn bên trong, chói hai còi xe cảnh sát dẫn động tới mỗi người, tất cả mọi người đang bận rộn, liền liên hành đi đều bước nhanh hơn. Nhầm lão, mục tiêu thể các loại tế bào bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, cái tốc độ này vượt ra khỏi chúng ta nhận biết, không Phải nói vượt ra khỏi vũ trụ bất luận chủng tộc nào nhận biết, tốc độ thực sự quá nhanh. Lữ Nguyên Hiền nhìn xem trước mặt lập thể hình tượng, phía trên lít nha lít nhít văn tự nhanh chóng tránh qua, thật không biết hắn là thế nào nhìn ra phía trên nội dung. Nhậm lão cầm một phần viết tay báo cáo văn kiện, lần xem bên trong ghi chép đồng thời, cũng sẽ ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt lập thể hình tượng, một lát sau, khép lại báo cáo trong tay, đứng tại chỗ suy tư một hồi, nhìn xem trong thùng nhắm mắt lại thân thể, trầm giọng nói, tế bào tăng trưởng còn có thể giải thích Khó khăn nhất để cho người ta lý giải chính là hắn trong thân thể tế bào là thế nào chưa từng có, rõ ràng trong thân thể không có bất kỳ cái gì tế bào vết tích, vì cái gì đột? Nhiên sẽ mọc ra tế bào đâu, không rõ, thực sự không rõ. Nhầm lão giống như bị điên vây quanh cao lớn vật chứa xoay quanh, không ai dám lên tiếng quấy rầy hắn, mọi người cái này bận biểu cái gì bận biểu cái gì tựa như không nhìn thấy hắn như vậy. Chiếu tình huống hiện tại nhìn, cách mục tiêu thể phục sinh thời gian không xa. Qua nửa ngày, Nhẩm lão mới một lần nữa đi đến Lưu Nguyên Hiển bên người, đem trong tay báo cáo đưa cho hắn, phân phó nói, ngươi lưu lại tùy thời nhìn chằm chằm, có bất kỳ không tầm thường sự tình, đều muốn trước tiên cho ta biết. "Là?" Nhẩm lão. Lưu Nguyên Hiển tiếp nhận văn kiện báo cáo, quay người giống như những người khác bắt đầu công việc lu đủ lên. Nhẩm lão cuối cùng mắt nhìn trong thùng thân thể, khi hắn thu hồi ánh mắt rời đi về sau, trong thùng thân thể sinh ra một trận rất nhỏ run run, run không chỉ có là thân thể, mí mắt cũng đang di chuyển. Giống như là một cái sắp tỉnh ngủ người, muốn mở to mắt, đáng tiếc loại động tác này chỉ kéo dài một lát, liền biến mất, nếu như tại kiên trì một hồi, người ở bên trong có lẽ thật sẽ tỉnh tới. 10 và 5. 10 và 5. Người thế nào? Bên hai mơ hồ truyền đến thượng quan Linh Nghiên thanh âm, Trương Lãng dùng sức lung lay mấy lần đầu, trước mắt hình tượng dần dần khôi phục bình thường, vỗ vỗ chìm vào hôn mê đầu, thấp giọng nói, "Băng xương, cự lòng thế nào, giết chết sao? Chúng ta sẽ không đều bị treo trở lại đi." Chúng ta không chết, băng xương cự long chết rồi, là ngươi giết chết. Thượng quan Linh Yên nhìn thấy Trương Lãng không có việc gì, thở phào đồng thời, ánh mắt bên trong có một chút dị dạng cảm giác, vừa rồi băng xương cự long sắp đem hai người bọn họ giết chết thời điểm, Trương Lãng đột nhiên dùng một cái nàng chưa từng gặp qua kỹ năng, trực tiếp đem băng xương cự long cho miểu sát, tại nàng còn chưa kịp giật mình thời điểm, liền phát hiện Trương Lãng ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu, trong miệng phát ra một trận thống khổ tiếng rên rỉ. Vậy là tốt rồi. Trương Lãng thở hổn hển mấy cái, đầu không có ngay từ đầu đau như vậy, dò hỏi, có hay không thu phục băng xương cự long thi thể làm sủng vật. "Thu, ngươi nhìn." Thượng Quan Linh Yên pháp trưởng vùng lên, một đầu xương cốt tạo thành vong linh long xuất hiện giữa không trung, toàn thân không có chút nào huyết nục, cứ như vậy một đống xương đầu giá đỡ vậy mà có thể bay trên không trung, thật là khiến người ta cảm thấy hiếm lạ. Địa ngục sứ giả tử vong tuân gia đồ vật nhặt được không có, đang chờ sau đó đi khả năng liền muốn đổi mới. Tuôn xấu là thần cấp quái tuôn ra trang bị, Trương Lãng đứng người lên nhìn về phía địa ngục xứ giả tử vong địa phương, phát hiện thượng quan linh yên không có nhặt, tranh thủ thời gian chạy tới, đem tất cả mọi thứ đều nhặt lên. Tử xác trang bị, là tử xác trang bị, ha ha. Vẫn khí không tệ. Trương Lãng đầu tiên là nhặt lên mấy món kim sắt trang bị, đột nhiên bị trên mặt đất một kiện tản ra hào quang màu tím trang bị hấp dẫn, nhặt lên tra xét xong thuộc tính lại có chút thất vọng. Phá hư thạch, tử xác trang bị, có thể phá hư hết thể cách giới. rung bên độ 1, rung bên độ về 0, trang bị biến mất. Chỉ có thể sử dụng một lần, ta cũng sẽ không dùng nó đến phá hư đá rơi cốc phòng ấn, cái này tử sắt trang bị còn không bằng kim sắt trang bị đâu. Trương Lãng thu hồi phá hư thạch, trên mặt đất cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có bỏ sót, lúc này mới đi hướng băng sương, cự long tử vong địa phương, đem thượng quan linh yên cũng có nhặt mấy cái ngân tệ, tiền đồng nhặt lên. Thượng quan linh yên buồn cười nhìn xem Trương Lãng, mấy cái tiền đồng ngươi cũng muốn nhặt? Cái này có thể tuyệt không phù hợp ngươi đẳng cấp này bảng đệ nhất thân phận. Xem xét ngươi chính là mật bình lý trưởng lớn hài tử, không có bị khổ, không có hưởng qua thời gian khổ cực tư vị. Trương Lãng đem cái cuối cùng tiền đồng nhặt lên, thân xác nhẹ nhõm đạn hướng không trung, sau đó vừa chuẩn xác thực tiếp được, tiếp tục nói, ta hiện tại là thế giới thứ ba nghèo nhất người chơi, hận không thể một cái tiền đồng tách ra thành hai nửa hoa. Luôn luôn nghe ngươi khóc than, ngươi thế nhưng là bảng đẳng cấp, trang bị bảng, súng vật bảng, đều là thứ nhất. Vì cái gì luôn luôn nói mình nghèo đâu, ngươi giết quái nổ trang bị, tùy tiện bán một chút đều đầy đủ ngươi vượt qua giàu có sinh sống. Thượng quan Linh Yên nghi hoặc nhìn Trương Lãng, mỗi lần nàng cùng Trương Lãng đánh quái làm nhiệm vụ, quái vật tuân gia đồ vật cũng không tệ, tử xác trang bị mặc dù chỉ xuất vừa rồi cái kia phá hư thạch, nhưng kim sắt trang bị lại không ít, tùy tiện bán một chút đều là bó lớn kim tệ, làm sao cũng không nên nghèo mới đúng. Trương Lãng vô vụ trên người sáo trang, thở dài nói: Trên người của ta bộ này trang bị chính là trong đó một món nợ chủ, thăng cấp muốn dựa vào thôn phệ trang bị, trong tay pháp trượng khảm nạm cũng cần đại lượng kim tệ, sau lưng còn có một cái giống như là là động mãi mãi không đáy tồn tại thì càng không cần phải nói. Chương 315: Thuê tốn sĩ. Thượng quan Linh Nghiên cau mày nhìn xem trước lãng, sắc mặt không vui nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn nuôi gia đình không thành, đến tụt cùng muốn nuôi dạng gì nhà, mới có thể bị ngươi xưng là hang không đáy." Nghe ngươi kiểu nói này, Cái kia hang không đáy cùng nhà thật đúng là không sai biệt lắm. Trương Lãng nói là Thiên Không Huyền Thành, hắn không cách nào rời đi trò chơi, Thiên Không Huyền Thành với hắn mà nói chính là nhà đồng dạng tồn tại. Thượng Quan Linh Yên sắc mặt càng thêm âm trầm, lý giải sai Trương Lãng ý tứ trong lời nói, cho là hắn đã thành gia, ngữ khí lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi đã thành gia, làm sao không nghe ngươi để cả qua, tiến trò chơi lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua nàng, nàng không chơi đùa sao? Cái kia nàng, cái gì nàng? Trương Lãng một mặt không hiểu. Một lát sau mới phản ứng được, cười ha ha nói, ta sống đến bây giờ ngay cả nữ hải tay đều không có kéo qua, làm sao có thể thành ra ta nói nhà cùng ngươi nói không phải cùng một cái nhà, ta nói chính là trong trò chơi, ngươi nói lại là bên ngoài. Thượng quan Linh Yên sắc mặt trong nháy mắt âm chuyển tình, cố gắng che giấu nụ cười trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói, còn nói không có kéo qua nữ hải tay, nam nhân quả nhiên không có một cái nào đổ tốt. Trương Lãng vừa định kêu oan, ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía Thượng quan Linh Yên tay. Cái đôi thon dài tay, hắn thật đúng là dắt qua, ho khan hai tiếng, hậm hực nói, "Là không, có chăm chú dắt qua, lúc trước dắt tay của ngươi đều là có nguyên nhân, những này ngươi cũng là biết đến. Ta có phải hay không hẳn là chạy trước a?" Nam Thi phi nước đại ô xên một mực không đi, hắn nghi xem trước một chút địa ngục sứ giả cùng băng xương cự long tuân gia đồ vật, ai ngờ đồ vật không nhìn thấy, lại phát hiện chính mình trong lúc vô hình thành một cái bóng đen lớn, cảm thấy tại tiếp tục chờ đợi, thực sự có chút không tốt lắm. Nói một tiếng liền biến thành bạch quang về điểm phục sinh. Thượng quan Linh Nghiên chưa bao giờ trải qua loại sự tình này, luôn luôn lý trí tỉnh táo nàng, cảm giác tim có một cái mai con đang khắp nơi đi loạn, trên mặt nhiệt độ cấp tốc tăng lên, hai tay bất an xoa nắm góc áo, loại này tiểu nữ hải thái nếu để cho tuyệt chủng nam nhân tốt nhìn thấy, khẳng định sẽ chấn kinh cái cằm của hắn. Cái kia, vừa rồi ta không có bất kỳ cái gì cái khắc ý. Trương Lãng nhìn xem biến mất Thượng quan Linh Nghiên, đem lời còn lại lại nuốt trở về. Từ khi băng xương cự long chết về sau, dò xét đá rơi cốc nhiệm vụ đã hoàn thành, đồng thời cũng xuất hiện một cái rời đi đá rơi cốc tiền hạng, Trương Lãng một bên chọn rời đi, một bên thầm nói, nữ hài tâm tư thật đúng là khó hiểu. Đại thần, ta liền biết ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trương Lãng tại một trận quang mang bên trong về tới bang phái nhân viên quản lý chỗ, tuyệt trùng nam nhân tốt lời khen ngợi lập tức vang lên, lén lén lút lút đi vào Trương Lãng bên người, nhỏ giọng hỏi, lão tỷ làm sao thở phì phò đi? Có phải hay không nàng ở bên trong kéo đại thần chân sau. Ngươi làm sao đối ngươi lão tỷ một chút lòng tin đều không có. Trương Lãng một bàn tay đập vào tuyệt trùng nam nhân tốt trên trán, đem hắn thân thể đẩy ra một chút khoảng cách. Tuyệt trùng nam nhân tốt cười hắc hắc nói, ta đương nhiên đối lão tỷ có lòng tin, nhưng nàng vừa rồi thở phì phò bộ dáng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta hỏi phi nước đại ô xin hắn cũng không nói. Chẳng có chuyện gì, tiểu tử ngươi rắc tại suy nghĩ lung tung. Trương Lãng đi vào bang phái nhân viên quản lý chỗ lựa chọn giao nhiệm vụ. Trải qua một trận không có dinh dưỡng đối thoại, bang phái nhân viên quản lý nói đến trọng điểm, bang phái nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể tổ kiến bang phái, xin vị bang phái mệnh danh. Ngươi lão tỷ thời điểm ra đi, có hay không nói bang phái tên gọi là gì? Trương Lãng nhìn về phía Tuyệt Trùng nam nhân tốt, lúc đầu muốn tự mình cho thượng quan linh yên phát tin tức, nhưng nhớ tới vừa rồi xấu hổ sự tình, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hỏi thăm, đành phải hỏi Tuyệt Trùng nam nhân tốt. Tuyệt trùng nam nhân tốt vừa định nói không có, bên hai liền vang lên tích tích thanh âm, mở ra khung chat xem hết tin tức phía trên, mở miệng nói ra, là lão tỷ gửi tới, chỉ có hai chữ, Ngạo Vũ. Ngạo Vũ, Ngạo Vũ, hẳn là khinh thường toàn bộ vũ trụ ý tứ, danh tự coi như hạ kỳ, liền dùng nó. Trương Lãng ở trong lòng mặc niệm mấy lần, nhìn về phía ban phái nhân viên quản lý, tên ban gọi Ngạo Vũ. Mệnh danh thành công, chúc mừng người chơi nhất thủy thập vạn niên tổ kiến Ngạo Vũ ban phái. Bang phái nhân viên quản lý một cái tay trên không trung viết mấy bút. Hệ thống nhắc nhở: "Chúc mừng người chơi Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên tổ kiến bang phái thành công. Chúc mừng Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên trở thành thế giới thứ 3 cái thứ nhất có được trụ sở người chơi." "Có, không tiến hành vũ trụ thông cáo." "Không." Thiên Không Huyền Thành hiện tại một điểm năng lực phòng ngự đều không có, nếu là tiến hành vũ trụ thông cáo, để người khác tìm được Thiên Không Huyền Thành, chương lãng sợ hãi xảy ra vấn đề, cho nên tạm thời lựa chọn giữ bí mật, đem tuyệt chủng nam nhân tốt Nhị cổ tử mấy người từng cái kéo vào trong băng phái. Chuyện gì xảy ra, ta băng phái bảng phía trên làm sao hiện ra một tòa thành thị a? Băng phái xây dựng thành công một khắc này, tuyệt trùng nam nhân tốt hiếu kỳ nhìn về phía băng phái bảng, kết quả phát hiện một cái có thể truyền tống thành thị Thiên Không Huyền Thành. Nhị cổ tử nghe vậy cũng mở ra băng phái bảng, đồng dạng ngạc nhiên nói, ta cũng có, Thiên Không Huyền Thành danh tự này nghe xong liền biết thành thị kiến thiết rất không tệ. Nếu không chúng ta đi Thiên Không Huyền Thành nhìn xem. Tâm lũ tử hưng phấn đề nghị. Trưng lãng buồn cười nhìn đám người một chút, cẩn thận dặn dò, đi thiên không huyễn thành có thể, nhưng không thể đến chỗ nói lung tung, hiện tại thiên không huyễn thành không có một chút năng lực tự vệ, vạn nhất bị người phát hiện tại huyết sắc hô sâu, nói không chừng xảy ra vấn đề. Là, thần tượng đại thần. Mấy người cùng một chỗ chạy tới truyền tống trận, liền ngay cả cối say lớn cùng phi nước đại ốc xên cũng cùng theo đi, chỉ có thượng quan linh yên không có ở chỗ này, nhưng nàng nếu như đồng ý tiến vào bang phái. khẳng định cũng sẽ đi thiên không huyền thành nhìn xem. Nhớ tới một tòa thành thị lớn không có bất kỳ cái gì phòng ngự, Trương Lãng liền cảm thấy đau đầu, nhìn xem bên phái nhân viên quản lý dò hỏi, "Ta thành thị có thể hay không thuê binh sĩ?" "Có thể." "Thật, có thể thuê nhiều ít đẳng cấp binh sĩ?" Lúc đầu chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới thật đúng là có thể, Trương Lãng đầy cõi lòng mong đợi tính toán, nếu là không quý, cái này thuê nhiều ít tên lính. Bên phái nhân viên quản lý giải thích nói, "Ngươi thành thị là cao cấp nhất thành thị, Nhưng là làm chủ sở, cần đi qua quái vật công thành sau cuộc chiến mới có thể thuê đẳng cấp cao nhất tướng sĩ duy trì trong thành thị trật tự, đỉnh cấp binh lính bình thường mỗi tháng chỉ cần thanh toán 1 vạn kim tệ, đội trưởng 1 tháng 10 vạn kim tệ, đại đội trưởng 1 tháng 100 vạn kim tệ, tướng quân 1 tháng 1000 vạn kim tệ, đại tướng quân 1 tháng 100 triệu kim tệ, nếu như thời điểm chiến đấu xuất hiện tử thương, cần duy nhất một lần cho tử thương tướng sĩ người nhà mỗi tháng tiền lương gấp trăm lần tiền trợ cấp. Trương Lãng nghe xong bang phái nhân viên quản lý giải thích chỉ cảm thấy hàm răng đau, đây quả thực là một cái nuốt tiền máy móc, nếu thật là thuê một chút tướng sĩ đi thủ hộ thiên không huyễn thành, chờ đánh trận thời điểm, Trương Lãng khẳng định trước tiên đem bọn hắn đều rút lui đến địa phương an toàn, tử vong một cái liền muốn gấp trăm lần bồi thường, Trương Lãng cũng không có nhiều như vậy kiếm tệ. Hiện tại không vội mà thuê binh sĩ, chờ về sau thật đánh bang phái chiến thời điểm đang nói đi. Trương Lãng quay người rời đi bang phái nhân viên quản lý chỗ, đi trước lấy một chút kiếm tệ, định đem Ma Võ Thạch khảm nạm đang nói Năm cái ma võ thạch lực công kích thế nhưng là rất cao. Chương 316, Khảm nạm ma võ thạch. Trở lại Lục Thủy thôn, xe nhẹ đường quen đi vào tiệm Thợ Rèn, xuất ra pháp trượng cùng ma võ thạch, như cái nhà giàu mới nổi, quất, đem trên pháp trượng cái kia bảo thạch lấy xuống, ta muốn toàn bộ đổi thành ma võ thạch. Ngươi thật tìm tới ma võ thạch. Thợ Rèn ánh mắt nhìn đến chương lạng trong tay ma võ thạch, thân tình kích động cầm lấy một khối bảo thạch, thấp giọng nói, không sai, là ma võ thạch, thật là ma võ thạch, có bọn chúng Tha Thợ Rèn kỹ năng liền có thể thăng cấp, khảm nạm tốt bảo thạch lấy xuống muốn 1 vạn kim tệ, đồng thời bảo thạch sẽ biến mất, phải lấy xuống sao? Muốn, rắc rưởi cấp 2 ma tâm thạch, ca bây giờ căn bản không để vào mắt. Trương Lãng Như khí hống hống phất phắt tay, giao dịch 1 vạn kim tệ cho Thợ Rèn. Thợ Rèn cũng nghiêm túc, cầm lấy đầu truy lung tung gõ mấy lần, ngẩng đầu xoa xoa mồ hôi trán, bảo thạch đã gỡ xuống, có thể khảm nạm ma võ thạch, bởi vì vũ khí của ngươi tương đối đạt thụ, ma võ thạch đẳng cấp tương đối cao. Khảm nạm viên thứ nhất cần 10 vạn kim tệ, viên thứ hai cần 50 vạn, viên thứ ba cần 100 vạn kim tệ, viên thứ tư cần 1000 vạn, đệ ngũ khóa cần 100 triệu kim tệ, có, không cần khảm nạm năm viên ma võ thạch. Là, năm viên ma võ thạch toàn bộ khảm nạm. Trương Lãng cắn răng, đặc biệt nghĩ xoay người rời đi, hai mươi mấy ức kim tệ ở trên người còn không có ngốc bao lâu, đảo mắt liền thiếu đi hơn một ức, ngoại trừ thịt đau còn có thể làm sao, vì mạnh lên, chỉ có thể đem kim tệ giao dịch cho thợ rèn. 3 ngày sau tới lấy vũ khí. Thợ rèn không cần quan tâm nhiều, thu tiền túi đầu xuống huy động trong tay đầu chùy, trong lò rèn vang lên một trận đinh đinh đương đương đập nện âm thanh. Trương Lãng quay người rời đi tiệm thợ rèn tiện đường đi xem mắt Vương Tam Thối, hiện tại tân thủ thôn cơ hồ không người gì, cái này tiến trò chơi sớm đã tiến vào trò chơi, đến bây giờ còn chưa đi đến trò chơi, hầu như đều là một chút không thích chơi đùa người, thế giới thứ 3 vận hành lâu như vậy, tân thủ thôn đã trở thành người chơi lặng quên địa phương. Vương Tam tối thư thư phục phục ngồi tại nhà mình ngoài cửa viện, Trương Lãng cũng không có đi quá rời hãn, chỉ là nhìn mấy lần liền xoay. Người rời đi Lục Thủy thôn. Không có vũ khí không thể thăng cấp, rốt cuộc nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày. Trương Lãng xuất hiện tại Bình Nguyên thành truyền thống trận, trực tiếp đi hướng Trương gia cửa hàng, vừa mới tiến cửa hàng, trưởng quỷ liền tiến lên đón, cung kính nói: "Đông gia, ngài đã tới. Thân cấp chứng sủng vật thế nào, cao nhất giá tiền là nhiêu ạ?" Trưng lãng ánh mắt không khỏi nhìn về phía tiến vào hai tầng lầu thang lầu, thần cấp chứng sùng vật ngay tại phía trên. Trường quý cười nói, cho đến trước mắt cao nhất giá tiền là một tỷ năm ngàn vạn kim tệ, còn có hai ngày liền đến giao dịch thời gian, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, giá cả sẽ không có quá lớn lưu động. Một tỷ cũng không tính ít. Trưng lãng thầm than một tiếng, liền biết không có dựng bang lệnh bài đáng tiền, nghĩ đến trên người thôn vệ xáo trang, phân phó nói, sau này trong tiệm thu mua một chút kim sắc trang bị, ta có tác dụng lớn Về phần giá cả ngươi xem đó mà làm. La, Là, đông ra. Trưởng Quý không có hỏi nhiều. Trứng Lãng đi vào lầu 2, đi vào thần cấp trứng sủng vật trước, phát hiện thần cấp trứng sủng vật bị chứa ở một cái trong suốt trong tủ kiếm mặt đặt ở một chỗ trên quầy, ở bên cạnh có một cái ra giá khí, chỉ cần đem chính mình nghĩ ra giá cả đưa vào, hệ thống tự nhiên sẽ ghi chép người chơi ra giá cả. Thần cấp trứng sủng vật bày ở nơi này quá lâu, người chơi đã đã mất đi ngay từ đầu mới mẹ cảm giác, toàn bộ lầu 2 rất ít người. Ngẫu nhiên có người đến xem hơn mấy mắt, không biết bọn hắn là đến xem trứng sủng vật, vẫn là đến xem có người hay không đi lên tầng giá. Dợi đi lầu 2, leo lên lầu 3, nằm ở trên giường ngủ một giấc, cái này ngủ một giấc rất thơm ngọt, không có nằm mơ, làm Trương Lãng khi tỉnh lại, thời gian đã qua 2 ngày, rời đi chương gia cửa hàng, bởi vì không có vũ khí không cách nào ra ngoài lựa cấp, trong lúc nhất thời, Trương Lãng vậy mà không biết nên đi nơi nào. Đi Thiên Không Huyền Thành, thuận tiện đi xem một chút lục mạn thiên thế nào. Trương Lãng đi hướng truyền tổng trận, trên đường mở ra tin tức nhấp nhở, đang ngủ thời điểm, theo thói quen đem tiếp thu tin tức cho đóng lại, mở ra tiếp thu tin tức cái nút về sau, tích tích thanh âm điên cuồng chấn động. Thần tượng, ngươi thật sự là thần tượng của ta, người khác đều còn tại vì hoàn thành tổ kiến bang phái nhiệm vụ sổ mượn, đại thần đã có chính mình thành tựu, ta đối với thần tượng đại thần kính ngưỡng giống như. Phần lớn tin tức đều là tuyệt chủng nam nhân tốt gửi đi, trong đó cũng có hắn tiểu đồng bọn phát tin tức, những tin tức này Trương Lãng tùy tiện quét dọn một chút. liền xóa bỏ, cuối cùng nhìn thấy thượng quan Linh Yên gửi đi tin tức, Trương Lãng ngây ra một lúc, tiện tay đón mở, nội dung bên trong rất đơn giản, chỉ có một câu: "Thiên Không Huyền Thành chính là ngươi lớn nhất chủ nợ." Đây chính là thượng quan Linh Yên gửi đi cho Trương Lãng tin tức, mặc dù dùng chính là câu nghi vấn, nhưng khẩu khí cũng rất khẳng định. Thật sự là một cái nữ nhân thông minh a. Trương Lãng đi vào truyền tống trận bên cạnh ấn mở truyền tống đi Thiên Không Huyền Thành cái nút, thân ảnh một trận lắc lư, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Không Huyền Thành vẫn là như thế rất dưới, ta còn tưởng rằng nhiều một cái lục mạn thiên sẽ có cải biến. Trương Lãng cũng không có truyền tống đi phủ thành chủ, mà là thông qua truyền tống trận tiến vào Thiên Không Huyền Thành, thấy không bất kỳ biến hóa nào Thiên Không Huyền Thành, Trương Lãng ít nhiều có chút thất vọng. Chậm rãi đi hướng phủ thành chủ, địa phương khác đều không có thay đổi, ngược lại là phủ thành chủ trở nên hào hoa một chút, cũng sạch sẽ một chút, tiến vào phủ thành chủ, liếc nhìn hai cái lão đầu tử ngồi ở nơi nào uống trà, xem bọn hắn bộ dáng, vẫn rất sẽ hưởng thụ. Thành chủ đại nhân, ngài đã tới." Phó thành chủ nhìn thấy Trương Lãng tiến đến, lập tức buông xuống chén trà trong tay, thần sắc cung kính đứng lên. "Tiểu tử thối, ngươi rốt cục dám đến, đem lão phu lừa gạt đến như thế cái rách dưới thành thị, lão phu còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu." Lúc Mạn Thiên hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Trương Lãng, một đôi nắm đấm nắm rất chặt, tùy thời có khả năng động thủ. Trương Lãng không hoảng hốt chút nào đi vào bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn ấm trà rót cho mình một bát trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng Tống Lục Mạn Thiên vất vất tay nói: "Lục lão ca, không nên kích động, có chuyện gì ngồi xuống chậm rãi cho chuyện." Tiểu tử ngươi trước kia liền biết Thiên Không Huyền Thành đã biến thành một tòa phế thành, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta, hại ta bây giờ bị vây ở Thiên Không Huyền Thành không dám đi ra ngoài, nếu không phải ngươi, ta về phần thảm như vậy sao?" Lục Mạn Thiên một mặt tức giận nhìn xem Trương lão, nước bọt phun ra Trương lão một mặt. Trương lão khó hiểu nói: "Thiên Không Huyền Thành đã biến thành cái dạng này, cái kia còn có năng lực vây khốn ngươi." Nếu là ngươi muốn đi, là một chuyện rất đơn giản. Thiên Không Huyền Thành là không có cách nào vây khốn lão phu, có thể bình nguyên thành có người nhìn chằm chằm bên này đâu? Nếu là hành tung của ta bị người phát hiện, lập tức liền sẽ có rất nhiều người ra truy sát ta, cho đến lúc đó, ta cũng chỉ có vong mệnh thiên nhai phận, hơn nữa còn không nhất định có thể thoát khỏi những tên bại hoại kia. Lục Mạn Thiên tức giận đến dựng râu trợn mắt nói, nếu không phải ngươi đem ta lừa gạt ngày nữa chống giống thành, ta cũng sẽ không tiến nhập huyết sắc hồ sâu. Càn Thiên sẽ không bởi vì ở cái địa phương này dừng lại thời gian quá lâu, không có cách nào chạy đi, tất cả đều là bởi vì tiểu tử ngươi. Chương 317, Lạc Lư Lục Mạn Thiên. Trương Lãng tới gần Lục Mạn Thiên hỏi, "Ngươi bây giờ thật không thể đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ phía trên có người tại trông coi hay sao?" Kia đến không có, bởi vì ta tiến vào Thiên Không Huyền Thành bỏ qua tốt nhất chạy trốn cơ hội, hiện tại phía trên mặc dù không có người trông coi, nhưng chỉ cần ta xuất hiện tại huyết sắc hồ sâu trên không, khẳng định sẽ bị Bình Nguyên Thành thành chủ phát hiện, một khi phát hiện được ta hành tung, hắn tất nhiên sẽ mang người truy sát ta, cho đến lúc đó, ta đầu này mạng già liền nguy hiểm. Lúc Mạn Thiên đổi phế ngồi trên ghế, cũng bởi vì đối với Thiên Không Huyền Thành quá yêu kỳ, ai ngở tiến vào Thiên Không Huyền Thành về sau, lại trở thành bị người ngăn ở nơi này. Ngươi đến cùng tại Bình Nguyên Thành đạt được thứ gì, vì cái gì Bình Nguyên Thành khắp nơi đều đang đuổi bắt ngươi? Trương Lãng nhìn từ trên xuống dưới Lục Mạn Thiên, muốn ở trên người hắn nhìn ra chút gì. Lục Mạn Thiên nắm thật chặt hồ bao, nghiêm mặt nói, "Không có cái gì, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta là sẽ không cho ngươi bất kỳ vật gì. Ngươi muốn rời đi huyết sắc hồ sâu sao?" Trương Lãng giống như là không nhìn thấy Lục Mạn Thiên giống như phòng tạp ánh mắt, trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc. Lục Mạn Thiên gật đầu nói, "Đương nhiên muốn, có thể ta hiện tại không thể bay đi lên, chỉ cần ta rời đi thiên không huyền thành, liền sẽ bị Bình Nguyên thành thành chủ phát hiện. Ta có biện pháp có thể để ngươi bình an rời đi." chỉ cần ngươi nỗ lực một chút xíu đồ vật. Trương Lãng trên mặt lộ ra rất là nụ cười thân thiết. Lục Mạn Thiên chà sát hai tay, run run người nói, "Mau đưa Tiểu Dung nhận lấy đi, ngươi cười ta toàn thân thẳng lên nổi da gà. Vậy ngươi đến cùng muốn hay không rời đi Tiên Không Huyền Thành?" Trương Lãng thu hồi Tiểu Dung, tiếp tục dụ hoặc Lục Mạn Thiên, con mắt không tự giác rơi vào bên hung hắn bao bên trên. Lục Mạn Thiên liền vội vàng gật đầu nói, "Rời đi, đương nhiên muốn rời khỏi, như thế một cái rách dưới thành thị, không, có một chút chất béo có thể kiếm." chỉ có đồ đần mới có thể lưu tại nơi này. Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần để Thiên Không Huyền Thành bay lên là được rồi, đến lúc đó, không chỉ có ngươi có thể rời đi, Thiên Không Huyền Thành cũng có thể rời đi. Một khi đến địa phương an toàn, Thiên Không Huyền Thành liền có thể tiến hành chữa trị, một ngày nào đó, tòa thành thị này sẽ khôi phục lại rực v้าง phồn hoa. Biện pháp này thế nào? Chỉ cần ngươi ra một chút xíu kim tệ, liền có thể để Thiên Không Huyền Thành bay lên, muốn hay không rời đi, chính ngươi tùy đi. Trương lãng hiện tại tựa như một cái lao sói vây đôi, nếu là ở sau lưng tăng thêm một đầu cái đôi liền càng thêm giống. Phi Lục mạn thiên trực tiếp một ngụm nước miếng phun ra trương lãng một mặt, tức giận vô bàn một cái quát. Ngươi làm lao phu là kẻ ngu không thành, chỉ dùng một điểm nhỏ tiền liền muốn để thiên không huyễn thành bay lên. Lao phu ha ha ngươi một mặt, muốn cho thiên không huyễn thành bay lên. Hai ngàn vạn kim tệ một cái cấp thấp ma tinh thạch, liền cần hơn một ngàn cái. Ngươi là thế nào tính ra chỉ dùng một chút xíu kim tệ. Trương Lãng cười hắc hắc lao đi trên mặt nước miếng, con mắt mắt liếc phó thành chủ, gia hỏa này lại đem trọng yếu như vậy tình báo nói cho Lục Mạn Thiên, thật sự là thành sự không có bại sự có dư, một bên phó thành chủ cảm thấy được Trương Lãng ánh mắt, biết điều xoay người hành lễ. Trương Lãng không cùng phó thành chủ so đo, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lục Mạn Thiên, đã lạc lư không thành, vậy cũng chỉ có thể từ tình hoài hạ thủ, ngữ khí rất là trầm trọng nói: "Lão Luca, tâm nguyện lớn nhất của ngươi không phải nhìn thấy thiên không huyền thành sao?" Bây giờ ngươi đã đi tới Thiên Không Huyễn Thành, thế nhưng là tòa thành thị này lại bởi vì chúng ta huyễn ma sư số lượng quá ít, biến thành hiện tại bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi liền không muốn để cho Thiên Không Huyễn Thành khôi phục lại vinh quang của ngày xưa sao? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn để cho thế nhân đều biết chúng ta huyễn ma sư cũng không có địa vị tuyệt sao? Chuyện gì đều có thể thương lượng, chỉ có chuyện tiền không có thương lượng." Lục Mạn Thiên vung tay lên, căn bản không mắc nụ, ánh mắt nhìn về phía phủ thành chủ bên ngoài, thương cảm nói: Nếu là 1-2 ngàn vạn năng giải quyết sự tình, số tiền này ta ra cũng liền liền ra, có thể nghĩ để thiên không huyễn thành bay lên cần không chỉ là 1-2 ngàn vạn, mà là muốn rất nhiều ức, nghe rõ ràng là rất nhiều ức, ta là sẽ không xuất ra nhiều kim tệ như vậy. Lấy trước cái 2 ngàn vạn kim tệ đến cũng được. Trương lãng quyết định có thể làm nhiều ít làm nhiều ít, đem bàn tay đến lục mạn thiên trước mặt lung lay. Lục mạn thiên không để ý chút nào hình tượng, há muôn cắn, nếu không phải trương lãng xem thời cơ được nhanh. Thật là có khả năng bị Lục Mạn Thiên cắn tay, chờ Trương Lãng thu tay lại về sau, Lục Mạn Thiên nhướng mí mắt, hầm hừ nói, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút, tóm lại để cho ta lấy tiền ra cho ngươi kiến thiết thiên không huyễn thành là tuyệt đối không thể nào sự tình. Đừng quên ngươi cũng là thành chủ. Trương Lãng chưa từ bỏ ý định, trước mắt cái này thế nhưng là một cái thân tài, không theo trên người hắn nổ ra một điểm chất béo đến, hắn luôn cảm thấy không cam tâm. Phó, là Phó. Lục Mạn Thiên hung hăng vỗ bàn một cái, Phía trên ấm trà chén trà đều bị chấn động đến nhảy dựng lên, có chút trong chén trà còn vẩy ra một chút nước. Trương Lãng cũng học Lục Mạn Thiên hung ác vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói: "Ngươi cái này vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước, thật không biết ngươi ôm những cái kia kim tệ làm gì, chẳng lẽ còn có thể mang vào trong quan tài không thành?" "Ngươi nói đúng, kim tệ chính là ta mệnh, cho dù chết cũng muốn ôm bọn chúng cùng một chỗ tiến quan tài." Lục Mạn Thiên đương nhiên nhẹ gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. "Thật sự là phụ ngươi." Trương lão im lặng lắc đầu, Lục Mạn Thiên giá hỏa này đơn giản khó chơi, mắt thấy kim tệ là không có cách nào thu vào trong tay, nói sang chuyện khác, ngươi đến tụt cùng tại Bình Nguyên Thành lấy được nhiều ít chỗ tốt, cũng không có nhiều, đều là một chút không đáng tiền đổ chơi. Lục Mạn Thiên ngoài miệng nói rất khiêm tốn, trên mặt biểu lộ lại tuyệt không khiêm tốn, một gương mặt mao bợ vì tiểu dung nhan thành quý gia. Trương lão liếc mắt, im lặng nói, ngươi nếu là thu hồi nụ cười trên mặt, ta có lẽ còn có thể sẽ tin tưởng ngươi. Lục Mạn Thiên cười hắc hắc vài tiếng, cầm lấy chén trà trên bàn muốn uống, phát giác bên trong nước trà đều đổ ra, nâng bình trà lên rót cho mình một ly, đặt ở bên miệng người người, một mặt say mê nhấp một miếng. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên bộ này tiện dạng, Trương Lãng quay đầu, xuất ra một khối cấp thấp ma tinh thạch, đưa cho Phó thành chủ nói, "Cái này một khối ma tinh thạch ngươi trước thu, còn lại ta sẽ mau chóng gom góp." "Là, thành chủ." Phó thành chủ tiếp nhận Trương Lãng trong tay ma tinh thạch, mặc dù chỉ có một khối, nhưng cũng coi là một cái tốt bắt đầu. Ngươi tử kia làm cấp thấp ma tinh thạch, không phải là mua a?" Uống trà Lục Mạn Thiên nhìn thấy Trương Lãng lấy ra ma tinh thạch, lập tức hứng thú, gia hỏa này, chỉ cần là cùng kim tệ có liên quan hết thảy đồ vật, đều sẽ sinh ra hứng thú rất lớn. Trương Lãng trong mắt chuyển vài vòng, từ Lục Mạn Thiên nơi này cầm kim tệ khả năng cơ hồ không có, nhưng nói không chừng có thể để hắn đi đánh một chút ma tinh thạch ra, nghĩ đến cái này, Trương Lãng mở miệng nói: Khối này ma tinh thạch là ta tại hắc thạch thành bảo giết lang thang tiểu thâu lúc rơi ra đồ vợ, nơi nào lang thang tiểu thâu cơ hộ không có lực công kích, chính là phòng ngự rất cao, hắc vê rất dày, nếu là người đi giết mấy cái lang thang tiểu thâu, có lẽ có thể sẽ tuân ra đầy đủ. Thiên không huyễn thành bay lên ma tinh thạch. Trưng 318, Quái vật công thành. Lục mạn thiên rửa vào ghế khinh bị mắt nhìn trưng lãng, chén trà trong tay đặt ở bên miệng uống một hơi cạn sạch, không nói lời nào, cũng không đang nhìn trưng lãng. Ngươi đây là ý gì, ngay cả ta đều có thể giết lang thang tiểu đầu, ngươi sẽ không không dám đi đi. Trương Lãng bị Lục Mạn Thiên cái nhìn kia nhìn rất không thoải mái, xe dịch ngồi trên ghế cái mông. Lục Mạn Thiên hai chân chéo ngoẽ, thản tươi thản tươi nói, ngươi đã đi qua hắc thạch thành bảo, liền hẳn phải biết nơi nào quái là không có đẳng cấp. Đương nhiên biết, có vấn đề gì không? Trương Lãng không hiểu. Lục Mạn Thiên tiếp tục nói, hắc thạch thành bảo quái vật chỉ có hai loại, lang thang tiểu đầu, tự bạo tiểu quái. Cấp bậc của bọn nó là theo tiến vào người chơi đẳng cấp mà thay đổi, tỉ như nói ngươi bây giờ cấp 26 tiến vào hắc thạch thành bảo, lang thang tiểu thâu cùng tự bạo tiểu quái đẳng cấp cũng sẽ biến thành cấp 26, công kích của nó là không cao, thậm chí đều không thế nào công kích, có thể lang thang tiểu thâu nuôi sủng vật tự bạo tiểu quái lực công kích cũng rất lợi hại, cấp 26 tự bạo. Tiểu quái có thể rất nhẹ nhàng giết chết cấp 26 người chơi, ngươi hẳn là được chứng kiến tự bạo tiểu quái uy lực, không phải sẽ không chỉ cầm lại một cái ma tinh thạch. Nếu là lão phu tiến vào hắc thạch thành bảo, đẳng cấp đạt được vô hạn tăng lên tự bạo tiểu quái. Như thường có thể giết lão phu, ngươi cảm thấy ta sẽ đi một cái có thể tùy tiện giết chết chỗ của mình sao? Tự bạo tiểu quái có uy lực lớn như vậy. Trương Lãng không phải rất tin tưởng, nhưng sau đó nghĩ đến Lang Thang tiểu đầu tuân gia mà tinh thạch, không khỏi tin mấy phần, đây chính là giá trị 2000 vạn kim tệ đồ vẩn, như vậy mà đơn giản liền cho phát nổ ra, nếu là giết Lang Thang tiểu đầu, không chừng sẽ tuân gia thứ càng có giá trị. Hắc Thạch Thành Bảo là một cái địa phương rất kỳ quái, càng là đẳng cấp cao càng không dám tùy tiện đặt chân chỗ nào, đẳng cấp cao tự bạo tiểu quái uy lực nổ tung, là phi thường đáng sợ. Lúc Mạn Tiên trên mặt xuất hiện một tia vẻ kiêu rẻ, không cần nghĩ, gia hỏa này khẳng định đi qua chỗ nào, hơn nữa còn ăn không nhỏ đau khổ, không phải không có sâu như vậy khác nhận biết. Trương Lãng Triệt đệ tuyệt vọng rồi, đã không có biện pháp từ Lục Mạn Tiên nơi này cầm tới kim tệ, lại không có biện pháp để hắn đi Hắc Thạch Thành Bảo giết lang thang tiểu đầu. Đứng người lên vỗ vỗ cái mông, cố ý chọc giận Lục Mạn Thiên, "Đã ngươi không nguyện ý xuất tiền, cũng không nguyện ý xuất lực, vậy ngươi liền thành thành thật thật ở nơi này lấy đi, chờ cái 10 năm 8 năm, ta tại tới chữa trị Thiên Không Huyền Thành." "Không quan trọng, dù sao ta là sẽ không ra tiền." Lúc Mạn Thiên khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không, hướng về phía Trương Lãng phía sau lưng hô, "Ta cảm thấy ngươi khả năng không có cách nào kéo dài quá lâu, Thiên Không Huyền Thành mặc dù rách nát không chịu nổi." Nhưng nó dù sao cũng là cao cấp nhất thành thị, trừ phi ngươi không muốn, không phải vẫn là mau chóng đem nó kiến thiết lên tốt. Việc này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Trương Lãng cũng không quay đầu lại phất phắt tay, đi ra phủ thành chủ, vừa ra ngoài, bên tai liền vang lên một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hệ thống nhắc nhở, Nạo Vũ Bang chủ Sở Thiên không huyễn thành thành lập về sau, đưa tới bốn phía quái vật cừu hận, quái vật đại quân ngay tại tập kết, sau một ngày quái vật sẽ tiến hành công thành chiến, quái vật công thành thành công. Nghạo Vũ bang chủ sở Thiên Không Huyền Thành sẽ biến mất, quái vật công thành thất bại, Thiên Không Huyền Thành chính thức trở thành Nghạo Vũ bang chủ sở. Xem hết hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng quay người chạy vào phủ thành chủ, hỏi: "Ngươi có thể hay không hỗ trợ thủ thành?" "Sẽ không." Lục Mạn Thiên lắc đầu, đó có thể thấy được trên mặt hắn biểu lộ cũng không vui, hẳn là muốn giúp nhưng không có biện pháp giúp. Công thành quái vật tại nhiều ít cấp tạp hữu, cái này cũng có thể nói đi. Trương Lãng nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên, muốn biết công thành quái vật là nhiều ít cấp. Nếu như chờ cấp thấp một chút, còn có thể thử một chút, nhưng nếu là đẳng cấp quá cao, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lục Mạn Thiên cũng không trả lời Trương lão, bên người phó thành chủ tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Thiên Không Huyền Thành là cao cấp nhất thành thị, công thành quái vật đẳng cấp tự nhiên không thấp, lấy thành chủ hiện tại đẳng cấp không có khả năng chống đỡ được công thành quái vật. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tại quái vật công thành lúc, để Thiên Không Huyền Thành bay lên, chuyển sang nơi khác." Chỉ có dạng này mới có thể giải quyết dưới mắt nguy cơ. Muốn cho thiên không huyễn thành bay lên nói nghe thì dễ. Trưng lãng đem trên thân tất cả kim tệ đều giao dịch cho phó thành chủ, phân phó nói, ngươi có thể mua được ma tinh thạch sao? Có thể là có thể, nhưng những này kim tệ chỉ đủ mua chừng 100 cấp thấp ma tinh thạch, khoảng cách thiên không huyễn thành bay lên còn thiếu rất nhiều. Phó thành chủ kiểm lại một chút kim tệ mức, phát hiện căn bản không đủ mua 1.000 cái cấp thấp ma tinh thạch. Còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp. Khoảng cách quái vật công thành còn có thời gian 1 ngày, Trương Lãng cũng không biết nên làm cái gì, nhịn không được dùng cứu trợ ánh mắt nhìn về phía Lục Mạn Thiên, cái sau thần sắc mất tự nhiên tránh né một chút, ngón tay đi lên không chỉ một chút, nhỏ giọng nói, "Không phải ta không giúp ngươi, mà là trình tự của ta không cho phép ta như vậy giúp ngươi, một khi trợ giúp ngươi, kết quả của ta chính là bị xóa bỏ." Trương Lãng cũng không có nghe được Lục Mạn Thiên lời thuyết minh, biết Lục Mạn Thiên không có cách nào hỗ trợ, chỉ có thể rời đi phụ thành chủ nghĩ biện pháp, đúng lúc này từng bóng người xuất hiện tại Thiên Không Huyền Thành. Mọi người đều biết phủ thành chủ ở nơi nào, chỉ là không có Trương Lãng cho phép, bọn hắn không cách nào tiến vào trong thành chủ phủ. Đại thần, chúng ta tới bảo hộ Thiên Không Huyền Thành, nhất định sẽ không để cho quái vật công phá cửa thành. Tuyệt trùng nam nhân tốt huy động trường kiếm trong tay, một bộ hận không thể hiện tại công thành chiến liền bắt đầu vội vàng dạo. Nghị cẩu tử đề nghị, đại thần, chúng ta ngạo vũ bang phái nhân số thực sự quá ít, lúc này hẳn là nhiều hơn một số người. Đến lúc đó cũng tốt hỗ trợ thủ thành. Đúng a, thần tượng, như thế lớn thành thị, chỉ chúng ta mời một người, căn bản không có biện pháp thủ thành. Tam lưu tự đồng dạng đề nghị muốn cho Trương Lãng thu nhiều một số người. Bây giờ Ngạo Vũ bang, ngoại trừ lúc ấy 10 cái làm tổ kiến bang phái nhiệm vụ người bên ngoài, cũng chỉ có Tiểu Tuyết Hoa một ngoại nhân, cứ tính toán như thế đến tổng cộng mới 11 người, đối với có được một tòa thành thị Ngạo Vũ bang tới nói xác thực quá ít. Chuyện này ta sẽ cân nhắc, các ngươi vẫn là đi trước luyện cấp đi. Khoảng cách công thành chiến còn có cả ngày, đợi ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Trương Lãng cũng chưa nói cho bọn hắn biết Tiên Không Huyền Thành gặp phải nan đề, nếu như đem sự tình nói cho bọn hắn, cũng có thể rất nhẹ nhàng lượm thú mua ma tinh thạch kiếm tệ, trước mắt những hài tử này xem xét liền không thiếu tiền, có thể Trương Lãng không muốn làm như vậy, những người này đều chỉ là một chút choai choai hài tử, Trương Lãng không muốn từ trên người của bọn hắn làm tiền, liền xem như mượn cũng không nguyện ý. Tốt, chúng ta đi thôi, đi luyện cấp. Nhị cẩu tử phản ứng xo so se nhanh, phát giác ra Trương Lãng tâm tình tượi hồ thật không tốt, lôi kéo còn muốn nói chuyện tuyệt trùng nam nhân tốt cùng tam lưu tử mấy người, hướng truyền tống trận đi đến. Ngươi làm gì kéo ta, ta còn có rất nói nhiều muốn cùng thần tượng nói sao? Tuyệt trùng nam nhân tốt vừa đi vừa về giãy giụa, chính là không có cách nào tránh ra khỏi nhị cẩu tử tay. Chương 319: Nghĩ biện pháp. Nhị cẩu tử nhỏ giọng nói, để ngươi đi thì đi, kia đến nói nhảm nhiều như vậy Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đại thần hôm nay tâm tình thật không tốt sao?" rời khỏi nơi này trước đang nói. "Ta làm sao không nhìn ra, đại thần có cái gì không đúng đâu." Tuyệt trùng nam nhân tốt quay đầu nhìn về phía Trứng Lãng, đầu vừa mới xoay qua chỗ khác, liền bị nhị cậu tử cho hú néo tới. "Lão tỷ, ngươi đã đến." Nhị cậu tử bọn hắn đi vào truyền tống trận bên cạnh, vừa hay nhìn thấy xuất hiện Thượng Quan Linh Nghiên. Thượng Quan Linh Nghiên gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó đi hướng phụ thành chủ. việt trùng nam nhân tốt còn muốn đi cùng nhìn xem, bị nhị cậu tử lôi kéo không buông tay, không có cách nào chỉ có thể truyền tống rời đi thiên không huyễn thành. Lúc này Trương lão ngay tại sổ mượn, mở ra hảo hữu danh sách, nhìn xem phía trên từng cái hảo hữu, cuối cùng ánh mắt rơi vào thượng quan vô địch danh tự bên trên, không chỉ có cùng đối phương ở trong game nhận biết, càng quan trọng hơn là ở bên ngoài cũng có chỗ liên hệ, nếu như tìm hắn vay tiền, hẳn là có thể mượn đến không ít. Quái vật công thành có thể giữ vững sao? Ngay tại Trương Lãng xoắn xuýt muốn hay không tìm thượng quan vô địch vay tiền thời điểm, thượng quan Linh Yên đi tới, thấy rõ Trương Lãng sắc mặt, cau mày nói: "Ngươi đối thủ thành không có năm chắc." Đâu chỉ không có năm chắc, căn bản không có mấy may hy vọng, mặc dù còn không có nhìn thấy công thành quái vật đẳng cấp, nhưng nghe nói, công thành quái vật, liền ngay cả ta cái này cao nhất cấp 26 người chơi cũng đỡ không nổi, ngươi nói, chúng ta có hy vọng giữ Vĩnh Thành thị sao?" Trương Lãng khệ miệng liên tục cười khổ, bởi vì không cách nào rời đi trò chơi. Có khi hắn không tự giác sẽ đem thế giới thứ ba xem như thế giới chân thật, thiên không huyền thành mặc dù rất rách rưới, nhưng Trương Lãng có đôi khi lại không tự chủ coi nó là thành gia, biết nhà có thể sẽ bị quái vật chiếm lĩnh, Trương Lãng trong lòng xác thực rất khó chịu. Thượng Quan Linh Yên chưa từng gặp qua Trương Lãng cái dạng này, trước kia Trương Lãng mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, đều là hi hi ha ha, Thượng Quan Linh Yên không muốn nhìn thấy hắn cái dạng này, cảm giác trong lòng buồn phiền đến hoảng, phảng phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn một chút. Cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, hỏi, có hay không những biện pháp khác? Biện pháp ngược lại là có. Trương Lãng do dự một chút, vô ý thức mắt nhìn sau lưng phụ thành chủ, phát hiện Lục Mạn Thiên chưa hề đi ra, vẫn là có chút không yên lòng, lôi kéo thượng quan Linh Nghiên cánh tay đi vào một góc vắng vẻ, nhỏ giọng nói, bên cạnh ta có một cái yêu tiền như mạng, rất có tiền ra hỏa, chỉ cần hắn đáp ứng đem kim tệ lấy ra mua Ma tinh thạch, liền có thể để Thiên Không Huyền Thành tránh thoát một kiếp này, nhưng vấn đề là Hắn làm sao cũng không chịu đem kim tệ lấy ra, tuyệt chủng nam nhân tốt luôn. Nói ngươi cỡ nào thông minh, cỡ nào thiên tài, ngươi có hay không biện pháp để lão già kia ngoan ngoãn đem kim tệ lấy ra? Ngươi nói là bên trong dân bản địa Lục Mạn Thiên. Thượng quan Linh Yên vận bèo gố léo cánh tay, tránh ra khỏi trương lãng tay, đầu có chút thấp xuống, trước đó nàng ngài nửa chống rông thành gặp qua Lục Mạn Thiên, đối với hắn tự nhiên không xa lạ gì. Trương Lãng gật đầu nói, "Đúng, chính là hắn." Ngươi có thể hay không từ hắn cái này vắt cổ chảy ra nước trên thân lạm chút kim tệ ra. Lúc Mạn Thiên là dân bản địa, cũng không có thể trực tiếp ra tay giúp đỡ, không phải hắn hướng ngoài cửa thành một trạm, những cái kiêu công thành quái vật chỉ sợ cũng không dám tới gần Thiên Không Huyền Thành. Thượng Quan Linh Yên mặc dù cùng Lục Mạn Thiên tiếp xúc thời gian không dài, lại biết hắn rất lợi hại. Trương Lãng ruốt ruột huyết thái dương, đau đầu nói, ta cũng biết hắn không thể trực tiếp xuất thủ, chỉ là để hắn ra ý tiền, lại không để hắn xuất thủ đánh quái vật, dạng này hắn cũng không chịu. Sớm biết liền không để hắn làm Thiên Không Huyền thành phó thành chủ. Ngươi nha, xuất thủ đánh quái vật cùng trực tiếp xuất tiền tính chất đều là giống nhau, không phải hắn không giúp đỡ, mà là hắn không có cách nào hỗ trợ. Ngươi đem hắn tự tuyệt ngươi nói với ta một lần, không thể có bất luận cái gì bỏ sót, ta không cảm thấy Lục Mạn Thiên sẽ cam lòng rời đi Thiên Không Huyền thành, đây chính là thế giới thứ 3 cao cấp nhất thành thị, chỉ cần hoàn toàn chữa trị tốt, thế nhưng là so Hoàng thành còn cao hơn một cái cấp bậc thành thị, trừ phi Lục Mạn Thiên choáng. Vâng. không phải hắn không có khả năng chủ động rời đi. Thượng quan Linh Yên thân là người ngoại quốc, nhìn so Trương Lãng muốn rõ giảng một chút. Trương Lãng ngô đủ, hoảng sợ nói, kém chút bị cái kia lão hôn đản lửa gạt, nói gần nói xa đều là làm sao rời đi thiên không huyễn thành, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn nơi nào có một điểm muốn rời khỏi dự định, hiện tại chính thư thư phục phục ngồi tại phủ thành chủ uống trà. Trương Lãng đem Lục Mạn Thiên nói lời xong hoàn thành bạn cùng Thượng quan Linh Yên nói một lần, ngay từ đầu còn không có để ý, cẩn thận hồi tưởng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể lại không nói ra được đến cùng là lạ ở chỗ nào. Thượng quan Linh Yên cười nói, Lục Mạn Tiên tại trong lời nói đã nói rất rõ ràng, không phải là không muốn giúp ngươi, chỉ là hắn chương trình không cho phép trực tiếp giúp ngươi, chỉ cần cho hắn tương ứng chỗ tốt, hẳn là có thể để hắn hỗ trợ. Ta đi vào tìm hắn nói một chút, đem phụ thành chủ quyền hạn mở ra, không phải ta vào không được. Trương lão nghe vậy điều ra thành chủ bảng, đem Thượng quan Linh Yên tăng thêm tiến có thể tiến vào phụ thành chủ. Sau đó cứ như vậy nhìn xem Thượng quan Linh Yên đi vào phủ thành chủ, hắn lúc đầu cũng nghĩ đi vào, nhưng mới từ bên trong ra, lại đi vào, hơn nữa còn là để một nữ nhân mang theo, chương lãng trên mặt môi ít nhiều có chút không qua được, rứt khoát chờ ở bên ngoài. Không có chờ quá lâu, Thượng quan Linh Yên liền cùng phó thành chủ cùng đi ra, phó thành chủ một mặt bộ dáng cười mỹ mị mịn, không có chút nào vừa rồi lo lắng thiên không huyền thành bị quái vật công thành lúc lo lắng. Thành chủ, ta đi trước mua sắm ma tinh thạch, chờ ngày mai quái vật công thành lúc nhất định khiến thiên không huyền thành bay lên. Phó thành chủ tại trải qua Trương lão bên người lúc, không hiểu thấu nói như thế mấy câu, liền trực tiếp đi, không biết hắn muốn đi đâu làm đầy đủ mà tinh thành. Trương lão nghi ngờ nhìn về phía thượng quan Linh Nghiên, dò hỏi: "Ngươi là thế nào để lục mạn thiên xuất hiện?" Rất đơn giản, đem tương lai thiên không huyền thành thu nhập cho hắn một chút đáp ứng. Thượng quan Linh Nghiên khẽ miệng mang theo ý cười, trên mặt xuất hiện cùng bình thường không giống quang trạch. Lão giả kia sẽ như vậy tùy tiện tin tưởng ngươi. Trương Lãng có chút không dám tin tưởng, Lục Mạn Thiên cái kia lão hoạt đầu làm sao có thể tùy tiện tin tưởng thượng quan Linh Yên lời hứa, đây chính là cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chủ. Thượng quan Linh Yên sắc mặt thừng đỏ nói, "Trải qua không trống yếu, trống yếu là hắn hiện tại đã bỏ tiền, nói trở lại, Lục Mạn Thiên thật đúng là có tiền a, mấy trăm ức kim tệ tiện tay cầm ra. Ta còn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là vất cổ chảy ra nước Lục Mạn Thiên, làm sao có thể chỉ bằng ngươi đơn giản mấy câu, xuất ra nhiều như vậy kim tệ?" Trương Lãng lắp bắp đầu, ánh mắt nhìn về phía phụ thành chủ, hai chân hướng phía trước di chuyển, muốn đi vào tìm Lục Mạn Thiên hỏi một chút. Thượng quan Linh Yên kịp thời giữ chặt Trương Lãng cánh tay, đem hắn hướng truyền tống trận phương hướng đẩy, một bên đẩy vừa nói: "Thiên Không Huyền Thành quái vật công thành sự tình giải quyết, ngươi vẫn là đi đại ca chỗ nào xem một chút đi, hắn trụ sở đã thành lập xong được, trùng hợp cũng là ngày mai quái vật công thành, đại ca trước hết để cho ngươi đi qua. Ngươi đừng đẩy, chúng ta sẽ đi." Trương Lãng không biết Thượng quan Linh Yên phát cái gì thần kinh. vất quá là tiến vào tìm Lục Mạn Thiên, Thượng quan Linh Yên vậy mà phản ứng lớn như vậy, bị đẩy đi vào truyền tống trận, tại Thượng quan Linh Yên nhìn chăm chú, hắn mở truyền tống trận rời đi thiên không hư thành. Chương 320, tinh thần bang chủ sở. Chương lãng vừa biến mất, Lục Mạn Thiên liền đi ra phủ thành chủ, sau một khắc xuất hiện tại Thượng quan Linh Yên bên người, xoa nắn hai tay nói, ngươi có phải hay không thật cùng 10 vạn năm là loại quan hệ đó, ta thế nhưng là đem giá trị bản thân tính mệnh đều lấy ra, nếu là ngươi gạt ta Mặc kệ ngươi chạy đến đâu bên trong, ta đều có thể đem ngươi tìm ra. Ngươi cảm thấy phủ thành chủ là người bình thường có thể tùy ý ra vào sao? Ngoại trừ ta cùng nhất Thụy thập và Nghiên, ngươi còn nhìn thấy qua người khác sao? Thượng quan Linh Yên tức giận trợn nhìn, nhìn Lục Mạn Thiên một chút, đi vào Lục Mạn Thiên sau lưng, hai tay đặt ở trên vai của hắn, đem hắn hướng trong thành chủ phủ đẩy đồng thời nói, thường xuyên nghe mười vạn năm nhắc lên ngươi có rất lợi hại kiếm tiền năng lực, thiên không huyền thành là dạng gì thành thị, ngươi hẳn là rất rõ ràng. chỉ cần tạo dựng lên, mỗi ngày thu nhập đều là con số trên trời, tùy tiện phân ngươi một thành đều so làm một cái phó thành chủ tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Ngươi tiểu nha đầu này so 10 vạn năm cái tiểu tử thúi kia thức thời nhiều, 10 vạn năm có thể tìm tới ngươi dạng này nàng dâu, là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lục Mạn Thiên trong đầu tưởng tượng lấy sau này thiên không huyền thành phồn vinh thu nhập, khóe miệng chảy ra một tia nước miếng. Thượng Quan Linh Nghiên trên mặt dâng lên một đoàn đỏ ửng, vì để cho Lục Mạn Thiên tin tưởng nàng có thể thay Trương Lãng làm chủ. Cô ý nói cho Lục Mạn Thiên rằng là chương lãng bạn gái, ai biết Lục Mạn Thiên vậy mà liền như thế tin tưởng, chuyện kế tiếp liền đơn giản, Thượng quan Linh Yên nói chỉ là Thiên Không Huyễn Thành tương lai thu nhập một phần cho Lục Mạn Thiên, Lục Mạn Thiên liền chủ động lấy ra 200 ức kim tệ, Thiên Không Huyễn Thành thế nhưng là hắn một mực lo nghĩ thành thị, có sự phát triển lớn đến mức nào tiêm lực, hắn rõ ràng nhất bất quá, đương nhiên sẽ đáp ứng. Lục Mạn Thiên bị Thượng quan Linh Yên đẩy vào phủ thành chủ, chính nàng nhưng không có đi vào. Ngụy đến tâm sự chậm rãi đi hướng truyền thống trận, khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem rất là đáng yêu động lòng người. Lạc Mã Nguyên, thượng quan vô địch thành lập trụ sở địa phương, Trương Lãng đi thật lâu mới đi đến nơi này, bởi vì trụ sở còn không có xây dựng thành công, không cách nào khai thông truyền thống trận, chỉ có thể dựa vào đi. Trụ sở rất đơn giản, chỉ là một cái thôn trang nhỏ, bên ngoài xây dựng cao cỡ một người bù tượng, tại dưới tường mặt có rất nhiều nhọn có gỗ, dự định tại quái vật công thành thời điểm ngăn cản quái vật. Đi vào thôn trang nhỏ cửa vào, hai cái nợ đờ cờ thủ vệ đứng tại cửa thôn hai bên, rũa ra vũ khí chặn chương lãng, nghiêm nghị nói, nơi này là tinh thần bang chủ sở, không có bang chủ cho phép ngoại nhân không được đi vào. Thượng quan vô địch chính là có tiền, vừa mới thành lập trụ sở liền thuê nợ đờ cờ. Hai cái nợ đờ cờ đều là cấp 30, đứng tại cửa thôn rất là uy phong, chương lãng trong lòng thầm than một tiếng, thượng quan vô địch trụ sở là cấp thấp nhất thôn trang, có thể thuê nợ đờ cờ hẳn là cấp thấp nhất. Cùng mình thiên không huyện thành khác biệt, thiên không huyện thành có thể thuê cấp cao nhất thủ vệ, nhưng là muốn đợi ngày mai quái vật công thành về sau, mà lại cái giá tiền kia cũng không phải hiện tại trương lãng có thể tiếp nhận. Ta đến ngươi trụ sở cửa thôn, thủ vệ không cho vào đi. Trương lãng cho thượng quan vô địch phát cái tin tức, ánh mắt không khỏi rơi vào bên trong từng đội từng đội binh sĩ trên thân, tất cả đều là nở cờ, có chiến sĩ, có pháp sư, thậm chí còn có mục sư, cảm khái nói, thượng quan vô địch thật đúng là làm đủ chuẩn bị. Vì ngăn cản quái vật công thành, vậy mà thuê nhiều như vậy binh sĩ. Mười và năm, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến cho ngươi phát tin tức, không nghĩ tới chính ngươi chủ động tới. Thượng quan vô địch từ trụ sở bên trong đi ra, hắn đến để hai cái thủ vệ thu hồi cản đường vũ khí. Trương Lãng nghi ngờ nói, là thượng quan Linh Yên nói ngươi để chờ ta tới, ngươi không cho nàng phát tin tức sao? Linh Yên, là có chuyện như vậy. Thượng quan vô địch chỉ là chần chờ rất ngắn một chút, liền thuận trương Lãng nói ra, trong lòng lại tại nói thầm. Muội muội đây là làm cái quỷ gì? Ta lúc nào để nàng gọi mười vạn năm qua, xem ra cô muội muội này rốt cục nhớ tới còn có người ca ca. Thượng quan vô địch tự mình đa tình đem chuyện này nhìn thành thượng quan linh yên lo lắng ca ca chủ sở, cho nên mới chủ động đem bảng đẳng cấp thứ đưa một cái têu tới. Thuê nhiều như vậy lở giở binh sĩ, khẳng định tốn không ít tiền a. Tiến vào thôn trang, khoảng cách gần nhìn thấy từng đội từng đội bộ pháp chỉnh tề cấp 30 binh sĩ, cho trương lãng tạo thành một loại càng thêm trực quan đánh vào thị giác. Thượng quan vô địch gật đầu nói, xác thực tốn không ít, nhưng là chỉ cần có thể thành công thành lập trụ sở, hết thảy đều là đáng giá, ta nhận được tin tức, rất nhiều sao hệ đều xuất hiện dựng bang lệnh bài, tinh thần bang không thể thất bại. Có nhiều như vậy lở giở cờ binh sĩ tại, nghĩ không thành công cũng khó khăn. Trương Lãng đối hệ thống binh sĩ vẫn rất có lòng tin, tại nói thế nào cũng là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, ngăn cản công thành quái vật cũng không thành vấn đề. Thượng quan vô địch lắc đầu nói, đáng tiếc trụ sở đẳng cấp quá thấp. chỉ có thể thuê 30 cấp 30 nợ cỡ, nếu có thể thuê đỉnh cấp liền tốt. Nếu có thể thuê đỉnh cấp binh sĩ, quái vật cũng không cần công thành. Trương Lãng đi theo thượng quan vô địch đi vào một căn phòng trước. Thượng quan vô địch dẫn đầu đi vào phòng, vừa đi vừa nói nói, quái vật công thành ngay tại ngày mai, hôm nay tất cả bang chúng đều lựa chọn nghỉ ngơi, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần ngày mai ứng phó công thành chiến, nếu không phải ngươi đột nhiên đến, ta cũng muốn hạ tuyến. Nói như vậy ta tới còn không phải thời điểm. Trương Lãng đi theo đi vào phòng, bên trong rất là đơn sơ, ngoại trừ có vài cái ghế dựa bên ngoài, tại không có bất luận cái gì bài trí, chỉ có chủ vị phía sau trên vách tường có tinh thần bang ba chữ to. Nghe Linh Yên nói ngươi cũng gây dựng bang phái, dự định lúc nào thành lập chủ sở, đến lúc đó, có cần, ta có thể để cho người đi qua hỗ trợ. Thượng quan vô địch ngồi tại chủ vị. Về sau có cần ta nhất định không khách khí với ngươi. Trương Lãng hàm hồ cho qua chuyện, cũng không có nói thiên không huyễn thành. Lúc này cùng đối phương nói, ta có một tòa thành không cần thành lập trụ sở, luôn cảm thấy có chút khẽ khoe khoang thành phần. Thượng quan vô địch ánh mắt thâm thúy nói, đệ đệ của ta cùng muội muội, ngươi sau này quan tâm một chút, hai người bọn họ giống như đều rất thích cùng với ngươi. Hai người bọn họ coi như không cần ta chiếu cố, cũng có thể rất tốt ở trong game vui đùa. Trương Lãng trong lòng nổi lên một loại dị dạng cảm giác, trong đầu không tự giác xuất hiện thượng quan Linh Yên bộ dáng, tuyệt chủng nam nhân tốt còn chưa tính, đem muội muội của mình giao phó cho một cái nam nhân Này làm sao nhìn đều có chút ý tứ gì khác, dùng sức lung lay đầu, đem bên trong ý nghĩ tất cả đều lắc ra náo bên ngoài, hiếu kỳ nói: "Làm sao cảm giác ba người các ngươi quan hệ tốt phức tạp, hai người bọn họ hình như rất sợ ngươi bộ dáng, ngươi đến cùng là làm việc gì?" "Công việc của ta ngươi tạm thời không cần thiết biết, chờ tương lai ngươi đã tỉnh, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, tại đệ đệ muội muội lúc còn rất nhỏ, ta cũng bởi vì công tác nguyên nhân rất ít về nhà, có đôi khi mấy năm đều không gặp được hai người bọn họ, có mấy lần thật vất vả gặp mặt." Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa ồ nháo, còn kém chút giết chết bọn hắn, bọn hắn sợ ta cũng là nên, dù sao ta là thật kém chút giết bọn hắn hai cái. Thượng quan vô địch trong mắt xuất hiện một tia thương cảm, ánh mắt xuyên thấu qua mở ra cửa phòng nhìn về phía nơi xa. Chương 321: Quái vật công thành. Trương Lãng tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, nghe xong Thượng quan vô địch, thần sắc có chút mất tự nhiên, ngay cả mình đệ đệ muội muội đều kém chút giết chết, hơn nữa còn không chỉ một lần. trên không được tuyệt chủng nam nhân tốt cùng thượng quan linh nghiên như vậy e ngại thượng quan vô địch, nhưng bọn hắn hai người đang e sợ đồng thời, đối người ca ca này tình cảm còn giống như rất sâu, làm không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thân thể của ta còn tốt chứ? Trong lúc nhất thời, Trương Lãng cũng không biết nên nói cái gì, đợi hành phải đem thoại để rời đi, nói đến chính mình ở bên ngoài thân thể. Nói đến chính sự, thượng quan vô địch sắc mặt khôi phục tỉnh táo, bình tĩnh nói, gần nhất thân thể của ngươi xuất hiện càng lớn biến hóa, dựa theo nhậm lao ý tứ, Người rất nhanh liền có thể tỉnh lại, Nhậm lão là người chỗ phòng thí nghiệm ngoại trừ Vương Hoa Vũ bên ngoài một cái khác người phụ trách. Thật hi vọng có thể nhanh lên tỉnh lại. Trương Lãng biết Nhậm lão, từng tại trong ngộm không chỉ một lần thấy qua người, không chỉ có là Nhậm lão, còn có Lưu Nguyên Hiển, còn có cái khác mấy cái thường xuyên xuất hiện tại gian kia trong phòng người, Trương Lãng đều có thể gọi tên. Ta cũng đang chờ ngươi tỉnh. Thượng Quan vô địch nhỏ giọng thầm thì một câu, thanh âm của hắn phi thường nhỏ, Trương Lãng linh như vậy vẫn cảm giác cũng không có cách nào nghe được. Đã nơi nơi này không có việc gì, ta liền đi trước." Trương Lãng đứng người lên, dự định rời đi. Đại khái là nhận tuyệt chủng nam nhân tốt cùng thượng quan linh nghiến ảnh hưởng, để hắn từ trong lòng đối thượng quan vô địch có một loại e ngại cảm giác, ngay từ đầu vẫn không cảm giác được, làm hai người ngồi tại gian phòng, không khí lâm vào trầm mặc về sau, loại cảm giác này mới càng phát rõ ràng. Nhớ kỹ ngày mai đến trụ sở hỗ trợ, đây chính là thế giới thứ 3 lần thứ nhất quái vật công thành, ai cũng không biết quái vật quy mô cùng đẳng cấp Thượng quan vô địch từ trên ghế đứng lên. Trương Lãng xoay người phất phắt tay, lớn tiếng nói, ngày mai nhất định đến. Thượng quan vô địch đưa mắt nhìn Trương Lãng rồi đi, làm Trương Lãng thân ảnh biến mất về sau, Thượng quan vô địch con mắt đột nhiên biến thành huyết hồng sắc, hai tay thật chặt nắm thành quả đấm, từng cây gân xanh giống như là con giun bạo khởi nhúc nhích, nhìn xem rất là dữ tợn dọa người, một lát sau, loại biến hóa này mới khôi phục bình thường. Còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, ngươi cần phải nhanh lên tỉnh lại. Thượng quan vô địch thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt biểu lộ phi thường tiểu tụy, giống như là trong thời gian thật ngắn kinh lịch một trận đại chiến. Ngày thứ hai, Trương Lãng đi Lục Thủy thôn cầm vũ khí thời điểm, lạc mã nguyên bên này quái vật công thành cũng sắp bắt đầu. Cái này dù sao cũng là cái thứ nhất trụ sở, rất nhiều bang phái đều đến đây quan sát, muốn từ trung học điểm kinh nghiệm, Thượng quan vô địch cũng không có giữ bí mật, chỉ là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, không cho phép những bang phái khác áp sát quá gần. Vài vật công thành chiến còn có 2 phút đồng hồ, để tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Thượng quan vô địch mắt nhìn hệ thống nhắc nhở, phân phó bên người vô địch không một đạo. "La, bang chủ." Vô địch không một cung kính lên tiếng, từng đạo mệnh lệnh xuống dưới, rất nhiều bang chúng cũng bắt đầu ma quyền sắt trưởng, chuẩn bị làm một vô lớn, tinh thần bang hiện tại thành lập trụ sở, nhân số hạn mức cao nhất là 100 tên, nhưng thượng quan vô địch bên này cũng không chỉ 100 người ít như vậy. Còn có rất nhiều bởi vì bang phái nhân số hạn mức cao nhất nguyên nhân không có gia nhập bang phái người, bọn hắn mặc dù tạm thời không có gia nhập tinh thần bang, lại là tinh thần bang bên ngoài. Nhân viên, một khi tinh thần bang trụ sở thăng cấp nhân số hạn mức cao nhất gia tăng, bọn hắn liền sẽ thuận lợi tiến vào bang phái, đây chính là thế giới thứ ba cái thứ nhất có trụ sở bang phái, bọn hắn đương nhiên nguyện ý đến giúp đỡ. Thời gian trôi qua rất nhanh, tinh thần bang trụ sở cách đó không xa rốt cục xuất hiện quái vật bóng dáng. Phô Thiên cái điệu nhìn số lượng phi thường được nhiều. Đều là một chút cấp thấp quái vật, mọi người ra ngoài ngăn trở bọn chúng, tưởng thành giữ lại ngăn cản cao cấp quái vật. Thượng quan vô địch dẫn đầu đi ra trụ sở, đợt thứ nhất công thành quái vật bất quá mới mười mấy cấp, bên cạnh hắn người chơi đều là hai mươi mấy cấp, chỉ cần không phải quá đản, những quái vật này căn bản không có khả năng giết chết được bọn hắn. Hùng chi tinh thần bang bên này còn có cấp 30 NRG. Công thành quái vật yếu như vậy, tranh thủ thời gian phân phó, giá cao thu mua dựng bang lệnh bài. Chúng ta cùng xây cái trụ sở chơi đùa. Cả người bên cạnh theo mấy cái tiểu đệ nam tử nhìn thấy công thành quái vật chỉ có mười mấy cấp, một mặt lơ đễnh. Bên cạnh hắn tiểu đệ lấy lòng nói, "Đại ca yên tâm, chỉ cần có người bán ra dựng bang lệnh bài, chúng ta nhất định đem tới tay, đến lúc đó chúng ta chính là thế giới thứ ba thứ hai đại bang phái." "Tiểu tử ngươi đủ cơ linh." Đờ xưng là đại ca nam tử vui mừng vỗ vỗ tiểu đệ bả vai. Bên người mấy người nam tử nghe được hai người bọn họ đối thoại, trên mặt lộ ra một bộ vẻ kinh bỉ. Quái vật công thành vừa mới bắt đầu, liền cho rằng công thành quái vật yếu, chỉ nói rõ hai người này kiến thức thực sự có chút thiển cận. Lúc này, Thiên Không Huyền Thành bên này công thành quái vật cũng bắt đầu tác kết, cùng Lạc Mã Nguyên so sánh, giữa hai bên tựa như một cái trên trời một cái dưới đất, thuần một sắc cấp 40 quái vật. Sa mạc con liệt xuất hiện tại Thiên Không Huyền Thành dưới cửa thành phương, nơi này là huyết sắc hồ sâu, ngoài thành không có rộng lớn bình nguyên, sa mạc con liệt chăm chú kể cùng một chỗ, có treo ở vách núi treo leo bên trên. Có chút xuất hiện tại vách núi treo leo bên trên cái hố bên trong, thậm. Chỉ còn có số rất ít bây giờ không có địa phương đặt chân, trực tiếp đổi mới tại thiên không huyễn trong thành. Phó thành chủ, hiện tại có thể thả thiên không huyễn thành bay lên sao, tại muộn chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Cầm lại vũ khí trương lãng ra đầu tê dại nhìn xem phía ngoài công thành quái vật, tại đông đảo sa mạc con đít bên trong, có rất nhiều đầu lĩnh cấp, vương cấp, thậm chí còn có thần cấp, đây mới là đợt thứ nhất công thành quái vật. trướng lãng cũng không cho rằng công thành quái vật chỉ có cái này một đợt, phía sau quái vật khẳng định cao cấp hơn, càng thêm cường đại, may mắn thiên không huyền thành có thể bay đi. Phó thành chủ đứng tại trên cổng thành, con mắt nhìn về phía ngoài thành, lắc đầu nói, còn phải đợi một hồi, nhất định phải chờ quái vật công kích một hồi mới có thể để thiên không huyền thành bay đi. Hiện tại công thành chiến còn chưa có bắt đầu, coi như thành thị bay đi cũng vô dụng, chờ thành thị rơi xuống, vẫn là đồng dạng phải bị quái vật tiếp tục công thành. Chỉ có ở công thành chiến phát động đến một nửa lúc, tại để thành thị cất cánh, như thế quái vật tìm không thấy thành thị, tự nhiên sẽ rút đi, đồng thời cũng coi như thiên không huyễn thành thủ thành thành công. Trong thành thị đổi mới quái vật, chúng ta đi đánh đi. Tuyệt trùng nam nhân tốt là cái không sợ trời không sợ đất người, nhìn thấy trong thành thị đổi mới mấy cái sa mạc con ế, hồn ào vọt xuống dưới, đối phương thế nhưng là cấp 40 quái vật, cũng may bên cạnh hắn mấy cái tiểu đồng bọn cũng đều cùng hắn một cái đức hạnh, ở Mỹ lấy cùng một chỗ hạ thành lâu. Ngươi trưởng nào thì đi đại ca bên kia. Thượng quan Linh Nghiên không có số dưới, đi vào Trương Lãng bên người dò hỏi. Chờ Thiên không huyễn thành an toàn ta liền đi qua. Trương Lãng xoay người nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên, cười nói, đại ca ngươi chuẩn bị rất đầy đủ, nói không chừng ta quá khứ thời điểm, công thành chiến đã kết thúc. Thượng quan Linh Nghiên cùng Trương Lãng liếc nhau một cái, không tự giác đưa ánh mắt rời nói, ngươi tốt nhất vẫn là đi xem một chút, nếu là đại ca bên kia quái vật cũng là cấp 40 trở lên, khẳng định rất khó thủ được. Chương 322, trước khi cất cánh chuẩn bị. Trương Lãng cũng không có phát giác Thượng Quan Linh Nghiên trên mặt kia kia dị dạng, mở miệng nói, "Ta còn muốn nhìn bầu trời một chút huyền thành làm sao cất cánh đâu, chờ Thiên Không Huyền Thành bay lên, ta nhất định mau chóng chạy tới." "Tùy ngươi." Thượng Quan Linh Nghiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đi đến Hạ Thành lâu thang lầu, dự định đi trong thành đánh quái vật, trong thành quái vật đổi mới mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đẳng cấp rất cao, muốn giết chết cần thời gian nhất định. Tuyệt trùng nam nhân tốt mấy người bọn hắn mỗi lần đều chỉ công kích một cái, thẳng đến giết chết về sau mới có thể đi tìm cái tiếp. Đại thần, những quái vật này cho kinh nghiệm thật cao, mau lại đây giết ta. Làm một cái quái vật ngã xuống đất lúc, nhị cẩu tử thuận tiện mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, lập tức bị gia tăng điểm kinh nghiệm kinh hãi. Từ khi nào bay, chính ngươi quyết định. Trương Lãng mắt nhìn Phó thành chủ, làm Thiên Không Huyền thành Phó thành chủ, cũng có để Thiên Không Huyền thành cất cánh quyền hạn, đương nhiên không có Trương Lãng quyền hạn cao cấp. Trương Lãng chính là quyền hạn tối cao, Phó thành chủ là thứ hai quyền hạn, Lục Mạn Thiên căn bản là không có quyền hạn, lần công thành này chiến, hắn đều không có ra, một thân một mình đợi tại phủ thành chủ, Trương Lãng cũng không cho hắn cái gì quyền hạn, chỉ làm cho hắn treo một cái phó thành chủ tên tuổi. Là thành chủ đại nhân. Phó thành chủ cung kính thi lễ một cái. Trương Lãng đi nhanh lên hạ thành lâu, lớn như vậy trên cổng thành chỉ để lại phó thành chủ một người. Khảm Nạm sau pháp trượng lực công kích thật đúng là biến thái. Tiện tay một cái hỏa diễm sói trực tiếp đem cấp 40 sa mạc con liệt đỉnh đầu tanh máu đánh dụng một nửa, nhìn thấy chính mình tạo thành mức thương tổn, Trương Lãng nhịn không được há to miệng, không chỉ một mình hắn giận mình, những người khác cũng phi thường giận mình. Tuyệt trùng nam nhân tốt khoa Trương nói, "Đại thần, ngươi quá thần, vậy mà kém chút đem cấp 40 quái bình thường cho rơi." Đòn công kích này lực tại thế giới thứ 3 tuyệt đối là cao nhất. Nghị khẩu tử lên tiếng phụ họa, những người khác cũng đều là một mảnh tiếng phụ họa. Vì một đám trai trai hải tử khích lệ Trương Lãng thật là có điểm không có ý tứ, gơ gơ pháp trượng, nói thẳng, đều là thanh này vũ khí lực công kích cao. Cái này có cái đầu linh quái. Mấy người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, cấp 40 sa mạc con liệt, cái đầu chừng con ngá lớn như vậy, hai đầu tráng kiện hữu lực chân sau, nhìn xem mười phần mạnh mẽ đánh thép, một đầu đầu lưỡi tùy tiện hất lên chính là đến mấy mét xa, động phải tảng đá thậm chí đều có thể đánh nát. Trương Lãng mắt nhìn bỏ rơi hắn chạy tới đám người, một mặt giở khóc giở cười đi theo, cấp 40 đầu linh cấp. Bọn hắn không thể nào là đối thủ. Mọi người cẩn thận, đừng bị nó dây. Không có tổ đội đánh qua quái tiểu tuyết hoa thần sắc rất là khẩn trương, nàng là một mục sư, đến không cần tại phía trước nhất chiến đấu, chỉ cần nhìn chằm chằm mọi người lượng máu, xem ai lượng máu giảm bớt, cho ai tăng máu là được. Dung hợp. Trương Lãng biết những người này không phải cấp 40 đầu linh quái đối thủ, trực tiếp lựa chọn cùng Nagagama xạ dung hợp, khả năng pháp trượng 50/50 -50 công kích cũng không vẹn vẹn là ma pháp công kích, còn có vật lý công kích. Dung hợp sau chương lãng, cái đôi vô mạnh một cái mặt đất, cả người phát sau mà đến trước, phảng phất như một trận gió đâm vào đầu lĩnh cấp sa mạc con đét trên thân, ngay sau đó phun động, cuốn quanh, đâm xuyên, ba cái kỹ năng dùng ra, tại tăng thêm tự thân kỹ năng, hỏa cầu. Đại hỏa cầu, hỏa diễm sói, cái này liên tiếp kỹ năng xuống dưới, cấp 40 sa mạc con đét lượng máu vậy mà chọn vẹn thiếu một nửa. Tranh thủ thời gian đoạt quái a, tại không đánh liền bị đại thần cho giây. Chuyệt chủng nam nhân tốt phát hiện còn không có chạm thử quái vật, đối phương cũng nhanh chết rồi, nhịn không được phát ra một trận gầm rú, nhanh chóng huy động trường kiếm trong tay chặt xuống dưới. Ngay tại công kích Trương Lãng lắc đầu lộ ra một nụ cười khổ, hắn nhưng là vì bảo hộ những người này không bị miểu sát, mới muốn mau sớm giải quyết quái vật trước mắt. Quái vật bắt đầu công thành, không biết là ai hô một tiếng, Trương Lãng ngầm đầu nhìn về phía cửa thành phương hướng, phát hiện cửa thành trên cùng xuất hiện một cái thật dài thanh máu, thanh máu rất dài rất dài. Tại quái vật công kích phía dưới, ngay tại một chút xíu giảm bớt HP, mặc dù mỗi lần giảm bớt không phải rất nhiều, nhưng cái này giảm bớt số lần lại rất nhiều, nhìn ra được bên ngoài có rất nhiều quái vật tại công kích cửa thành, không chỉ có là cửa thành, còn có phía trên tường thành cũng xuất hiện thanh máu. Trên tường thành thanh máu liền càng thêm lớn, liếc mắt nhìn qua đều không nhìn thấy cuối cùng. Trương Lãng tiện tay một cái hỏa diễm sói giải quyết trước mặt đầu linh quái, mở ra thành chủ bảng, tại cái này phía trên có thể thấy rõ thành thị nhận công kích tình huống càng kẽ. Cùng từng cái cửa thành, tường thành còn có thành nội các loại công trình kiến trúc lượng máu, hiện tại thiên không huyền thành bên trong, ngoại trừ phủ thành chủ lượng máu tương đối nhiều bên ngoài, cái khác công trình kiến trúc trên cơ bản chính là một tầng tí máu, nếu để cho quái vật tấn công vào trong thành, tổn thất tuyệt đối sẽ phi thường lớn, sau đó tu kiến lại muốn trương lãng ra kiếm tệ. Phó thành chủ vẫn chưa tới sau khi bay lên sao? Trương lãng lo lắng cửa thành bị phá, chỉ có thể lần nữa hỏi thăm trên cổng thành phó thành chủ. Phó thành chủ cũng không quay đầu lại nói, đang chờ đợi, cũng nhanh. Trong thành xuất hiện những quái vật khác, là cấp 45 thạch đầu nhân, thật cao a. Thất toa đột nhiên hô lên, nâng lên một ngón tay hướng nơi xa, nơi nào có cả người cao khoảng 10 mét, toàn thân dùng tảng đá tạo thành quái vật hình người, loại quái vật này Trương Lãng tại thiên không huyền thành gặp qua, chỉ là hắn thấy qua không có cao như thế mà thôi. Thạch đầu nhân tại phá hư trong thành kiến trúc, không tốt, nó hướng phụ thành chủ đi. Thượng quan Linh Nghiên nhìn thấy thạch đầu nhân tiến lên lộ tuyến, sắc mặt đại biến. "Đi, giết nó." Trương Lãng ma người song tới, tại tiến lên quá trình bên trong, MP hao hết, dung hợp kỹ năng giải trừ. May mắn cấp 45 thạch đầu nhân chỉ là một cái bình thường quái, một đoàn người cũng chưa từng xuất hiện tương vòng, rất nhẹ nhàng liền đem thạch đầu nhân giết đi. Trong này đương nhiên may mắn mà có Trương Lãng cao công kích, có trên pháp trượng năm cái ma võ thạch, ma pháp của hắn công kích cơ hội tăng lên gấp đôi. Đây là vật gì? Tuyệt chủng nam nhân tốt cầm lấy trên đất một cái bình nhỏ, hoảng sợ nói, là khôi phục dược thủy, có thể trong nháy mắt ra tăng hát ê, đồ tốt ta. Cho ta đi, đợi lát nữa ta còn muốn đi cho ngươi láo ca thủ trụ sở đầu. Trưng lãng đoạt lấy tuyệt chủng nam nhân tốt trong tay khôi phục dược thủy, nhìn thấy công kích thiên không huyễn thành quái vật quy mô, trưng lãng có chút bận tâm thượng quan vô địch bên kia, chỉ chờ thiên không huyễn thành bay lên, sau đó nhanh lạc mã nguyên hỗ trợ. Nơi nào còn có một cái thạch đầu nhân? Trượng quan Linh Nghiên của ý suy nghĩ nhiều giết mấy cái thạch đầu nhân, nhiều bạo một chút khôi phục dược thủy, nàng mặc dù không có nhìn thấy khôi phục dược thủy thuộc tính, nhưng Trương Lãng để ý như vậy loại nước thuốc này, liền biết nhất định có tác dụng lớn. "Thành chủ, ta muốn để Thiên Không Huyền Thành bay lên." Ngay tại Trương Lãng mấy người giết chết thứ 15 cái thạch đầu nhân thời điểm, Phó thành chủ rốt cục muốn khởi động Thiên Không Huyền Thành, lúc này trong thành quái vật dần dần nhiều hơn, nếu là tại không cất cánh, chỉ dựa vào Trương Lãng những người này đều không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn giết hết bọn chúng, trong thành rất nhiều vốn là rách nát không chịu nổi kiến trúc, trực tiếp bị những quái vật này biến thành một chỗ phế tích. Chương 323, cất cánh. Mọi người cẩn thận, thành thị phải bay đi rồi. Trương Lãng cũng không biết thiên không huyền thành làm sao phi hành, chỉ có thể căn dặn mấy người bên cạnh để bọn hắn cẩn thận, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đúng lúc này, cả tòa thành thị đung đưa kịch liệt lên, phản phất địa chấn động dạng tại Lạc Ly đồng thời còn kèm theo tiếng oanh minh. Trương Lãng mấy người thân thể đung đưa trái phải, vì đứng vững không thể không ra tay bắt lấy bên người đồ vật, lắc lư cũng không có tiếp tục bao lâu, làm thành thị khôi phục lại bình tĩnh về sau, Trương Lãng mới phát hiện, bọn hắn đã rời đi cái kia âm u không có ánh nắng huyết sắc hố sâu, trên đỉnh đầu ánh mặt trời chiếu ở trên người, sinh ra một cô ấm áp khiến người ta cảm thấy phá lệ dễ chịu. Thật bay lên, ta muốn đi thành lâu nhìn xem. Tuyệt trùng nam nhân tốt ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, tại huyết sắc trong hố sâu nhưng nhìn không đến loại này cảnh sắc. Ta cũng đi, ta cũng đi. Nhị cậu tử, tam nữ tử, mấy người đều chạy đi lên. Thượng quan Linh Nghiên tò mò nhìn Trương Lãng hỏi, ngươi không đi lên nhìn xem sao, đây chính là ngươi thành thị. Ta nghĩ trước tiên đem mấy cái kia quái vật giết ở trên đi. Trương Lãng đi hướng còn tại phá hư kiến trúc quái vật, công thành chiến còn chưa kết thúc, những quái vật này mỗi phá hư một cái kiến trúc, đối Trương Lãng tới nói đều là một loại tổn thất. Tiểu Tuyết Hoa nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì nói, vóc người còn rất xuất khí. Chỉ là có chút tham tài, Linh Nghiên tỷ, cẩn thận hắn ham nhà người tiền nhà. Cô nàng chết rầm kia lại tại nói bậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thượng quan Linh Nghiên giờ khắc này giống như là không có lớn lên nữa hải, hai tay ngã vào Tiểu Tuyết Hoa dưới xương sườn cào lên nàng ngửa. Không dám, cũng không dám nữa, tha mạng a, Linh Nghiên tỷ. Tiểu Tuyết Hoa một bên cười, một bên cầu xin tha thứ. Trương Lãng cũng không nhìn thấy sau lưng phát sinh hết hãy, lợi dụng dung hợp kỹ năng đem trong thành mấy cái quái vật đều giết về sau, mới có tâm tình leo lên thành lâu, lại tới đây, mới chính thức cảm nhận được cả tòa thành thị là đang phi hành, thành thị lăng không phi hành, trên mặt đất kiến trúc chỉ có thể nhìn thấy từng cái điểm đen, căn bản thấy không rõ bộ dáng. Phó thành chủ, chúng ta đây là hướng trô nào bay? Trương lão nhìn một hồi dưới mặt đất, thu hồi ánh mắt dò hỏi. Phó thành chủ trên mặt xuất hiện một tia ngượng nghịu, còn xin thành chủ quyết định, thiên không huyền thành sử dụng chính là cấp thấp ma tinh thạch, chỉ có thể làm ngắn ngồi phi hành, thành chủ phải nhanh lên một chút quyết định. Không phải chờ năng lượng hao hết, liền không cách nào bảo trì phi hành. Trong lúc nhất thời, ta vậy biết bay đi chỗ nào, ngươi tùy tiện tìm một chỗ dừng lại là được, tốt nhất là tới gần những thành thị khác địa phương, như thế thuận tiện tìm kiếm công tượng chứa trị trong thành kiến trúc, thiên không huyền thành chỉ có chứa trị tốt mới có thể phát triển. Trương Lãng cũng không biết nên đi chỗ nào, dứt khoát để Phó thành chủ tự mình làm chủ. Tích tích. Nghe được hệ thống âm thanh, Trương Lãng mở ra nói chuyện phía bảng, tin tức là thượng quan vô địch gửi tới. Mau tới. Chỉ có hai chữ, lại đủ để chứng minh tình huống bên kia rất không ổn. Trương Lãng vừa định mở miệng rời đi, nghe được bên người mấy người tiếng kinh hô, không khỏi xoay người nhìn về phía nơi xa. Một đạo hắc ảnh càng ngày càng gần, tựa hồ là hướng về phía thiên không huyễn thành tới, theo không ngừng tới gần, đối phương thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, một con chim lớn, rất lớn chim, sải hai cánh gần 10 mấy mét, hai cái chim chao cùng nhân loại cánh tay không sai biệt lắm, cứng rắn miệng dưới ánh mặt trời, nổi lên từng kia từng kia hàn quang. Một đôi mắt chăm chú nhìn trên cộng thành đám người. Sa mạc Lô Hưng, thần cấp, đẳng cấp 40. Chỉ có thể nhìn thấy quái vật danh tự cùng đẳng cấp, cái khác tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhìn thấy xuất hiện Sa mạc Lô Hưng, Trương Lãng trước cho Thượng quan vô địch trả lời, cần chờ một hồi, ta bên này có chuyện rất trọng yếu phải xử lý. Thượng quan vô địch tiện tay giết chết một cái quái vật, ngắm một chút Trương Lãng phát tới tin tức, lông mày nhịn không được nhíu một chút, cũng không có nói cái gì. Hiện tại tinh thần bang chủ Sở đại bộ phận đều bị quái vật công phá, ngoại vi vách tường bị phá hư rối tinh rối mù, chỉ có hôm qua Trương Lãng từng tiến vào gian phòng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tinh thần bang người toàn bộ đứng tại gian phòng kia phía trước, muốn ngăn trở công thành quái vật. Bang chủ, Chu Sở chỉ sợ giữ không được, quái vật bên trong mấy cái kia vương cấp quái thực sự quá lợi hại, chúng ta huynh đệ chỉ cần tới gần liền bị miểu sát, hiện tại rất nhiều huynh đệ đều rơi mất 2 3 cấp. Vô địch không một đi vào thượng quan vô địch bên người. nhỏ giọng nói rõ tình huống hiện tại. Thượng quan vô địch âm thanh lạnh lùng nói: "nên thuê những cái kia ở tở cở ra sân, để bọn hắn đi cuốn lấy mấy cái kia vương cấp quái, chúng ta bảo hộ trong phòng linh thạch, chỉ cần linh thạch không bị đánh vỡ, tinh thần bang chủ sở liền sẽ không bị công phá." "Là, bang chủ." Vô địch không một tên biết rất không có khả năng giữ vương chủ sở, nhưng hắn vẫn là nghe theo thượng quan vô địch ý tứ đi làm. 30 cái cấp 30 ở tở cở binh sĩ từ cất giữ linh thạch trong phòng đi ra. Bọn hắn có chiến sĩ có pháp sư cũng muốn mục sư, ba loại chức nghiệp phối hợp phi thường hợp lý, chia mấy đội chủ động nên tiếp mấy cái dẫn đầu vương cấp quái. Mỗi một cái nở tở cờ tử vong đều muốn gấp trăm lần bồi thường, không phải vạn bất đắc dĩ, thượng quan vô địch cũng không muốn đem bọn hắn phái tới, bây giờ không có biện pháp, mấy cái vương cấp quái quá lợi hại, hắn người căn bản ngăn không được, lúc đầu muốn cho Trương Lãng để ngăn cản một hồi, kết quả đối phương đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Công thành chiến đến lúc này, Bên ngoài những cái kia người quan chiến không sai biệt lắm cũng làm rõ ràng quái vật quy mô, nhưng bọn hắn lại nhẹ nhõm không nổi, tinh thần bang chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ, cuối cùng vẫn thất bại trong gắng sức, chỉ nói rõ quái vật đẳng cấp và số lượng thực sự quá nhiều, coi như đổi thành bất kỳ một cái nào bang phái, cuối cùng khả năng đều là thất bại, ngay từ đầu cái kia muốn thu mua dựng bang lệnh bài bang phái lúc này cũng không nói chuyện, ngây. Ngọc nhìn phía xa bị quái vật biến thành phế tích tinh thần bang trụ sở. Đi thôi, tinh thần bang thất bại đã thành kết cục đã định. Lúc này nếu là còn có thể là bạn, lão tử sau này cam nguyện làm tinh thần bang tiểu đệ. Một cái tiểu bang phái đầu lĩnh chào hỏi mấy người bên cạnh rồi đi lạc Mã Nguyên. Lúc tụ tập ngao ngẹn không ngừng có người rời đi, lúc này chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra, tinh thần bang đã không có hy vọng, quái vật đánh tới cất giữ linh thạch trước gian phòng, chủ sở truyền tống trận cũng bị phá hủy, hiện tại thượng quan vô địch người chết một cái liền thiếu đi một cái, muốn dựa vào hai chân chạy đến lạc Mã Nguyên đến, chờ chạy tới về sau, chủ sở sớm bị công phá. Lão chủ, chúng ta cũng đi thôi, lưu lại cũng là lãng phí thời gian." Lục Phong lưu truy phong vạn dặm nhìn về phía ngồi dưới đất Hoa Mãn lâu. Hoa Mãn lâu ngồi địa phương là một đỉnh núi nhỏ, cho dù là ngồi, tầm mắt cũng rất thoáng đạt, nghe được truy phong vạn dặm, khóe miệng hơi vểnh cười nói, "Gấp cái gì, nhất thụy thập vạn niên không phải còn chưa tới đó sao? Hắn cùng thượng quan vô địch quan hệ không tệ, hẳn là sẽ không không đến giúp bạn điu, chờ hắn tới, sự tình có lẽ sẽ xuất hiện chuyển cơ." Quái vật đều nhanh công kích đến linh thạch. Những cái kia vương cấp quái đều là cấp 30, coi như 10 vạn năm qua thì thế nào, một mình hắn có thể giết mấy cái cấp 30 vương cấp quái. Truy phong vạn giảm không tin lắp đầu. Trường 324, Công Thành Chiến Hòa mãn lâu nâng lên một cái tay nâng cầm lên, nói khẽ, dù sao cũng không chuyện làm, chẳng bằng ở chỗ này chờ một hồi, vạn nhất thượng quan vô địch thành công thành lập trụ sở. Chúng ta cũng tốt trước tiên đi lên lẻ sức bỉ ẩn quan hệ, đây chính là thế giới thứ 3 cái thứ nhất trụ sở, ngậm lại còn có chút nhỏ kích động. Chuy Phong Vạn Dặm nhìn thấy Hoa Mãn Lâu bộ này, bộ dáng khả ái, vô ý thức tới gần một chút khoảng cách, liên tiếp Hoa Mãn Lâu ngồi xuống. Hoa Mãn Lâu cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui, vì để cho chính mình thoải mái một chút, bà vai tựa vào Chuy Phong Vạn Dặm trên bờ vai, liền, cái này một cái nho nhỏ động tác, Chuy Phong Vạn Dặm thân thể trong nháy mắt biến cứng ngắc lại một chút, không dám nhúc nhích một chút, như cái không nhúc nhích tí nào giống như hòn đá ngồi ở nơi nào, Hoa Mãn Lâu cảm giác được Chuy Phong Vạn Dặm biến hóa, nhưng không có nói ra. chỉ là khóe miệng tiếu dung càng thêm rõ ràng. Đại ca, còn phải đợi xuống dưới sao? Bốn phía bang phái đều nhanh đi đến. Choi Choi Nam Hải quét mắt một vòng, hiện tại còn để lại chỉ còn lại có vụn vật lẻ tẻ một chút người rảnh rỗi, đại đa số người tại quái vật tấn công vào tinh thần bang trụ sở thời điểm liền đã rời đi. Sơn Gia Mãng Phu cười ha ha nói, đương nhiên phải chờ đợi, ngươi không thấy tứ đại gia tộc cái khác ba cái, nghịch phong lâu, còn có điều vị Thất Tinh quân liên minh đều còn tại đâu, bọn hắn đều chờ đợi kỳ tích phát sinh. Chúng ta đợi chờ lại có làm sao? Đại ca ý là Nhất Thụy Thập Vân Nghiên. Choi Choi Nam Hải ngữ khí có chút chần chờ, tiếp tục nói, có thể mười vạn năm đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, có thể hay không không tới. Ta cảm giác hắn sẽ đến. Sơn Gia Mãng Phu nói rất có lòng tin, giống như là hiểu rất rõ Trương Lãng giống như. Triệu Võ Dương níu chặt lông mày nhìn xem tràn ngập nguy hiểm tinh thần bang chủ sở, thấp giọng nói, chúng ta muốn hay không xuống dưới hỗ trợ, dù sao cùng thuộc hệ Ngân Hà. Thuộc hạ cảm thấy tốt nhất đừng đi. cho dù là đi, cũng giúp không được gấp cái gì, người của chúng ta ngăn không được mấy cái kia vương cấp quái, mà lại thượng quan vô địch cũng sẽ không để chúng ta đi hỗ trợ. Thần Không Vạn Lý thần sắc chỉnh trọng lắc đầu. Đúng vậy a, người kia là thượng quan vô địch, hắn đương nhiên sẽ không để cho người đi hỗ trợ. Triệu Võ Dương thở dài, nhìn về phía xa xa thất tinh quân liên minh, trong ánh mắt lóe lên trận trận sát ý. Cầu đầu quân sư cùng dẫn đầu mấy cái đầu lĩnh tựa hồ cảm ứng được Triệu Võ Dương ánh mắt, cùng một chỗ nhìn lại. Mỗi một ánh mắt đều đầy cõi lòng lấy ác ý. Cầu đầu quân sư, chúng ta vì cái gì không đi xuống giết tinh thần bang người? Cổn Cạ huy động móng vuốt, rất muốn cùng lấy quái vật cùng một chỗ tiến công tinh thần bang. Cầu đầu quân sư âm trầm cười nói, không cần chúng ta động thủ, tinh thần bang đồng dạng không có cách nào thành lập trụ sở, những quái vật kia bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy đi trong phòng linh thạch. Đàng Phi Cửu Thiên, có hay không nhất tụ thập vạn niên tin tức? Cầu đầu quân sư thoại phong nhất truyện. Hắn thấy duy nhất khả năng xuất hiện biến số chính là Trương Lãng. Đàng Phi Cửu Thiên trả lời, "Không có." Hắn tựa như biến mất, "Không, có bất cứ tin tức gì của hắn." "Chẳng lẽ Hạ Tuyến?" Cầu đầu quân sư một đôi đôi mắt nhỏ châu tránh qua trí tuệ quan mang, sau đó lại bác bỏ nói, "Chuyện trọng yếu như vậy, 10 vạn năm không có khả năng Hạ Tuyến, trong này khẳng định có nguyên nhân khác, để ngươi người nhìn chằm chằm từng cái truyền tống trận, một khi phát hiện 10 vạn năm xuất hiện, lập tức tới báo." "Vâng." Đàng Phi Cửu Thiên nhanh chóng cho cái khác dược nhân tộc gửi đi cầu đầu quân sư mệnh lệnh, để bọn hắn nhìn chằm chằm truyền tống trận cùng Trương Lãng. Âu Dương Thiên Hạ hơi không kiên nhẫn nói, "Không nhìn, tinh thần bang không có khả năng thủ được trụ sở, đi luyện cấp, thành lập trụ sở sự tình trước hoãn một chút, công thành quái vật quá cường đại, chờ bang phái chủ lưu thành viên lên tới cấp 25 tại kiến lập trụ sở." Bang chủ Ba Phần Dũng Khí vừa mở miệng, phát hiện Âu Dương Thiên Hạ đã đi xa, khẽ thở dài mang người đi theo. Theo Âu Dương gia tộc người rời đi, Tần Thiên Nhai cũng mang người rời đi, còn lưu tại hiện trường chỉ còn lại có tứ phương thế lực, Hoa Man Lâu, Sơn Dạ Mãng Phù, Triệu Võ Dương, Thất Tinh Quân liên minh, cái khác toàn bộ đều rời đi. Thiên Không Huyền Thành. Trương Lãng mang người cùng Thần cấp Sa Mạc Ngốc Ngưng trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, tại bỏ ra 9 người tử vong đại giới về sau, rốt cục giết chết nó. May mắn phòng lặng, phục hoạt thuật. Sa Mạc Ngốc Ngưng ngã xuống đất trong nháy mắt, Trương Lãng hai cái kỹ năng liền đi theo, hai cái này kỹ năng Trương Lãng càng dùng càng thuần thục. Cơ hộ tại quái vật thi thể còn không có ngã trên mặt đất thời điểm, thòng lọc liền đã bọc tại cổ của đối phương bên trên. Hệ thống nhắc nhở, thu phục thần cấp huyện thú sa mạc ngốc ưng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng lên tới cấp 27. Trưng lãng không kịp cao hứng, đem điểm thuộc tính toàn thêm tại trí lực bên trên, tùy ý mắt nhìn quái vật tuân ra trang bị, ngay cả nhặt thời gian đều không có, trực tiếp chuyển tống đi, trước khi đi nhìn về phía không có tử vong thượng quan linh yên, nói, ta đi chợ giúp đại ca ngươi. Các ngươi lưu tại nơi này, phòng ngửa tại có quái vật xuất hiện, nếu có cao cấp quái vật, nhớ ký cho ta gửi đi tin tức, ta sẽ trước tiên gấp trở về. Cẩn thận một chút. Thượng quan Linh Yên nhìn xem dần dần biến mất Trương Lãng, ba chữ vừa nói xong, Trương Lãng thân ảnh liền biến mất. Lao tỷ, quái vật phát nộ kiện tử sắt trang bị. Phục sinh tuyệt chủng nam nhân tốt truyền tống về đến về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên đất một kiện tử sắt trang bị, hưng phấn nhặt lên chạy đến Thượng quan Linh Yên trước mặt. Thượng quan Linh Yên thu hồi nhìn xem Trương Lãng biến mất ánh mắt, tiếp nhận từ xác trang bị, là một kiện mộc sư áo choàng, thu vào ba lô nói, chờ công thành chiến kết thúc về sau, đi trước giám định, nhìn xem là dạng gì thuộc tính, đang quyết định cho ai. Cái này rõ ràng là kiện mộc sư trang bị, đương nhiên là cho Lão tỷ. Tuyệt trùng nam nhân tốt cười hắc hắc. Thượng quan Linh Yên nghiêm mặt nói, quái vật là mọi người ghét, vẫn là mọi người cùng nhau thương lượng tốt, đang nói Tiểu Tuyết Hoa cũng là mộc sư. Dù sao ta không thể dùng Ngươi xem đó mà làm thôi, ta không có vấn đề." Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn hai bên một chút, hiếu kỳ nói, "Làm sao không thấy đại thần? Đi đại ca bên kia, bên kia công thành chiến rất không thuận lợi." Thượng quan Linh Yên có chút bận tâm, căn cứ Thiên Không Huyền Thành bên này công thành quái vật quy mô đến suy tính, bên kia mặc dù không có khả năng có bên này cường đại, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể bị người chơi ngăn trở. Tuyệt trùng nam nhân tốt vung vậy trong tay vũ khí, xoay người vừa đi vừa nói, "Lão tỷ yên tâm, chỉ cần có đại thần tại" Đại ca bên kia nhất định không có vấn đề. Người đi nơi nào? Thượng quan Linh Yên nhìn xem Tuyệt trùng nam nhân tốt càng chạy càng xa, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đi đại ca chỗ nào nhìn xem có muốn hay không ta hỗ trợ. Tuyệt trùng nam nhân tốt không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Trở về. Thượng quan Linh Yên vẫn rất có tác dụng, nhìn thấy Tuyệt trùng nam nhân tốt dừng bước lại, tiếp tục nói, "Đường quên nơi này công thành chiến còn chưa kết thúc, nếu là đột nhiên tại có phi hành quái vật xuất hiện ở trong thành thị, Thành thị bên trong không có bất kỳ ai, đến lúc đó tòa này Thiên Không Huyền Thành sẽ phải thành người khác. Lao tỷ nói đúng lắm, đại thần đem nơi này giao phó cho chúng ta, chúng ta nhất định không thể để cho đại thần thất vọng, tranh thủ thời gian cho nhị cậu tử bọn hắn phát cái tin tức, để bọn hắn từ điểm phục sinh chạy mau mau, không phải có quái vật xuất hiện, ta một người khẳng định ngăn không được. Tuyệt trùng nam nhân tốt phượng phất đem mình làm thành chủ, đầu tiên là cho nhị cậu tử bọn hắn gửi đi tin tức, thúc dục bọn hắn nhanh lên chạy tới. Sau đó trở về phó thành chủ bên người, vô vô bờ vai của hắn, cùng hắn vai kề vai đứng tại trên cổng thành, ánh mắt không ngừng liếc nhìn phương xa. Chương 325: Phi hành. Nhìn xem làm quái tuyệt chủng nam nhân tốt, Thượng quan Linh Yên buồn cười lắc đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía phương xa, trong lòng mặc dù lo lắng Thượng quan vô địch bên kia tình trạng, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Trương Lãng thân ảnh xuất hiện tại Bình Nguyên thành, tại trên truyền tống trận tìm tinh thần bang truyền tống, Thượng quan vô địch đã sớm mở cho hắn thông quyền hạ. Có thể thông qua truyền tống trận tiến vào tinh thần bang, nhưng khi hắn điểm đến tinh thần bang truyền tống lúc, lại biểu hiện truyền tống trận đã hư hao. Không thể nào, từ nơi này chạy đến Lạc Mã Nguyên, món ăn cũng đã lạnh. Trương Lãng gấp vò đầu bứt tai, tóm lại chạy đến Lạc Mã Nguyên là khẳng định không thực tế, lãng phí thời gian quá nhiều, căn bản không kịp, ngay tại nóng nảy Trương Lãng đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, cắn răng nói, chỉ có thể đi Hoàng Thành thử một chút, hy vọng Vương Nhị thủ có thể rút một tay. Nói xong, liền truyền tống đi Hoàng Thành. Đàng Phi Cửu Thiên thu được thuộc hạ báo cáo tranh thủ thời gian nói cho cậu đầu quân sư, lần này đem cậu đầu quân sư cho làm hộ đồ rồi, không hiểu thấp giọng nói, 10 vạn năm vì cái gì lúc này đi hoàng thành, chẳng lẽ hắn không có ý định đến giúp đỡ thượng quan vô địch thủ chủ sở? Lúc này Trương Lãng chính chạy nhanh tại trong hoàng thành, rất nhanh đi vào nhà kho nhân viên quản lý chỗ, trải qua một trận đối thoại, xác định đối phương chỉ là Vương Nghị thủ một cái phân thân, thất vọng sau khi cũng không biết nên đi chỗ nào tìm muốn tìm người. 10 vạn năm Trùng hợp như vậy lại gặp được ngươi. Ngay tại Trương Lãng nóng nảy không biết nên làm sao bây giờ lúc, một đạo có chút quen thuộc thanh âm truyền vào Trương Lãng trong lỗ tai. "Vương lão bản, ta đang có việc gấp tìm ngươi." Trương Lãng xoay người, kéo lại Vương Nghị thủ, nhìn về phía phía sau hắn, phát hiện không có những người khác, thất vọng nói, "Đại ca ngươi ở nơi nào, ta nghĩ mời hắn giúp một chút." Vương Nghị thủ hoảng sợ nói, "Ngươi không muốn sống nữa, ta đại ca hận nhất Lục Mạn Thiên, lần trước chỉ là đem ngươi ném ra hoàng thành, đã rất khách khí." Hắn chỉ là đáp ứng không đang chủ động tìm ngươi gây chuyện, ngươi làm gì nghĩ quẩn đi gặp hắn, tự tìm phiền phức. Ta có kiện cấp tốc sự tình muốn đi lạc Mã Nguyên, muốn cho đại ca ngươi như lần trước như thế đem ta ném đi qua, ngươi có hay không biện pháp để ngươi đại ca đáp ứng chuyện này, là sinh tử du quan đại sự, không thể kéo dài. Đây chính là Trương Lãng nghĩ ra biện pháp, trực tiếp bị Vương Đại Thối ném đi qua, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Vương Đại Thối đáp ứng giúp Trương Lãng. Vương Nghị thủ cự tuyên nói, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Đại gia không có khả năng đáp ứng ngươi, thân phận của hắn tại hoàng thành mười phần cao quý, người bình thường ngay cả để hắn động thủ tư cách đều không có, như thế nào lại trợ giúp ngươi cái này nhỏ yếu kẻ ngoại lai? Ngươi có hay không những biện pháp khác có thể để cho ta nhanh chóng tiến đến Lạc Mã Nguyên? Trương Lãng lúc này cũng không đoán hỏi tới nhiều như vậy, biện pháp này không được, lập tức hướng Vương Nghị thủ hỏi tham biện pháp khác. Vương Nghị thủ cau mày nghĩ một lát, ánh mắt đột nhiên rơi vào Trương Lãng trên thân, cười nói, biện pháp ngay tại trên người của ngươi. Chẳng lẽ chính ngươi không có phát hiện sao? Trên người của ta, trên người của ta căn bản không có có thể truyền tống đến Lạc Mã Nguyên đồ vật. Trương Lãng nhìn một chút trên người trang bị, liền ngay cả trong túi đeo lưng cũng mở ra nhìn kỹ một lần. Vương Nghị thủ trực tiếp nói thẳng nói, không phải thứ gì, là huyền thú, trên người ngươi có một cái có thể để ngươi nhanh chóng tiến đến Lạc Mã Nguyên huyền thú. Huyền thú? Chẳng lẽ là? Trương Lãng mở ra huyền thú bảng, ánh mắt nhìn về phía vừa thu phục sa mạc nó ngừng. Sa mạc nó ngừng. Thân cấp: Đẳng cấp 27, Chủ nhân: Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, Kỹ năng: Ương trảo, Lao xuống, Tiêu to, Kỹ năng đặc thủ: Có thể ngồi cưỡi, cần học được ngồi cưỡi kỹ năng. Thuộc tính: Lực lượng 402, Thể lực 411, Nhanh nhẹn 450, Sức chịu đựng 320, Trí lực 250. Kỹ năng giới thiệu: Ương trảo, lợi dụng cứng rắn móng vuốt bắt kích địch nhân, cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Lao xuống, lợi dụng di động cao tốc Từ chỗ cao đột nhiên hướng xuống phát động lao xuống, móng vuốt nhanh chóng bắt lấy địch nhân mang lên bầu cao, tại bung ra móng vuốt để cho địch nhân rơi xuống, có cực thấp tỉ lệ nhất kích tất sát. Tiêu to, phát ra một trận thê lương tiếng kêu to, có nhất định tỉ lệ cho địch nhân tạo thành choáng váng trạng thái. Ngươi cười, sa mạc ngốc gưng năng lực đặc thù, có thể mang theo một cái sinh vật tự do phi hành, phi hành trên đường không ngừng tiêu hao thể lực, một khi thể lực về không thì cần muốn thời gian giải khôi phục mới có thể tại mang sinh vật phi hành. Sử dụng ngồi cưỡi, cần học được ngồi cưỡi kỹ năng. Chỗ nào có thể học ngồi cưỡi kỹ năng? Dật Minh qua đi, Trương Lãng suy nghĩ nhanh chóng trở về. Vương Nghị thủ vỗ vỗ ngực của mình, tự hào nói, ngồi cưỡi kỹ năng cần tại từng cái tiệm tạp hóa học tập, là cấp 25 kỹ năng đặc thù, ngoại trừ kỵ sĩ bên ngoài bất kỳ nghề nghiệp nào muốn sử dụng tọa kỵ, đều phải học được ngồi cưỡi kỹ năng. Tranh thủ thời gian dạy cho ta, thật sự có việc gấp, không thể chậm trễ. Trương Lãng lên tiếng thúc giục. Thượng quan vô địch đã thật lâu không có tin tức, Trương Lãng thậm chí sẽ nghĩ hắn có phải hay không đã thất bại. Vương Nghị thủ phất phất tay, một đạo quang mang từ bàn tay xung ra, trực tiếp bao phủ ra Trương Lãng, sau đó những ánh sáng này chậm rãi dung hợp tiến Trương Lãng thân thể, làm xong những này, Vương Nghị thủ phủ tay, vương lòng nói, lần thứ nhất dạy bảo người khác kỹ năng này, có chút là nhàn. Giữa chúng ta liền không cần đàm tiền đi. Trương Lãng xoay người, cũng không quay đầu lại hướng về phía Vương Nghị thủ phất, phất phất tay nói, đi trước. Sau này có thời gian tại tới thăm ngươi." Vương Nghị thủ mắt nhìn Trương Lãng bóng lưng, vỗ tay một cái đi hướng nhà kho nhân viên quản lý, hắn tới đây là có chính sự muốn làm, chỉ là trùng hợp gặp Trương Lãng, thuận tay giao cho hắn một cái kỹ năng. Trương Lãng rời đi hoàn thành trở lại Bình Nguyên thành, nhanh chóng hướng Bình Nguyên thành bên ngoài chạy, vì thời gian đang gấp, đang chạy quá trình bên trong sử dụng dung hợp kỹ năng, trải qua huyên thú nhanh nhẹn tăng thêm, giống như là một ngọn gió xông ra ngoài cửa thành, đi vào một cái không ai chú ý nơi hẻo lánh. Thả ra sa mạc ngọc ngư huyền thú. Sa mạc ngọc ngư xuất hiện trong nháy mắt, một đạo bén nhọn tiếng kêu to vang lên, ngay sau đó là trở nên kích động cánh thanh âm, trở thành huyền thú sa mạc ngọc ngư, cái đầu mặc dù ít đi một chút, nhưng cũng không tính quá nhỏ, xòe hai cánh cũng có 5 6 mét dáng vẻ. Trương Lãng chỉ huy nó rơi trên mặt đất, sa mạc ngọc ngư thu hồi cánh, đứng tại trương Lãng trước mặt, thỉnh thoảng ngẹo đầu đánh giá trương Lãng. Sa mạc ngọc ngư đứng trên mặt đất cũng có cao hơn 3 mét. Trương Lãng phí hết rất lớn kình mới bò lên trên sa mạc ngốc ngưng lưng, nếm thử để sa mạc ngốc ngưng bay lên, chỉ gặp sa mạc ngốc ngưng nhanh chóng kích động cánh, chậm rãi rời đi mặt đất, nó lông vũ quá trơn trượt, vừa bay đến không trung, Trương Lãng thiếu chút nữa rơi xuống, tại mấy lần suýt nữa rơi xuống về sau, Trương Lãng mới nhớ tới ngồi cưỡi kỹ năng, sử dụng ngồi cưỡi kỹ năng, quả nhiên vững vàng rất nhiều, chí ít không có rơi xuống. Nguy hiểm. Hy vọng có thể gặp phải. Trương Lãng ngồi tại sa mạc ngốc ngưng trên lưng. Con mắt nhìn chằm chằm vào địa đồ, thỉnh thoảng còn muốn chỉ huy sa mạc ngốc ngừng cải biến phương hướng, nhìn xem khoảng cách lạc mã nguyên càng ngày càng gần, Trương Lãng Tâm cũng nâng lên cổ họng, nếu là thượng quan vô địch trụ sở bị công phá, không biết hắn có thể hay không giận chó đánh mèo Trương Lãng, đến bây giờ Trương Lãng cũng không biết cùng thượng quan vô địch tại trong hiện thực tính là cái gì quan hệ, tại không có ra ngoài trước đó. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Chương 326: Nguy cơ. Theo không ngừng phi hành, Sa mạc ngốc gương thể lực chậm rãi giảm bớt, Trương Lãng trong lòng càng phát ra xuất ruột, hận không thể bay thẳng đến tinh thần bang chủ sở. Trương Lãng rời đi Bình Nguyên Thành về sau, có hai người từ Bình Nguyên Thành bên trong chạy ra, bọn hắn chính là nhìn chằm chằm Trương Lãng người, bởi vì Trương Lãng đột nhiên sử dụng dung hợp kỹ năng, tốc độ thực sự quá nhanh, hai người bọn họ không có Trương Lãng tốc độ nhanh, khi bọn hắn đuổi theo ra lúc đến, Trương Lãng đã ngồi sa mạc ngốc gương bay mất. Hai người nhìn nhau, chỉ có thể chi tiết đem nhìn thấy hết thảy gửi đi cho Đàng Phi Cửu Thiên. Về phần phía trên sẽ nghĩ như thế nào, vậy thì không phải là bọn hắn có thể chi phối. Tinh thần bang ngoài trụ Survey, Cầu đầu quân sư nghe xong Đàng Phi Cửu Thiên báo cáo, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc, thấp giọng nói, cái này Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên đến cùng đang giở trò quỷ gì, một hồi chạy tới hoàng thành, một hồi lại chạy ra ngoài thành. Muốn hay không tại Bình Nguyên thành bên ngoài lục soát Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên bóng dáng? Đàng Phi Cửu Thiên thận trọng đề nghị. Cầu đầu quân sư huy động móng lưỡi, không cần chỉ cần hắn không tới nơi này trợ giúp tinh thần bang, tạm thời cũng không cần động đến hắn. Vâng. Đàng Phi Cửu Thiên cung kính hành lễ. Tinh thần bang chủ sở, 30 cái cấp 30 nổ tợ cở đã toàn bộ tử vong, mấy cái vương cấp quái vẫn chưa có chết một cái, thượng quan vô địch bên này, người chỉ còn lại không tới 10 cái đau khổ chèo chống, vọng tưởng ngăn trở quái vật công phá dân phòng, tiến vào bên trong đánh vỡ linh thạch, một khi đánh nát linh thạch, công thành chiến cũng liền triệt để kết thúc. Công thành chiến bắt đầu bao lâu Thượng quan vô địch rót mấy cái đồ bình, quái vật đánh nát linh thạch có thể kết thúc công thành chiến, ngoài ra còn có hai loại tình huống cũng có thể kết thúc công thành chiến, một loại là giết chết tất cả công thành quái vật, còn có một loại là kiên trì đầy đủ thời gian, chỉ cần trong thời gian nhất định, quái vật không cách nào đánh nát linh thạch, liền sẽ phán định quái vật thất bại. Hiện tại Thượng quan vô địch là đem hy vọng ký thác vào cuối cùng một loại phương pháp phía trên, hy vọng có thể kiên trì đến công thành thời gian kết thúc. Nửa giờ, khoảng cách công thành chiến kết thúc còn có nửa giờ. Vô địch 011 mực chú ý đến thời gian, nghe được thượng quan vô địch, lập tức nói ra. Còn muốn kiên trì nửa giờ a. Thượng quan vô địch mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng huyết hồng sắc sương mù, hai mắt dần dần hiện đầy tơ máu, trong tay giống như là giấy lên một tầng nóng bỏng liễu diễm. Bang chủ vô địch 01 cảm thấy được thượng quan vô địch biến hóa, cuống quýt lên tiếng kinh hô, trên mặt ngoại trừ bối rối bên ngoài, tựa hồ còn có một tia lo lắng. Không sao. Thượng quan vô địch huy động trường kiếm, trực tiếp chém ra một đạo mười mấy thước kiếm khí. Kiếm khí những nơi đi qua, quái vật nhao nhao ngã xuống đất tử vong, liền ngay cả hai cái cấp 32 tinh anh quái đều bị kiếm khí cho miều sát. Cầu đầu quân sư cười hát hát nói, thượng quan vô địch muốn động dùng trong hiện thực năng lực, đây chính là thế giới thứ ba, nếu có thể tùy tiện vận dụng trong hiện thực năng lực, bản quân sư cũng sẽ không lâu tại hệ ngân hà nhưng không có bất luận hành động gì. Cầu đầu quân sư, sự tình giống như cùng người nói không giống à, thượng quan vô địch chung quanh quái vật đều bị tùy tiện giết chết. Cổ Cát nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Vô Địch, lúc này Thượng Quan Vô Địch bên người xuất hiện một mảnh khu vực chân không, tất cả tới gần cất giữ linh thạch gian phòng quái vật đều đã chết, chỉ còn lại có mấy cái tinh thần bang người canh giữ ở chỗ nào. Cầu đầu quân sư trong ánh mắt lóe lên từng kia từng kia tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói, "Thật sự là xem thường cái này sát thần, thế giới thứ 3 đối thân thể hạn chế như thế lớn, hắn cũng có thể làm đến loại tình trạng này. Chúng ta phải làm sao? Tinh thần bang tại kiên trì nửa giờ, quái vật công thành liền sẽ kết thúc." Cổn Cạ mắt nhìn thời gian. Kiên trì nửa giờ thì thế nào, chỉ cần không để bọn hắn sớm giết hết quái vật, cái thứ nhất thành lập trụ sở liền sẽ không là hệ ngân hà. Cầu đầu quân sư cười lạnh liên tục, nói tiếp, đại ca ngươi Kha Tịch Long bên kia quái vật công thành chiến còn có 20 phút liền sẽ kết thúc, thượng quan vô địch hiện tại tuyệt đối không cách nào giết chết toàn bộ quái vật, thế giới thứ ba cái thứ nhất trụ sở là thuộc về khủng long tộc. Nguyên Lai like đại ca cũng tại kinh lịch quái vật công thành chiến. Cổn Cạ một mặt giật mình. Hắn thêm mà không biết mình đại ca thành lập trụ sở chuyện này. Cậu đầu quân sư gật đầu nói, so thượng quan vô địch sớm 20 phút, công thành quái vật thực sự nhiều lắm, căn bản không có biện pháp toàn bộ giết chết, chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ đến công thành chiến kết thúc. Dạng này liền có thể so tinh thần bang sớm 20 phút kết thúc công thành chiến, coi như tinh thần bang công thành chiến bởi vì đã đến giờ thủ thành thành công cũng vô dụng, lúc kia, đại ca trụ sở đã sớm tạo dựng lên. Cổn cả vô vô một cái móng, lộ ra rất là hưng phấn. cậu đầu quân sư trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa còn tại khổ chiến thượng quan vô địch mấy người, thấp giọng nói, "Thượng quan vô địch, lần này ngươi chỉ sợ muốn nếm thử đến thất bại mùi vị." Hắc hắc. Một bên khác, Triệu Võ Dương thất vọng lắc đầu, xoay người, vừa đi vừa nói nói, "Đằng sau không có gì có thể nhìn, đơn giản là hai loại kết quả, loại thứ nhất, thượng quan vô địch dựa vào sử dụng ngoại giới lực lượng giữ vương gian phòng không bị phá hư, quái vật công thành thất bại, loại thứ hai, Thượng quan vô địch không cách nào sử dụng ngoại giới lực lượng, quái vật công phá gian phòng đánh vỡ linh hạch, quái vật công thành thành công. Theo Triệu Võ Dương rời đi, Sơn Giả Mãng Phu cũng xoay người qua, đã mất đi tiếp tục xem tiếp hứng thú. Choi Choi Nam Hải theo sát ở phía sau hỏi, đại ca, ngươi không nhìn kết quả cuối cùng sao? Được rồi, tinh thần bang chỉ còn lại mấy người kiên trì canh giữ ở cửa gian phòng, chờ sau đó nói không chừng sẽ còn từng cái bị quái vật cút máy, loại kia chàng diện nhìn xem thực sự để cho người ta không thoải mái. Sơn Giả Mãng Phu cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Truy Phong vạn rặm ngồi dưới đất một cử động nhỏ cũng không dám, thân thể đều trở nên cứng ngắc lại, mới dám rất nhỏ hoạt động một chút thân thể, mở miệng nói, "Lâu chủ, lại đi hai phe thế lực, hiện trường chỉ còn lại có Thất Tinh quân liên minh cùng chúng ta nghịch phong lâu. Nếu là 10 vạn năm tại không xuất hiện, tinh thần bang chủ sợ sợ rằng sẽ không gánh nổi a." Hoa Mãn lâu vốn là nhắm mắt lại, nghe vậy mở to mắt nhìn về phía xa xa chiến trường. Chuy Phong Vạn Dặm dư quang nhìn bên cạnh hoa mãn lâu, nhỏ giọng nói: "Ta nhìn thượng quan vô địch bây giờ trở nên rất lợi hại, hẳn là có thể ngăn cản quái vật công kích. Nếu là tại ngoại giới không có người nào là thượng quan vô địch đối thủ, nhưng nơi này là thế giới trò chơi, dựa vào là các loại thuộc tính cùng kỹ năng, cái này hết thảy tất cả đều là từng tổ từng tổ số liệu tạo thành, thượng quan vô địch nghĩ dựa vào ngoại giới lực lượng cường đại đến giữ vững chủ sở, rất không có khả năng, Tinh Phong cũng sẽ không để hắn làm như vậy." Hoa mãn lâu khe khẽ lấp đầu, nhìn xuống thời gian, đẹp mắt lông mày rất nhỏ nhữ một chút, khoảng cách quái vật công thành chiến kết thúc còn có nửa giờ, nếu như không ngoài sở liệu, rất nhanh, thượng quan vô địch liền sẽ mất đi loại kêu cường đại năng lực. Hoa mãn lâu giọng điệu cứng rắn nói xong, tinh thần bang trụ sở liền xuất hiện biến hóa. Thượng quan vô địch dựa vào đột nhiên xuất hiện cường đại năng lực, giết rất nhiều quái vật, có thể bên ngoài còn có càng nhiều quái vật, nhất là mấy cái vương cấp quái. Bọn chúng toàn bộ mắt long long nhìn chằm chằm thượng quan vô địch sau lưng gian phòng. Cái này đáng chết quy tắc trò chơi. Thượng quan vô địch nhìn thấy trong tay trường kiếm mặt ngoài hồng quang tiêu tán, nhịn không được oán trách một tiếng, hắn đã thật lâu không có nói qua phàn nàn lại nói. Chương 327, đuổi tới. Bang chủ, Chu Sở thủ không được. Vô địch không một thừa dịp loạn rót một cái đò bình, thượng quan vô địch trường kiếm khôi phục bình thường về sau, quái vật lại vọt lên, quái vật cùng tinh thần bang người vừa mới tiếp xúc. Tinh thần băng người liền chết mấy cái. Thượng quan vô địch quay đầu mắt nhìn người bên cạnh, còn thừa lại 4 cái tại miễn cưỡng kiên trì, không có viện quân tình huống dưới chết mất là chuyện sớm hay muộn. Ta thượng quan vô địch cả đời chưa bao giờ thất bại qua, không nghĩ tới sẽ đưa tại một cái trong trò chơi. Thượng quan vô địch nắm chặt trường kiếm trong tay, trong lòng mười phần không cam lòng, nhưng như thế nào dạng, đây chỉ là cái trò chơi, hết thảy đều muốn dựa theo trò chơi quy củ đến, hắn cũng không có cách nào. Vô địch không một cung kính nói, "Bang chủ Chúng ta lưu lại ngăn trở quái vật, còn xin bang chủ tiến gian phòng thủ hộ linh thạch đoàn toàn.